diệp liên liên bị liễu nguyệt doanh nói á khẩu không trả lời được nàng tự thân nỗ lực không giả nhưng này trong đó lại cũng là có thân thể của nàng nàng linh căn trải qua hỗn độn thạch lễ rửa tội nhân tố ở trong đó này đây nàng mới có thể ở tu luyện một đường trung tới so với người khác nháy mắt thông thuận một ít nhiên cái này lý do nàng lại không thể đối lý thiên nói hỗn độn thạch là nàng cơ duyên tổng không thể chính mình bởi vì lý sư tỷ tâm tình mà không đi dùng hỗn độn thạch lại hoặc là đem hỗn độn thạch đưa cho lý sư tỷ đi dùng đi Liễu Nguyệt Doanh thấy Diệp liên liên cho mặc, an ủi dường như vươn tay phải vô vô nàng vai, nói, Diệp sư muội, lý sư tỷ bên kia là nàng cá nhân nguyên nhân, ngươi cũng không cần đem chuyện này phủi đi đến trên người mình, thả từ từ đi, không nói được quá mấy ngày lý sư tỷ chính mình là có thể điều tiết hảo tâm thái. Liễu Nguyệt Doanh trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng lại là không có đế, lúc trước ở Viêm vực chính mình muốn so Diệp liên liên về trước đến tông môn. cùng lý thiến tiếp xúc thời gian muốn so sau so lại trở về diệp liên liên muốn trường một ít thời gian kia nhân thú triều đột nhiên bùng nổ tông môn trên giới đệ tử toàn viên một lòng một dạ đều đặt ở sắp sửa khởi hành đi hướng phía trước đánh yêu thú này đây lúc ấy lý thiến tính cách đã có một ít biến hóa nhưng chính mình cũng chỉ là đem nàng này một ít biến hóa coi như là bởi vì thú triều đột lâm khẩn trương thẳng đến ở doanh địa đãi một ít thời gian sau nàng mới phát hiện lý thiến tính cách cũng không coi truyền hảo ngược lại ở hướng một cái hư phương hướng tiến triển Không chỉ là nàng, cho dù là Diệp Liên Liên đang nghe Liễu Nguyệt Doanh đối chính mình an ủi nàng cũng không có cảm thấy tâm tình dễ chịu một chút. Hôm nay chính mình cùng Lý Thiến ở chung lệnh nàng cảm thấy sự tình xa không có Liễu Nguyệt Doanh nói đơn giản như vậy, chỉ là trước mắt hai người bọn nàng cũng không biết Lý Thiến rốt cuộc là nơi nào ra chặn huống, cho nên cũng chỉ có thể Liễu Nguyệt Doanh thạch ốc đối diện đối dương mắt nhìn. Buổi tối Diệp Liên Liên khó được cơm chiều không như thế nào ăn, trở lại chính mình thạch ốc nàng suy tư nửa ngày. cuối cùng nàng lấy ra trên người tốt nhất ba cái trận pháp bàn ở thạch ốc nội bày ra trận pháp sau lắc mình tiến vào không gian không gian nội diệp liên liên đứng cách bờ sông bên gần nhất kia một mẫu linh địa này một mẫu linh địa trừ bỏ sinh trưởng một gốc cây chủ thân cây còn không có nàng một cây thật chỉ tới thô phủ tang thần thụ mầm ngoại liền lại vô cái khác này cây phủ tang thần thụ mầm chính là năm trước sư tôn thu nàng vì đồ đệ khi sở đưa nàng gặp mặt coi trước mắt đã bị ở không gian chung loại sống nhìn này cây chủ thân cây tế Bên cạnh tân toát ra tới kia hai chi tân chi càng tế phủ tang cây giống, cái này làm cho nàng như thế nào đối nó hạ thủ được. Nhưng tưởng tượng đến Lý Thiến tình huống, Diệp Liên Liên cuối cùng vẫn là cắn răng một cái bẻ tân toát ra tới hai chi tân chi chung một đoạn, cầm một cái tiểu ngọc hộp trang hảo. Ra không gian sau, Diệp Liên Liên lại đi Liễu Nguyệt Doanh nơi đó một chuyến. Nghe được tiếng đập cửa tới mở cửa Liễu Nguyệt Doanh thấy Diệp Liên Liên lại tới tìm chính mình, nàng kinh ngạc đồng thời nhường ra một cái nói, làm Diệp Liên Liên đi đến. Liêu Nguyệt Doanh khó được đối nàng khai nổi lên vui lùa Diệp sư mội người lời nói thật cùng ta nói, hôm nay có phải hay không tưởng cùng sư tỷ ta cùng nhau ngủ cho nên mới vẫn luôn tới tìm ta. Nếu thật là, ngươi nói thẳng chính là, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài. Diệp liên liên liên tục xua tay nói, Doanh địa môi cái thạch ốc liền như vậy điểm đại, ta lại đây cùng sư tỷ ngươi cùng nhau ngủ, sư tỷ ngươi cũng không chê tế hoàng. Diệp liên liên cầm trong tay tiểu ngọc hộp đưa đến Liêu Nguyệt Doanh trước mặt, nói, ta lại đây là tưởng thỉnh liếu sư tỷ thay ta cấp lý thiến đưa đi này một đoạn phù tang nhánh cây liếu nguyệt doanh tiếp được tiểu ngọc hộp nàng mở ra tiểu ngọc hộp nhìn thoáng qua sau lại đem cái một lần nữa đắp lên phù tang thần thụ nàng cũng là nghe nói qua nó tác dụng chỉ là nàng không nghĩ tới ở tu chân giới đã tìm không thấy phù tang thần thụ diệp liên liên trong tay còn có như vậy một đoạn thả xem kia đoạn rất miệng vết thương còn thực tân bộ dáng xem ra diệp sư mội đây là từ một một khác tiệt nhánh cây thượng bẻ một chút Diệp Liên liên tin quá Liêu Nguyệt Doanh thấy nàng tiếp được sau nàng nghĩ nghĩ dặn dò nói, Liêu sư tỷ ngươi đem này tiệt nhánh cây cấp Lý sư tỷ khi nếu Lý sư tỷ hỏi ngọn nguồn, người miệng bản tên của ta. Liêu Nguyệt Doanh khó hiểu, vì cái gì không cho ta nói đây là người cho nàng. Diệp Liên liên ngượng ngùng sờ sờ cái mũi ngược được nói, ta sợ Liêu sư tỷ nhắc tới đồ vật là ta làm người đưa quá khứ Lý sư tỷ nàng không thu a. Nắng sớm mờ mờ, hơn 200 đạo nhân ảnh cấp tốc ở một cái nham thạch đường mòn thượng bay nhanh mà đi. Những người này trên mặt không gợn sóng, nhưng từ bọn họ cảnh tượng vội vàng bộ dáng có thể thấy được bọn họ như là ở đuổi thời gian. Cho đến Thái dương thăng đến đỉnh đầu, mọi người ngự kiếm phi hành một cái buổi sáng trong cơ thể linh lực cũng bị háo đi hơn phân nửa bọn họ mới ở một chỗ suối nước biên dừng lại nghỉ ngơi. Đoàn người cũng không có thang hỏa nấu cơm tính toán, mà là ở suối nước biên ngồi xếp bằng đánh tòa khôi phục linh lực đồng thời ăn xong một quả tích cốc đan. Diệp Liên liên tinh thần huệ phải cùng Nguyễn Minh Nguyệt Sóng vai làm ở bên nhau. Ở nàng một khác bên còn lại là cũng không so nàng hảo đi nơi nào tống quê. Tự lần trước hơn 2.000 danh đệ tử chúng tơ hồng cổ sự tình qua đi còn không có qua đi 7 ngày, khoảng cách trận gió lĩnh phía sau một ít hoang vắng thôn nhỏ tiểu thành nội truyền ra yêu thú đột kích tin tức, hiện giờ ngày ở trận gió lĩnh phụ cận lớn lớn bé bé 58 cái thôn nhỏ bị yêu thú chiếm đi 28 cái, này trong đó 28 cái thôn xóm nhỏ nhân loại không một may mắn thoát khỏi toàn bộ chết ở yêu thú lợi trào dưới. Duy dư lại 21 cái còn không có bị lan đến thôn nhỏ cùng chín tiểu thành còn ở đâu Khổ chống đỡ Nay còn không phải chính yếu Chủ yếu chính là tin tức này Rõ ràng nên ở yêu thu tập thôn tập thành khi nên truyền tới chủ doanh bên này Nhưng mà chủ doanh bên này bao gồm Thư Duệ, Chín Tuyệt, Ninh Thu, Hoài Cảnh buộc Triều Minh chờ những người này đều không có thu được đến từ các bên trong thành tông môn phái đi Ở nơi đó đóng giữ đệ tử truyền quay lại tới tin tức Đãi bọn họ thu được tin tức lại phái người đi cứu viện Bên kia người cũng đã tử thương thảm trọng. Diệp liên liên bọn họ này một đội 269 người trừ bỏ 50 danh luyện khí đệ tử là bị coi như hậu cần mang theo lại đây ngoại còn thừa 219 người tắc toàn tổng đều là kiếm tu. Thả này 219 người có thể nói là thư duệ cố ý điểm danh ra tới trước phong đội, có thể nói bọn họ tính thượng là kiếm đạo phong trung vũ lực giá trị trung thiên thượng một đám tinh anh đệ tử. Chỉ là bọn hắn này một đội vũ lực giá trị đi lên. Nhưng đồng dạng bọn họ giờ phút này sở tiến đến nghe quan thành cũng không phải cái hảo địa phương. Ly doanh địa xa nhất, cùng yêu thú rừng rậm lại chỉ cách hai tòa sơn, một cái hả, thả quanh mình liền nhau bốn cái thôn xóm hai thôn luôn hãm, dư lại hai cái thôn xóm người được đến tin tức trước tiên liền sôi nổi ùa vào nghe quan bên trong thành, có thể nói nghe quan thành thành một cái cô trợ không ai giúp tiểu thành. Diệp liên liên gia tăng thời gian nghỉ ngơi đồng thời lại nhịn không được cùng biên bên Nguyễn Minh Nguyệt nói chuyện phim nói. Ấn thời gian này trước chúng ta mà đi chín tuyệt chân quân cùng với 16 danh kim đan chân nhân đã hẳn là đã tới rồi nghe quan thành bên kia đi. Nguyễn Minh Nguyệt gật đầu nói tiếp nói, chúng ta này hơn 200 người muốn đuổi tới nghe quan thành thế nào cũng đến muốn ngày mai buổi trưa mới có thể tới. Diệp liên liên thở dài, quá chậm. Còn không phải sao? Tống Khuê Sen mùm nói. Ấn nhất hư tính toán suy nghĩ, sợ không phải ở chúng ta chạy đến nghe quan thành trên đường khi, bên kia cũng đã đã chịu yêu thú công thành đi. Diệp Liên liên tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi này miệng quạ đen vẫn là đóng lại đến đây đi. Tống Khuê chừng trở về, hư hư nói, làm gì, còn không cho người ta nói đại lời nói thật. Bọn họ bên này nói chuyện phiếm cũng không có cố tình hạ giọng, này đây ở đây những người khác đều nghe được bọn họ đối thoại. Làm 268 người đội trưởng, tần điền giờ phút này trong lòng cũng rất dối rắm Tống Khuê nói không sai, nghe quan thành bên kia tuy rằng chín tuyệt chân quân hợp tác 16 danh kim đan chân nhân tiến đến trợ trợ. cũng thật tới rồi yêu thú đột kích nếu cao gia yêu thú đưa bọn họ bám trụ làm một đám cấp thấp yêu thú đi sát tiểu thành nội tu sĩ lời nói nhân loại bên này ở không có quản lý nhân viên ở dưới tình huống nhất định đại loạn tân điền tư sở luôn mãi cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại ở diệp liên liên trên người diệp liên liên bỗng nhiên cảm thấy lưng phát lạnh phản phất bị tinh kế diệp sư muội tân điền bước đi đến diệp liên liên trước mặt ngồi sụp xuống cùng nàng tầm mắt tề bình diệp liên liên sử sốt ngây ngốc hỏi tần sư huynh ngươi kêu ta có chuyện gì nghĩ đến kế tiếp sự làm kiếm đạo phong đại sư huynh tần điền mặt ra không khỏi đỏ lên hắn ho nhẹ hai tiếng nói diệp sư muội khụ ta ta muốn mượn ngươi cực quang dùng một chút diệp liên liên trước mắt có chút không có suy nghĩ cẩn thận tần điền dụng ý nàng hỏi tần sư huynh ngươi mượn cực quang cũng vô dụng a nó tốc độ tuy mau nhưng nó là loại nhỏ tàu bay tái không được nơi này hơn 200 trăm cá nhân a tần điền lại dùng một loại khẳng định ngữ khí hơi mang chột dạ tâm tình nói có thể tái. Diệp liên liên không nói, chờ hắn lời phía sau. Tân điên nói, ta đánh ra qua, cực quang phòng nghỉ có thể đứng 10 người tả hưu, phòng nghỉ ngoại có thể đứng 25 người tả hưu. Tân điên nói từ trên mặt đất nhặt một cây khô nhánh cây trên mặt đất vẽ lên. Hắn trước vẽ một cái đơn giản tàu bay ra tới đại biểu cho cực quang, ở tàu bay mặt trên lại vẽ một cái vương bức cùng tàu bay không sai biệt lắm lớn nhỏ khối vông. Hắn nói, chúng ta đơn giản dùng đầu gỗ chế một cái khung. Nơi này như thế nào cũng có thể chạm thượng 50 người tới Ngay sau đó hắn lại ở cực quang tả hữu hai sần cũng hỏa trước khối vông Cực quang hai bên cũng có thể cắt tái 50 người tới Sau đó hắn lại ở cực quang phía dưới vẽ mấy cái rũ xuống tuyến Tuyến hạng như cũng họa một cái khối vông Thừa với người toàn bộ đứng ở cực quang phía dưới treo khung Tân điên nghĩ nghĩ cuối cùng lại bổ sung một câu nói Nếu thật trả lại có thừa hạng Liền ở cực quang trên người nhiều quải mấy cái dây thừng, Đem người banh ở dây thừng thượng là được Tần Điền đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến Diệp Liên Liên đáp lại, đồng thời chung quanh ban đầu còn có thể nghe được một ít tiếng người, giờ phút này mọi người thế nhưng đều ngầm miệng. Đến nỗi Diệp Liên Liên, nàng sớm bị Tần Điền trên mặt đất họa đồ cấp hoảng sợ tới rồi. Vì có thể nhanh chóng chạy đến nghe quan thành, Tần Sư Huynh nao động mở rộng ra thành như vậy cũng là đủ đua. Nhiên, nàng có thể nói cái gì? Cự tuyệt sao? Đại khái sẽ bị Tần Sư Huynh tẩn cho một trận đi. Diệp Liên Liên, hành đi! chỉ là có một chút ta phải trước nói minh a thấy diệp liên liên đồng ý tần điền trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời hỏi diệp sư mội ngươi nói muốn làm cực quang phi hành mau liền phải dùng linh thạch nhưng là sư muội trên người linh thạch sớm tại lúc trước tới trận gió linh trước toàn tổng mua bựa chú linh dược trận bàn linh tinh đổ vật trước mắt sư mội trên người linh thạch cũng không nhiều thả ta này cực quang chỉ là loại nhỏ tàu bay lập tức tái 200 nhiều người ta sợ sở tiêu hao linh thạch muốn so bình thường còn muốn mau này đây Sư mội nơi này yêu cầu giúp đỡ a. Diệp Liên Liên khó xử nói. Kỳ thật Diệp Liên Liên trên người Linh Thạch là thật sự có rất nhiều, chỉ là lúc trước cùng Diệp Hoài còn ở bên ngoài khi coi như hắn mặt nói chính mình chính là đem thân ra đều lấy ra tới chuân vật tư. Trước mắt nàng nếu là có thể lấy ra thật nhiều Linh Thạch đem này hơn 200 người tái đến nghe quan thành, kia mới kêu gặp quỷ đâu. Tân Điến Minh Bạch, ở đây những người khác cũng nộ. Diệp Liên Liên theo như lời của chú, Linh Dược, trận bàn mấy thứ này. bọn họ giữa có chút một bộ phận người cũng là dùng đến quá liền lấy bừa chú tới nói lúc trước yêu thú hạ bộ đưa bọn họ đoàn người vây ở trận gió lĩnh nội muốn vây giết bọn hắn khi mặt sau vẫn là diệp liên liên lấy ra một tá đánh bùa chú giao cho bọn họ mới đem những cái đó yêu thú cấp tạc thương vòng vô số cuối cùng mới phá vây ra tới chỉ luận về mua kia một tá đánh bùa chú liền phải hoa đi không ít linh thạch tân niên từ chính mình túi chữ vật lấy ra sở hữu linh thạch đang lúc hắn chuẩn bị đem chúng nó cấp diệp liên liên khi Có người so với hắn còn muốn mau ném cho Diệp Liên Liên hai cái túi chữ vật. Tân Điên vẻ mặt ngốc nhìn Diệp Liên Liên trong lòng lực đột nhiên nhiều ra tới hai cái túi chữ vật, hắn đầu tẢ hữu xoay chuyển, nhìn xem vẻ mặt khoe khoang tống quê, lại nhìn nhìn thanh lãnh Nguyễn Minh Nguyệt, cuối cùng hắn mới tầm mắt rơi xuống Diệp Liên Liên đã mở ra hai chỉ túi chữ vật, nơi đó mặt trang không dưới 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tân Điên nội tâm có chút hằng mất, khi nào bọn họ kiếm đạo phong lại toát ra hai cái thổ hào tới. diệp liên liên mới mặc kệ tần điền nội tâm hoạt động có bao nhiêu kịch liệt nàng liên tục chật chật chật vài thanh hai tay cánh tay duỗi ra liền thông đồng nguyễn minh nguyệt cùng tống khuê vai bên nhiên cánh tay con co dù lại đem hai người bọn họ đầu kẹp ở chính mình nách hạ, phẫn hận nói hảo a các người hai cái kiếm linh thạch cũng không gọi thượng ta tuyệt dao, cần thiết tuyệt dao a kéo ra diệp liên liên tay nguyễn minh nguyệt vừa tức giận vừa buồn cười nói đường náo đồng dạng tự mình giải cứu ra tới tống khuê ứng tiếng nói chính là chính là Ngươi cái này địa chủ bà thế nhưng còn nói chúng ta này đó chỉ là trong nhà có lương thực dư bình dân có tiền, ngươi mặt đâu, mặt đâu. Tân Điền lười đi lý này hai người, hắn đứng lên, tiếp đón những người khác liền phụ cận chặt cây tìm đằng, nhân tiện lại chạy về tới làm Diệp Liên Liên trước đem cực quang lấy ra tới. Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê hai người thấy vậy cũng không hề lẫn nhau rồi, Ma lưu đứng dậy cũng đi hỗ trợ. Bởi vì làm được đại khung không cần tinh xảo chỉ cần vững chắc, hơn 200 người tề động thủ, không cần một canh giờ. toàn bộ cực quang vẻ ngoài đại biến lính dạng thuyền trên người trừ bỏ tiến vào tàu bay bên trong cửa cập thuyền đầu bị cố ý để lại ra tới địa phương khác đều bị thô thả mềm dẻo dây đẳng cấp triển cái vững chắc diệp liên liên thấy vậy trước vọt vào cực quang nội đứng ở điều khiển trước đài tần điền làm kia năm danh luyện khí đệ tử tiên tiến cực quang nội đương đem người tắc chỉ còn lại có diệp liên liên nơi đó còn có thể động điều khiển đài sau hắn đem dư lại 12 danh luyện khí đệ tử an bài ở treo ở cực quang hạ cái kia khung an bài hảo luyện khí đệ tử sau còn thừa hơn 200 danh trúc cơ kiếm tu tưởng thượng nào tùy ý đưa mọi người chạm hảo tần điền cao giống một tiếng đi cực quang nội ẩn ẩn nghe được tần điền thanh em diệp liên liên lập tức đem 10 cái hạ phẩm linh thạch khảm tiến điều khiển trên đài ao hám chỗ ngay sau đó cực quang chậm rãi lên không đợi cho khoảng cách mặt đất trăm mét chỗ khi thuyền đầu hơi hơi điều chỉnh một chút góc độ theo sau bỗng nhiên vượt ra mau độ mau đến bên ngoài người nhất thời không bắt bẻ trong miệng mặt rót vài khẩu gió lạnh sau mới chạy nhanh vận chuyển linh lực đem linh quang cháo dâng lên Bên này hơn 200 người đội ngũ rửa vào diệp liên liên cực quang bay nhanh hướng nghe quan thành phương hướng đuổi, bên kia nghe quan thành kia đầu lại đúng như tống khuê theo như lời như vậy đã chịu đại bảy yêu thú công thành. Chẳng sợ chín tuyệt mang theo 16 danh kim đan đã qua đi trợ trận, nhưng tình thế như cũ không có hướng nhân tu bên này chuyển. Đứng ở trên tường thành, nhìn thuộc hạ cùng yêu đối trạng, chín tuyệt trao mày, nghe quan bên trong thành tu sĩ, trừ bỏ đóng tại nơi này côn nguyên tông đệ tử còn có thể nghe chỉ huy. Còn lại tiểu tông môn phái người hoang mang rối loạn, bọn họ này nơi nào là đi sát yêu thú, bị yêu thú giết chết mới đúng đi. Mắt thấy có càng ngày càng nhiều yêu thú thế muốn đem nghe quan thành vây quanh, chín tuyệt rốt cuộc nhịn không được ra tay. 188, Bối Hòa Hiệp, Diệp Liên Liên. Trận này nhân tu cùng yêu thú chiến tranh, từ hoàng hôn mãi cho đến tìm ban đêm cũng không có dừng lại, nghe quan bên trong thành không chỉ có tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an. Những cái đó không có linh căn không có tu vi sinh hoạt ở tu chân giới phàm nhân càng là tâm sinh tuyệt vọng. Nay cũng không khó lý giải, nghe quan bên trong thành, chỉ cần là có tu vi tu sĩ, chẳng sợ thật tới rồi cửa thành bị yêu thú công phá, bọn họ còn có chạy trốn cơ hội, nhưng đổi làm bọn họ này đó phàm nhân đâu. Không có linh căn, không có tu vi, mặc dù muốn chạy cũng chạy bất quá những cái đó ở tu sĩ trong mắt thấp nhất ra yêu thú, chờ đợi bọn họ vận mệnh chỉ có tử vong. Kết cục như vậy đổi làm là ai đều là không tiếp thu được. Trước mắt toàn bộ nghe quan bên trong thành, phố lớn ngõ nhỏ trừ bỏ còn có thể nghe được các tu sĩ qua lại xuyên qua hỗn độn tiếng bước chân ngoại, bên ngoài là một phàm nhân bóng dáng đều nhìn không tới. Những cái đó phạm nhân toàn bộ đều tránh ở trong phòng, hoặc là cùng người nhà, hoặc là cùng bạn tốt, hay là một người xúc ở nhà ở trong một góc, phảng phất chỉ có này đó bọn họ mới có thể ở trong lòng cảm nhận được như vậy một chút cảm giác an toàn. Mà lúc này nghe quan thành bốn cái cửa thành ngoại, Mỗi cái cửa thành phụ cận đều đóng giữ bốn gã kim đan chân nhân, bọn họ trong đó hai người lưu thủ ở cửa thành sát yêu thú, mặt khác hai người thì tại bọn họ sở phụ trách cửa thành bên này tự do sát yêu thú. Đợi cho tự do sát yêu thú hai người trong đó một người, hay là hai người đều linh lực vô dụng, thủ thành hai người thẳng đi lên tiếp nhận. Cứ việc như thế, nhưng nhân tu bên này tu sĩ xa xa không có yêu thú tới nhiều, giết một đám yêu thú, bất quả mấy tức công phu lại có một lóng tay yêu thú vọt tới thượng bổ thượng. Chẳng sợ tu vi như kim đan, trong cơ thể linh lực cũng sẽ có tiêu hao không còn thời điểm, đối mặt một đám lại một đám hình cùng tự sát thức này lên tới cấp thấp yêu thú, kim đan chân nhân cũng sẽ có ra đầu tê dại một ngày. Mắt thấy càng ngày càng nhiều nhân tu bên này càng ngày càng nhiều người ở cùng yêu thú đối chiến bên trong nhân thể lực, linh lực vô dụng quan hệ chết yêu thú trong miệng, chín tuyệt chân quân trước mắt cũng là một đầu mặt ủ mày cho. Liền nghĩ đến ngày mai liền sẽ đuổi tới hơn 200 danh ngoại viện. Chín tuyệt trước mắt thật là hận không thể bọn họ lập tức liền tới đây sát yêu thú, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, hơn 200 danh trúc cơ đệ tử cho dù lại đây cũng chỉ là nhiều làm nghe quan bên trong thành người nhiều xuyên mấy hơi thở. Gió mạnh kiếm ở trong tay vẽ ra một đạo độ cung, lập tức, một mảnh cấp thấp yêu thú ngã vào dưới kiếm. Chín tuyệt tám phun một ngụm trường khí, nghe quan, khó giữ được. Màu đen bầu trời đêm bên trong, bình nguyên phía trên, một cái bóng đen bay nhanh đi trước, cái này hắc ảnh hình dạng phi thường kỳ quái, đỉnh đầu quan. tả hữu hai sườn các trưởng, cái một con tựa tay phi tay đồ vật hơn nữa ở kia đồ vật bên cạnh còn trường một ít giống nhau nhân loại thân hình bóng dáng cuối cùng ở nó phía dưới còn treo một cái đại sọt đồ vật tóm lại nó chính là một cái tứ bất tượng thần sư huynh mau xem phía trước đứng ở cực quang trên đỉnh một người đệ tử đệ thấp thanh em hướng tần điền nói tần điền không cần tên kia đệ tử nhắc nhở hắn ánh mắt đã hướng về bọn họ chuyến này tiến đến phương hướng vọng qua đi chỉ thấy cây số ở ngoài pháp thuật tận trời yêu thú thanh nhân loại thanh khỏe với nhau khí một mảnh tân điền sắc mặt trầm xuống đang muốn truyền âm cấp cực quang nội diệp liên liên làm nàng nhanh hơn tốc độ lại không nghĩ bị cố minh giác dành trước một bước diệp liên liên nghe xong cố minh giác nói tuyển một cái hẻo lánh không dễ bị người phát hiện lùn cây trung đem cực quang hàng xuống dưới tân điền đang muốn tức giận nhưng theo sau hắn trong đầu xẹt qua một mảnh thanh minh cuối cùng hắn cũng chỉ đến áp chế trong lòng kia cổ nôn nóng cực quang ngừng ở lùn cây chung sau mọi người bao gồm cực quang nội người toàn bộ hạ cực quang Diệp Liên liên nghiêng nghiêng phiết tống khuê liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, thật bị ngươi này trương miệng quạ đen nói chúng rồi, nghe quan thành bị yêu thú vây quanh, liền chúng ta này 200 người tới làm sao bây giờ. Tùy tiện xông lên đi cũng chỉ là đi chịu chết. Cố Minh Giác, nói thẳng nói, luyện khí đệ tử toàn bộ lưu lại. Giữ lại 219 người theo ta thấy cũng không thể phân tán. Nguyễn Minh Nguyệt nói, chúng ta nhân số liền ít đi, lại phân tán đi bốn cái cửa thành, chẳng những một cái cửa thành đều thủ không được. thuần nữa càng dễ dàng đi toi mạng liễu nguyệt doanh đem đái ở linh thú túi nội xí diệu phong ra nói xí diệu bản thân chính là hỏa kỳ lân trong cơ thể có thượng cổ hỏa kỳ lân huyết mạch đối với yêu thú có huyết mạch cáp chế ta mang lên nó phụ trách một cái cửa thành nhưng thật ra có thể kinh liễu nguyệt doanh đề điểm diệp liên liên trong mắt chuyển a chuyển tự viêm vực sau khi trở về nàng liền vẫn luôn đem a phượng đặt ở vòng tay đợi, a phượng vốn chính là phượng hoàng trên người chạy xuôi phượng hoàng nhất to huyết mạch ở huyết mạch thượng là có thể ngăn chặn cấp thấp yêu thú ngay sau đó kế liễu nguyệt doanh đem xí rượu thả ra sau diệp liên liên cũng đem a phượng cũng phóng ra a phượng một đạt được tự do trước tiên liền dương cánh bay đến diệp liên liên đỉnh đầu hai chỉ móng nuốt đứng lại sau một con chim miệng hung tàn đối với nàng đầu đột nhiên một đốn mổ đau diệp liên liên không ngừng kêu gen đồng thời còn phải cố tình đem kêu gen đệ thấp kia bộ dáng xui xẻo không muốn không muốn diệp liên liên ôm đầu biên trốn biên liên tục xin lỗi nói ta sai rồi ta sai rồi Aidu, A Phượng, ngươi liền tha thứ ta đi, lần sau, lần sau ta nhất định sẽ không đem ngươi ném vào vòng tay bên trong quay đầu liền quên mất, ta ai Aidu, A Phượng, đừng náo a. ta muốn cùng ngươi giảng đứng đắn sự a. A Phượng đuổi theo Diệp Liên Liên mổ một hồi lâu mới buông tha nàng. Diệp Liên Liên nhập hạ ôm đầu đôi tay, ở mọi người quỷ dị dưới ánh mắt, nàng có chút ngượng ngùng nói, kia gì, A Phượng là phượng hoàng, đối với cấp thấp yêu thú đồng dạng có huyết mạch thượng áp chế. bảo hiểm một chút ta cùng liêu sư tỷ hai người phụ trách một cái cửa thành tân điên nhìn xem xí rượu lại nhìn xem a phượng tuy nói Liêu nguyệt doanh cùng diệp liên liên cách nói là không sai chính là hắn lại không tán đồng hai người bọn nàng cách làm hắn lắc đầu nói không được huyết mạch thượng áp chế là tạm thời nếu yêu thú bên trong đồng dạng cũng xuất hiện một con huyết mạch cùng các ngươi hai người thần thú tương đồng thần thú các ngươi điểm này ưu thế sẽ nháy mắt biến mất cho nên các ngươi hai người cùng chúng ta đại gia cùng nhau hành động diệp liên, liên nguyên bản cũng chỉ là nói một câu mắt tần điền không đồng ý nàng cũng liền ngoan ngoan không nói liễu nguyệt doanh thấy vậy cũng đi theo không nói diệp liên liên không có phát hiện liền ở nàng đem lực chú ý đặt ở tần điền trên người khi ở cái này trong đội ngũ vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc lý Thiên ánh mắt hơi lóe chỉ là này nói quang mang tới mau đi lại càng nhanh hơn hảo hiện tại chúng ta tới suy xét một chút đi chợ kia một mặt cửa thành đi tần điền nói bên này tần điền một đám trúc cơ đệ tử nhanh chóng thảo luận đi chợ kia một bên Một khắc bên đã nhất định phải bị lưu lại 50 danh luyện khí đệ tử đồng thời cũng muốn lấy thác bạc tang, đường lâm đám người đầu chạm chán túi đầu nói nhỏ cái gì. Đợi cho tần điền bên này 219 người thương thảo hảo đi chợ trận nghe quan thành bắc phía sau cửa, thác bạc tang kia một đầu cũng nói nhỏ thất thất bát bát, mắt thấy tần điền một đám người đã nhảy lên phi kiếm, hắn vội vàng ra tiếng gọi lại bọn họ, hắn nói, Tần Sư Minh, phía trước ta nghe Diệp Sư tỷ nói nhân tu độc dược đối với yêu thú cũng thực dùng được, chúng ta cũng muốn đi hỗ trợ. Nói tới đây, thác bạc tang có chút hổ thẹn nói, chúng ta tuy rằng sẽ luyện chế độc dược không nhiều lắm, nhưng nếu chỉ là tùy ý luyện một ít kỳ kỳ quái quái liền chính chúng ta cũng không biết có cái gì hiệu quả nước thuốc, thuốc bột gì đó vẫn là rất sở trường, không bằng, ngươi làm chúng ta thử một lần. Tân điên càng nghe, đầy đầu càng là hát tuyến, ngay sau đó hắn đem đầu vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống cái kia nửa cái thân thể đã một chút một chút dịch đến diệp hoài phía sau diệp liên liên thân đầu, hắn tay phải ngầm đầu, thật chỉ hư không thẳng chỉ vào nàng Sau một lúc lâu vừa tức giận vừa buồn cười nói, Diệp sư muội ngươi xem ngươi đem phía dưới các sư đệ sư mội giáo thành cái gì cái bộ dáng tốt không học được là đem ngươi kia viên trang lung tung rối loạn trong đầu đồ vật học cái chín. Thành. Diệp liên liên không vui, thẳng kêu oán giận nói, cái gì lung tung rối loạn, tần sư minh, ngươi nhưng đừng bôi nhỏ người. Không đi để ý tới Diệp liên liên tần điền tự hỏi một chút thác bạt tăng nói độc công này một phương pháp. Theo sau hắn không tự giác liền nhớ tới thượng một lần bọn họ một hàng sáu người tự yêu thú rừng rậm chạy ra tới khi phía sau bị một đám yêu thú đuổi theo sát. Cuối cùng vẫn là Diệp Liên liên đem một ít trang kỳ kỳ quái quái nước thuốc, thuốc bột chai lọ vại bình ném vào đuổi giết bọn họ yêu thú trên người theo thứ tự mới làm cho bọn họ đào thoát trường hợp. Không khỏi, hắn cả người một cái giật mình. Đại hắn lấy lại tinh thần, cuối cùng vẫn là mạo hiểm mang theo thác bạt tang kia 50 cái luyện khí đệ tử ngự kiếm tiến đến. Chỉ là đem khoảng cách nghe quan thành chỉ còn bốn năm trăm mẹ khi tìm một cái ẩn nấp chỗ đem người buông xuống. Nguyễn Minh Nguyệt bay nhanh ở chỗ này thiết hạ ẩn nấp cách ly trận pháp, trận pháp một khi khởi động, hơn hai trăm người đội ngũ lập tức biến mất tại chỗ. Tân điên mọi nơi nhìn nhìn, hắn nói, trừ bỏ luyện khí kỳ sư đệ sư mội tại đây luyện đăng ngoại, lưu lại trăm người ở chỗ này bảo hộ bọn họ. Một khi các sư đệ sư mội luyện chế ra độc dược tới, các ngươi liền lấy những cái đó độc dược tới thử xem. còn thừa 119 người đi theo ta đi ra ngoài sát yêu thú. Tân Điền những lời này rơi xuống hạ, cái thứ nhất lao ra trận pháp, ở hắn lúc sau muốn đi ra ngoài yêu thú lập tức đuổi kịp, nhưng cái đó tốc độ trưởng, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn rất xa đã vọt vào yêu thú trong đàn 119 người ba năm thành một đội đánh chết yêu thú. Tân Điền đoàn người đi rồi, bao gồm Thác Bản Tăng ở bên trong 50 cái luyện khí đệ tử đồng thời nhìn về phía Diệp liên liên. Thác Bản Tăng nói, Diệp sư tỷ, dược liệu, Mới vừa sơ bọn họ bị thư duệ phái ra khi đã bị báo cho, sở hữu dược liệu đều đặt ở diệp liên liên nơi đó, bọn họ muốn luyện đan, hay là thiếu dược liệu liền đi tìm diệp liên liên, này đây trước mắt bọn họ mới có thể đem lực chú ý toàn bộ đặt ở diệp liên liên trên người. Diệp liên liên bị xem run lên, vung tay lên, dược liệu bãi ở bọn họ trước mắt. 50 người thấy dược liệu đồng thời tiến lên tìm kiếm bọn họ sở cần dược liệu. Đãi 50 người đều tuyển hảo sau, sôi nổi lấy ra phái chia bọn họ đan đỉnh bắt đầu luyện chế lên. Một bên phụ trách bảo hộ cùng với trong chốc lát các sư đệ sư mội luyện chế hảo sau từ bọn họ này 100 người lấy ra đi đối yêu thú tiến hành vứt độc kiếm tu nhóm một đám đều mở to hai mắt tò mò nhìn bọn họ là như thế nào luyện. Diệp liên liên nguyên bản cũng nghĩ chính mình nếu không sấn lúc này cũng giúp đỡ luyện chút thận ảnh phấn, đường quanh co ra tới, bất quá ở nhìn thấy các sư đệ sư mội một đám không có kỳ ba, chỉ có cảng kỳ ba luyện độc bộ giáng cấp kinh tủng tới rồi. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến quá. này đàn ở yêu thú bắt đầu sau liền chịu thương chịu khó giống chỉ cần lao tiểu hong mật nhận thầu kiếm đạo phong các đệ tử chữa thương đan dược các sư đệ sư muội trước mắt một đám dường như hoan hồn thượng thân giống nhau một đám thần sắc gâm chắc chắc không nói có thậm chí trong miệng mặt còn huyên thuyên nhắc mãi cái gì dường như duy nhất làm cho bọn họ này đàn kiếm đạo cảm thấy các sư đệ sư muội vẫn là bình thường chính là bọn họ lấy dược ném dược bộ dáng diệp liên liên nhìn bọn họ như vậy cả người đều không tốt nàng rất muốn hướng này nhóm người rít gào một câu Chúng ta nơi này là tu chân giới, không phải pháp ma thế giới, nơi này không có pháp sư, không có mụ phù thủy, càng không có chú sư, cũng không phải chỉ cần các ngươi ở luyện chế độc dược khi trong miệng niệm vài câu chú ngữ, kia độc dược dược hiệu là có thể nhắc tới một cấp bậc A. Nhiên, trước mắt này 50 người đều đã ở vào luyện đan bên trong, nàng còn có thể làm sao bây giờ, đánh gửi ấy bọn họ sao? Sao có thể cảm nhận được đến từ quanh mình các sư huynh đầu hướng chính mình kia từng đạo không tán đồng ánh mắt? Diệp liên liên chỉ nghĩ tỏ vẻ có như vậy một đám hố sư tỷ hùng hài tử sư đệ sư muội, nàng cũng là tuyệt vọng. Cái này dạy hư sư đệ sư muội nổi, nàng sợ là ném không xong, khóc lớn. 189, xem, đầy trời phiêu độc. Tần Điến mang theo 100 người tới đột nhiên từ yêu thú phía sau giết tiến vào, này không thể nghi ngờ đánh các yêu thú một cái trở tay không kịp, nhưng mà, cái này trở tay không kịp cũng chỉ là nhất thời, ở nhìn đến bọn họ như vậy một chút nhân số. Mặc kệ là làm nhân tu này một phương vẫn là yêu thú này một phương, đều theo bản năng nhận định này một trăm người đến là đi tìm cái chết. Chín tuyệt chân quân hư không mà đứng, ánh mắt đảo qua cửa bắc kia một bên đột nhiên toát ra một trăm người tới, kia thế như trẻ che khí thế cùng với không hề hoa lệ kiếm khởi kiếm lạc, chín tuyệt cũng không có cảm thấy vui mừng, ngược lại ở trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Sáng nay hắn chính là tự mình nhìn thư duệ điểm 269 danh kiếm nói phong đệ tử ra tới. Làm cho bọn họ tạo thành một đội tiến đến chi viện nghe quan thành. Nhưng hiện tại, nhân số như thế nào sẽ đại đại giảm bớt một nửa? Ừ. Khó đến này một trăm người đến là đi trước chạy tới. Nhưng này cũng không đúng à, hắn không có ở những cái đó đệ tử trên mặt nhìn đến nhân lên đường mà có vẻ mỏi mệnh thần thái. Cho nên nói, này đó đệ tử bọn họ rốt cuộc là như thế nào lại đây? Bất quá lúc này cũng không phải cái hắn đi rồi dám vấn đề này thời điểm. Mắt thấy cửa bắc bên kia ở nhân tầng Điền đám người gia nhập mà thế cục dần dần hướng bọn họ nhân tu này phương rửa sát, chín tuyệt tầm mắt vừa chuyển, đem lực chú ý đặt ở dư lại ba cái cửa thành ngoại đối tranh tài. Bên kia, trận pháp nổi một đám liều mạng luyện đan mọi người chung, rốt cuộc có ba người đọc lên. Đó là ba gã tu vi ở luyện khí bảy tám tầng tả hữu nam đệ tử, bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất có 17-18 tuổi, lớn nhất đã có 30 tuổi tả hữu. Ba người mở ra đan đỉnh cái, trong nháy mắt đen nhánh tím m Ám lục ba loại thoạt nhìn phi thường trầm trọng nhan sắc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Diệp liên liên nhìn ba cái đan đỉnh bên trong chất lỏng lượng đều có đan đỉnh một phần ba nhiều, không khỏi, nàng luôn mãi xác nhận nói, này, này đó chất lỏng thật sự không cần lại rèn luyện một chút sao. Không áp xúc một chút. Ta sợ độc dược dược hiệu không đủ a. Ba gã luyện khí đệ tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng từ tên kia lớn tuổi nhất đệ tử nói, thời gian cấp bách. chúng ta này tam đỉnh nước thuốc chỉ là trước cấp đám kia các yêu thú hạ điểm ngang chân cấp những người khác nhiều tranh thủ một chút thời gian đồng thời cũng cho chúng ta nhân tu bên này hoán một chút nói tới đây tên kia lớn tuổi nhất đệ tử đầu thấp thấp có chút hổ thẹn nói ta còn có một chút không nói ra lời là ta này một lò chí huyễn loại nước thuốc nếu thật tiếp tục đem nó rèn luyện đi xuống trừ phi giống diệp sư tỷ ngươi giao cho chúng ta cái kia phân giai đoạn luyện dược phương pháp bằng không lấy ta trước mắt tu vi căn bản rèn luyện không đi xuống diệp liên liên nghe minh bạch Một bên kiếm tu nhóm cũng đã hiểu. Lập tức, sớm đã ở chỗ này đóng giữ không có kiên nhẫn kiếm tu nhóm sôi nổi từ chính mình túi chữ vật lấy vật chứa tới trang nước thuốc. Bởi vì này đó nước thuốc là lập tức liền phải dùng, này đây bọn họ sở lấy ra tới thịnh phóng vật chứa gì đó đều có. Cái gì chấn A, hô A, ống trúc, bình ngọc chỉ cần trên người có thể trang bọn họ toàn bộ đều đem ra, cẳng có một người làm nhất tuyệt chính là trực tiếp lấy ra một cái tiểu thùng nước. kia một thùng gỗ múc đi xuống, hảo sao. Đỉnh nội một nửa nước thuốc đều bị hắn trang đi rồi. Người nọ như là chiếm cái gì thiên đại tiện nghi, hướng lốc lăng mọi người đắc ý những mày, theo sau một bóng hình chớp động, ngay sau đó một đạo trương dương đến dẫn nhân thủ ngứa cuồng tiếu thanh tự nơi xa bay tới. Mọi người! Ngoa tào! Hồ bân ngươi cái vương bắt đản, lại là như vậy âm hiểm. Đám người bên trong, có người đẻ thấp thanh âm giết đảo. Hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh hai người trong tay chứa đầy nước thuốc cái chai, lập tức tặc hề hề đoạt lấy chúng nó sau. Cả người ở tên kia bị hắn gọi là hồ bân phía sau sông ra ngoài. Bị cướp đi cái trai hai người, mẹ nó, kia con khỉ cũng không phải cái gì hào điều Có như vậy một vợ diễn, phục hồi tinh thần lại mọi người thủ hạ thịnh nước thuốc tốc độ liền càng nhanh, chủ yếu là bọn họ nghĩ ra sát yêu thù a Không trong chốc lát, ba cái đỉnh lô nước thuốc bị tốc độ tay mau 20 người trang chạy ra khỏi trận phát ngoại. Tốc độ tay chậm người lập tức cả người đều không tốt. Bọn họ trước nay cũng không biết. bọn họ muốn đi ra ngoài sát cái yêu thú lại là như vậy khó. kia ba gã luyện khí đệ tử thấy đan đỉnh không, lập tức bọn họ lấy về đan đỉnh, lấy thượng dược tài tiếp tục tiếp theo lò luyện chế. kia tốc độ tay mau 20 danh đệ tử cầm nước thuốc liền hướng yêu thú trong đàn hướng, bọn họ rất có an ý chia làm bốn đội, phân biệt hướng nghe quan thành bốn cái cửa thành chỗ chạy đến. nay đây đương đông, tây, nam cửa thành ngoại lại đột nhiên toát ra nằm tên ngự kiếm mà bay kiếm tu đệ tử khi chín tuyệt cuối cùng không có nhịn xuống khỏe miệng vừa kéo. đám kia tiểu tử thúi nhóm rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý một đám người không hảo hảo cùng nhau tới giống như vậy từng nhóm lại đây là chuyện như thế nào ngại chết quá chậm chính mình động thủ ra tốc một chút sao nhưng mà không đợi chín tuyệt trong lòng tức giận lại thấy những cái đó đệ tử chuyên chọn yêu thú nhiều địa phương phi đợi cho mà sau bọn họ một đám cầm chén a bình hướng lên trên ném đi theo sau dùng một đạo linh lực đánh nát chúng nó nháy mắt có chất lỏng tự những cái đó thịnh phóng vật chứa bên trong phun tung toé ra tới phía dưới yêu thú trốn tránh không kịp bị những cái đó chất lỏng bắn vừa vặn. Chín tuyệt xem có một lát loại thần, nhưng kế tiếp những cái đó bị chất lỏng bắn đến các yêu thú bộ dáng khiến cho hắn tinh thần rung lên. Những cái đó yêu thú thế nhưng bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến, kia rung đùi đắc ý bộ dáng, dường như uống say giống nhau. Giống, giống, từng đạo tức giận đảo thiên tiếng hô đột nhiên vang lên. Chín tuyệt còn tưởng rằng là ra chuyện gì, nhưng chờ hắn đem ánh mắt chuyển tới cửa nam khi, lại làm hắn thấy được năm nay nhất ấu hình ảnh, một đám dường như khái kia gì gì dược yêu thú. Hai mắt đỏ bừng điên cuồng đối với bên cạnh yêu thú tiến hành hoàn hảo. Các huynh đệ, đều chú ý, lao tử ta tới. Một tiếng mang theo nhắc nhở kiêu ngạo thanh tự xa mà gần ở nghe quan thành cửa bắc vang lên. Bởi vì có phía trước kiếm tu hướng yêu thú trên người giải nước thuốc hình ảnh, đối chiến người trong tu bên này vừa nghe đề thí, lập tức hai lời không lời nói sôi nổi hướng cửa thành biên lui, làm cho người tới giải nước thuốc đồng thời không cần bận tâm đến bọn họ. Theo thời gian trôi qua, một đám lại một đám kiếm tu đột nhiên toát ra. Sau đó bọn họ tiếp theo cái động làm chính là tìm đúng nơi nào yêu thú nhiều, bọn họ liền bay đi nơi nào đầu độc. Cứ việc lúc sau yêu thú bên kia đã phái ra loài chim bay loại yêu thú đi công kích cho chúng nó đầu độc kia mấy người, nhưng này cũng không chịu nổi nhân tu bên này thủ bốn cái cửa thành kim đan chân nhân mắt thấy đầu độc đối yêu thú hữu hiệu mà thế những cái đó kiếm tu đệ tử chặn lại loài chim bay yêu thú công kích. Diệp liên liên mắt thấy bên này cũng chưa chính mình chuyện gì, lén lút liền tưởng lôi kéo tiểu đồng bọn đi sát yêu thú đi. chỉ trên mặt nàng nho nhỏ biểu lộ ra như vậy một chút tiểu biểu tình đã bị tống khuê bắt bao mắt nhìn đối phương hướng chính mình lộ ra tà tà khí cười diệp liên liên tức giận mắt hạnh trừng mắt nhìn trở về nguyễn minh nguyệt cũng là đãi không được nàng từ trong xương cốt liền có một loại hung ác nếu làm nàng lựa chọn nàng tình nguyện chạy ra đi sát yêu thú cũng không nghĩ đứng ở trận pháp làm một cái người thủ hộ mắt thấy diệp liên liên cùng tống khuê không chịu ngồi yên nguyễn minh nguyệt lập tức liền từ túi chữ vật lấy ra một cái ngũ giai phòng ngự trật bàn ở vốn có ẩn nấp cách ly trận phía trên lại đem ngũ giai phòng ngự trận bộ đi lên kể từ đó mặc dù bọn họ người đi ra ngoài sát yêu thú nơi này bị phát hiện trừ phi là trung giai trở lên yêu thú bằng không ngũ giai phòng ngự trận pháp vẫn là có thể chặn lại một chán ít nhất có thể cho bọn hắn có cái tới cứu hoãn thời gian làm xong hết thảy diệp liên liên lại để lại cũng đủ dược liệu lúc sau ba người ở lại một lần có luyện khí đệ tử nước thuốc luyện ra khi ba người từng người nhanh tay trang cái bình đẩy tay đồng thời xông ra ngoài Ba người ngự kiếm bay đến tây cửa thành, mọi nơi tìm ba chỗ yêu thú thành đàn chỗ, cầm trong tay nước thuốc một đầu, theo sau bọn họ ba người thay đổi vị trí, tìm cái yêu thú nhiều, thả lại đều chúng chiêu địa phương, nhảy xuống, trong tay trường kiếm múa may, ba người trình lưng tựa lưng phương thức, đối với yêu thú bắt đầu chém giết. A vượng lăng không phi ở Diệp Liên liên đỉnh đầu phun lửa, ở Diệp Liên liên đem nó phóng ra sau, A vượng một chốc là đánh chết cũng không nghĩ hồi vòng tay bên trong đối với còn không có phá sát tiểu ngư phát ốc. A Phượng liền ở Diệp Liên liên đỉnh đầu khắp nơi phun lửa phun hoan thoát, bởi vì có thần thú huyết mạch quan hệ, phàm là huyết mạch so A Phượng thấp yêu thú đều ở bị quản chế với nó, cho nên trong lúc nhất thời đến cũng làm cho bọn họ ba người này một phương sát yêu thú giết thành thạo. Nhưng mà, như vậy sát pháp cũng không phải văn năng, cấp thấp các yêu thú ở biết A Vượng tồn tại sao, cố tình tránh đi Diệp Liên liên ba người. cho đến, một đạo chói hai tiêm thanh tiếng kêu to đột nhiên từ trên không tự hạ vang lên. vọt vào mọi người lỗ thai là mọi người trong lúc nhất thời đều xuất hiện ngắn ngủi ủ thai trên mặt đất sở hữu yêu thú phảng phất là tiếp thu tới rồi cái gì mệnh lệnh từ bỏ cùng nhân tu nhóm chém giết cũng mặc kệ có hay không chúng độc vui đầu chính là hướng về nghe quan thành bốn cái cửa thành phóng đi trong lúc nhất thời đối mặt này đàn vây quanh đi lên yêu thú nhân tu bên này không chút sức lực chống cự ngay sau đó nghe quan thành bốn cái cửa thành hai cái bị yêu thú phá tan ai ưu ta đi minh Nguyệt liên liên tây cửa thành phá cùng với ở bên ngoài sát yêu thú chúng ta chạy nhanh vào thành đi tống khuê sở trạm phương hướng vừa lúc có thể nghiêng nhìn đến tây cửa thành bên kia tình huống cho nên đương tây cửa thành bị các yêu thú phá tan sau trước tiên thét to thượng nguyễn minh nguyệt diệp liên liên hai người liền phải hướng trong thành đuổi hai người nghe được tống khuê nói lập tức hướng cửa thành nội sát đi nhưng mà cứ việc ba người đã ở ra sức sát yêu nhưng là cửa thành nội vẫn là có thể lúc nào cũng nghe được bị yêu thú tập kích phàm nhân tiếng kêu thảm thiết tiếng khóc xin tha thanh mà cũng liền ở ngay lúc này bọn họ ba người mới bừng tỉnh chân chính cảm nhận được đến từ thú triều tàn khốc ba người biên tìm những cái đó phạm nhân truyền đến thanh âm phương hướng biên một đường giết qua đi một đường đi tới bọn họ sở nhìn đến đường phố hai bên trong tiệm phàm nhân cư trú phòng trong, phạm lại yêu thú sở trải qua địa phương chỉ cần có người sống bọn họ liền sẽ bị yêu thú giết chết tứ chi phân ra huyết nhục mơ hồ ruột kéo đầy đất ba người nhìn đến này phó trường hợp nội tâm đều không dễ chịu đột nhiên cường thế nguyên anh uy áp tự bọn họ trên đỉnh đầu đánh úp lại áp ba người không thở nổi đồng thời yêu thú một phương cấp thấp yêu thú hoàn toàn không thể nhúc ních trung gia yêu thú lại một đám ức đầu hướng về phía trên không nào đó điểm gào giống rít gào dường như ở cảnh cáo lại dường như ở thế chính mình thêm can đảm diệp liên liên ba người hai mặt tầm mắt đều từ đối phương trong mắt hiểu tới rồi này nói đột nhiên xuất hiện nguyên anh uy áp đến từ chín tuyệt chân quân Chẳng qua bọn họ ba người sở cảm nhận được uy áp khoảng cách bọn họ bên này tựa hồ có chút khoảng cách, bọn họ ba người trừ bỏ có chút áp lực ngoại, vẫn là có thể hành động. Lập tức ba người cũng không hướng phía trước đi thấu, liền ở tây thành này một mảnh khoảng cách thành trung tâm xa khu vực sát yêu thú. 190, kế tiếp. Trận này người cùng thú giết chóc liên tục tới rồi bình minh. Nghe quan thành lấy thảm trọng đại giới bảo vệ cả tòa thành, nhưng đồng dạng, có thể nguyên vẹn sống sót nhân tu cũng không có nhiều ít. Chín tuyệt chân quân từng đạo mệnh lệnh xuống phía dưới phái phát đi xuống, trước mắt bên trong thành phẩm là năng động người toàn tổng động lên, trước tiên trước tiên ở chiến trường bên trong tìm kiếm còn chưa chết đi người. Nay trong đó tích cực phản ứng chín tuyệt chân quân mệnh lệnh chính là đêm qua tránh ở trận pháp nội luyện độc dược 50 danh luyện khí đệ tử. Bọn họ đoàn người đều là sáng nay tần điền ở nhìn đến trong thành cuối cùng một con yêu thú bị chém giết sau, trước tiên kéo trọng thương thân thể chạy tới thỉnh chín tuyệt chân quân đem bọn họ mang về tới. Bọn họ 50 người bị chia làm 5 người một tổ 10 cái tiểu đội, lấy bọn họ nhanh nhất tốc độ ở nghe quan bên trong thành bay nhanh du tẩu tìm người. Nếu là gặp gỡ bị thương tương đối nhẹ người, bọn họ liền trước cho hắn ở miệng vết thương thượng giải hồng lam dược phấn, đái miệng vết thương huyết ngừng, bọn họ liền ra tới một người con kia bị thương nhẹ người đi, nếu gặp gỡ bị thương nặng người, bọn họ trực tiếp trước tại chỗ cấp bị thương nặng người coi tình huống dùng hồi xuân đan, tiếp kế đan chờ chữa thương năng dược, đái dược hiệu phát tác, người cũng khá hơn nhiều lúc sau. Bọn họ mới từ túi chữ vật lấy ra một cái dùng tấm ván gỗ làm. Một cái giản dị giường đem người cẩn thận phóng đi lên, lúc sau từ bọn họ nâng trở về. Nghe quan thành tây cửa thành nội, một cái tam xóa đầu hẻm nội, ba đạo nhân ảnh thẳng tắp mà ngã vào nơi đó. Ở bọn họ dưới thân, bốn phía, vô số yêu thú thi thể chặt đầu, đứt chân ngã vào nơi đó, đỏ tươi máu nhiễm chảy xuôi mà ra, thấm tiến bùn đất, dày đặc mùi máu tươi phiêu tán không trùng, thật lâu không tiêu tan. thoát lực ba người liền như vậy nằm ở này đó chết đi yêu thú trên người trừ bỏ ngực không ngừng khởi phù thở hồn hển bọn họ liền động nhất động đầu ngón tay sức lực đều không có Đại đường lâm nơi năm người tiểu đội đi vào nơi này tìm kiếm bị thương nhân viên khi liền thấy được như vậy một hình ảnh diệp sư tỷ nguyễn sư tỷ thống sư huynh đường lâm nguyên bản ở nhìn thấy tối tam tam xóa đầu ngó nội ba người khi đầu tiên là bị hung hăng mà hoảng sợ nhỏ hẹp ngó nhỏ Từng khối yêu thú thi thể như dựng lầu các giống nhau bị người cao cao điệp khởi, đỏ thắm máu từ ngõ nhỏ bên trong một chút hướng ngõ nhỏ ngoại khuyết tán, ba đạo tế lạc tiếng hít thở đó là từ kêu cao cao điệp khởi yêu thú thi thể mặt trên truyền ra tới. Đường Lâm sẽ nghĩ đến kia ba đạo tế lạc thanh âm là Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê ba người vẫn là bởi vì nàng trên mặt đất thấy được Diệp Liên Liên thanh ba kiếm. Đường Lâm cũng không xem xét này, đó yêu thú thi đôi hay không còn có không chết yêu thú, nàng mấy cái nhảy bước, nhảy lên yêu thú mặt trên, Thân là nhân loại Diệp liên liên ba người ở yêu thú thi đôi vẫn là thực dễ dàng tìm. Đường Lâm liền tìm cũng chưa tìm, liền thấy được ở yêu thú thi đôi mặt trên đảo gai tám ba người, lúc này ba người một thân sở xuyên côn nguyên tông đệ tử bảo thượng đỏ tươi một mảnh, cũng không biết là chính bọn họ huyết vẫn là sát yêu thú khi bắn thượng thú huyết. Ngực, ống tay háo, chân bộ chỗ bị yêu thú móng nuốt vẽ ra đại đại khẩu tử, trên cơ bản bọn họ ba người trên người háo choàng là vô dụng. Ba người bên trong diệp liên liên tống khuê hai người đã nhắm mắt mệt đổ qua đi, chỉ có Nguyễn Minh Nguyệt gắt gao mở to mắt, dùng trong cơ thể cuối cùng kia một chút linh lực chống đỡ không cho chính mình cùng bên cạnh hai cái tiểu đồng bọn giống nhau ngủ đảo qua đi. Đường lâm đầu tiên là nhìn nhìn diệp liên liên cùng tống khuê tình huống, thấy hai người là mệt đi qua, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mà đi đến Nguyễn Minh Nguyệt bên cạnh. Ngôi sồm nhẹ chân nhẹ tay chân đem người nâng dậy, làm Nguyễn Minh Nguyệt nửa cái thân thể dựa vào chính mình trên người. Theo sau nàng lấy ra bổ linh đan tới cấp Nguyễn Minh Nguyệt uy đi xuống, theo sau nàng lại kiểm tra rồi một chút Nguyễn Minh Nguyệt thân thể. Nguyễn Minh Nguyệt sở chịu thương bên trái trên cánh tay, nàng cánh tay trái là phía trước ở sát yêu thú khi bất hạnh bị một con yêu thú đánh lén sinh sôi bị nặng sẽ rách tiếp theo đại khối thịt. Đường Lâm thấy vậy ở Nguyễn Minh Nguyệt trên cánh tay trái thượng hồng lam dục phấn, đợi cho nàng cánh tay trái không hề đổ máu, nàng mới lấy băng gạc cho nàng băng bó hảo. Ở Đường Lâm lúc sau, lại có bốn người nhảy đi lên. bốn người thấy đường lâm đã ở vì nguyễn minh nguyệt xử lý miệng vết thương, bọn họ bốn người liền đi cấp hôn mê quá khứ diệp liên liên tống khuê xử lý trên người thương đi. nguyễn minh nguyệt tan vào bổ linh đan sau thân thể kinh với có một chút sức lực, nàng đầu hướng diệp liên liên bên cạnh vọng qua đi, suy yếu thanh âm nói nhớ rõ đem liên liên á phượng cùng nhau mang lên. bốn người chống giống nhàn một người ở nguyễn minh nguyệt nói lạc lúc sau liền bắt đầu ở thi đồi tìm á phượng, đã tìm được nó sau lập tức liền cấp đồng dạng thoát lực á phượng thượng dược. năm người xử lý xong ba người một chim trên người thương sau từ đường lâm ôm á phượng trong đó ba gã luyện khí nam đệ tử đưa bọn họ ba người cong lên bọn họ năm người cũng không hề tiếp tục đi tới xoay người quyết định trước đem trước mắt ba người một chim bối hồi lâm thời trú điểm sau bọn họ năm người trở ra cứu người mau đến chính ngọ khi nghe quan trong thành nên đón một hàng 800 người đội ngũ những người này từ hai gã kim đan chân nhân mang đội đều là từ chủ doanh địa nơi đó triệu tập ra tới nếu diệp liên liên giờ phút này ở nói Nàng định có thể nhận ra kêu mang đối hai gã kim đan chân nhân tên, bọn họ không phải người khác đúng là năm đó cùng thư duệ cùng nhau dẫn dắt tông môn 300 nhiều danh luyện khí đệ tử đi hướng hồng phong cốc thanh hải chân nhân cùng với thanh thủ chân nhân. Bọn họ giờ phút này sở mang người bên trong trừ kiếm đạo phong đệ tử ngoại, ngự thu phong, khi phong, phù phong đệ tử cũng cắt mang theo một ít lại đây, dư lại đan phong đệ tử đến là bị phái ra không ít đi theo ra tới. Nghĩ đến này vẫn là bởi vì quản lý đan phong bên này trọng vũ trọng lịch hai người có nhà mình đan phong không làm ra điểm bộ dáng gì tới, sợ là địa vị liền phải bị kiếm đạo phong kia đầu chiếm đi nguy cơ cảm, cho nên mới sẽ ở thư duệ an bài đan phong đệ tử chạy đến nghe quan thành tạm thời làm một chút hậu cần khi khó được không có mở miệng cự tuyệt ngược lại toàn lực phối hợp. Thanh hải thanh thủ hai người mang theo người tuy ra tăng thời gian lên đường, nhưng như cũ vẫn là không có thể ở nghe quan thành đối yêu thú công thành khi đổi tới hỗ trợ. Lập tức hai người bọn họ đem mang đến 800 người tới phân tán thành tốt năm top 3 tiểu đoàn thể đi nghe quan thành các địa phương tìm kiếm còn sống nhân tu. Diệp Liên Liên tỉnh lại khi chân trời đã là hoàng hôn một mảnh. Nam ở giường ván gỗ thượng ngốc ngốc nhìn thẳng đỉnh đầu xa nhà, có như vậy một khắc nàng còn tưởng rằng chính mình thân ở yêu thú bên trong. Liên Liên, ngươi tỉnh. Bên hai vang lên một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm. Diệp Liên Liên giật giật cổ mới đem đầu sườn đến thanh âm truyền đến bên kia. Đập vào mắt liền thấy chính mình này trương giường ván gỗ cách vách còn bãi một chương giường ván gỗ, chính mình tiểu đồng bọn Nguyễn Minh Nguyệt chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó. Diệp liên liên kéo kéo khoe miệng, ai từng tưởng bất quá nho nhỏ một động tác, nàng lại làm lên cố sức không nói, nàng còn cảm thấy chính mình mặt cứng đờ giường như diện thăng rớt. Nàng nói, Minh Nguyệt, chúng ta là bị người kéo trở về sao? Nguyễn Minh Nguyệt thanh tỉnh muốn so Diệp liên liên còn có sớm một ít, càng miễn bản đến bây giờ vẫn là ngủ tống khuê phía trước nàng ở tỉnh táo lại khi vừa lúc đường lâm vào nhà tới cấp bọn họ ba người đổi dược nguyễn minh nguyệt liền thừa dịp nàng cho bọn hắn ba người đổi dược khi hướng đường lâm dò hỏi trước mắt tình huống hiện tại diệp liên liên vừa tỉnh tới liền hướng chính mình dò hỏi nàng cũng không tàng tư đem từ đường lâm nơi đó được đến tin tức toàn bộ cấp diệp liên liên nói đơn giản một lần nàng nói chúng ta ba người là bị đường sư mội cùng nàng tiểu đội bốn người cứu chúng ta trước mắt nơi địa phương là nghe quan thành trung tâm mà một nhà đã bị rửa sạch sạch sẽ khát điếm Nơi này ở đều là lần này cùng yêu thú đối chiến bên trong bị thương đệ tử. Diệp liên liên gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì, nằm ở trên giường một đôi mắt hạnh khắp nơi nhìn xung quanh. Tin non nớt chim hót ở nàng đầu biên nhẹ nhàng vang lên. Diệp liên liên vai run lên, theo chim hót phương hướng vọng qua đi, vừa lúc đụng phải hai chỉ đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt. Con hảo con hảo, đường sư muội đem ta lộng khi trở về không đem A Phượng cấp để sót. Diệp liên liên thật dài thở ra một hơi. Nàng thật đúng là sợ chính mình một cái loe thần, Á Phượng đã bị trở thành yêu thú. Nàng nâng nâng tay, ở Á Phượng phản kháng ánh mắt hạ đem nó thu vào vòng tay tĩnh dưỡng đi. Nguyễn Minh Nguyệt thấy Diệp liên liên một sau khi tỉnh lại cả người bắt đầu có chút không chịu ngồi yên. Nàng nhắc nhở nói, phía trước ngươi vẫn luôn không có thanh tỉnh, ra tới khi thủ tọa lại đem dược liệu này một khối ném cho ngươi quảng. Sư đệ sư mội kia một đầu sợ là cấp thượng hỏa đi, nếu ngươi hiện tại đã thanh tỉnh, liền chạy nhanh đem dược mới lấy ra tới đi. chờ một chút đường sư mội lại đến khi cũng làm cho nàng mang đi ra ngoài luyện đan cứu người nàng không cùng diệp liên liên để chính là tự giữa chưa thanh hải thanh thủ hai vị chân nhân mang theo tám trăm người lại đây sau bọn họ bên này làm hậu cần các sư đệ sư mội đã bị đan phong đệ tử cố tình chèn ép mặc kệ đường lâm bọn họ làm chuyện gì cho dù là phụ một chút giúp cái tiểu vội cũng muốn bị những cái đó đan phong đệ tử bài trừ bên ngoài phảng phất bọn họ những người này đối bọn họ đan phong đệ tử làm cái gì thực có thể dẫn người mơ màng sự tình Diệp Liên Liên ở trải qua Nguyễn Minh Nguyệt nhắc nhở, Đường Đường Lâm lần thứ năm tay chân nhẹ nhàng tới xem bọn họ khi, nàng tay vô lực vung lên, một đám dược liệu liền dừng ở trên mặt đất. Nàng nói, Đường sư muội, chúng ta ba người có thể chiếu cố chính mình, ngươi lấy thượng này đó dược liệu đi cứu người đi. Đường Lâm đầu tiên là sửng sốt, đại sau khi lấy lại tinh thần, khoe miệng tươi cười như thế nào cũng không bỏ xuống được tới, cười quá sau một lúc, phát hiện hai cái sư tỷ đều đang xem chính mình. Lập tức nàng có chút ngượng ngùng hắc hắc cười gượng hai tiếng, theo sau lấy chính mình túi chữ vật thu dược liệu sau vô cùng lo lắng chạy ra khỏi cửa phòng ngoại. Đương nhiên, nàng người đứng ở ngoài cửa thời điểm vẫn là thực chi kỳ xoay người giúp bọn hắn đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Đường Lâm đi rồi, Diệp Liên Liên rốt cuộc cũng có tâm tư hỏi Nguyễn Minh Nguyệt có thương tích, nàng nói: "Ta nhớ rõ ngươi tay bị yêu thú chảo hạ thật lớn một miếng thịt, ngươi hiện tại thế nào? Còn có đau hay không?" Thượng Dược: "Đã không có việc gì, ngươi đâu?" "Ta a." đau a diệp liên liên vừa nghe nhắc tới chính mình khổ ha ha nói từ ta thanh tỉnh đến bây giờ trong cơ thể linh lực liền một tầng đều còn không có khôi phục lại thật là quá khó tiếp thu rồi hai người mới hàn huyên nói mấy câu cửa phòng đã bị người từ ngoại hướng trong đẩy ra diệp liên liên nguyễn minh nguyệt hai người trên mặt lộ ra kinh ngạc nhưng nhìn đến đi mà phục phản đường lâm hắt trầm khuôn mặt trường sau hai người ngộ tiểu nha đầu đây là bị khinh bỉ diệp liên liên suy yếu vô vô mép giường ý bảo đường lâm ngồi ở chính mình trên mép giường tới nàng tò mò hỏi ngươi làm sao vậy không phải đi ra ngoài đưa dược mới sao như thế nào mới trong chốc lát công phu lại chạy về tới đường lâm ban đầu người trừ bỏ thực khí bên ngoài cũng đều còn hảo nhưng vừa nghe diệp liên liên quan tâm nói nháy mắt một cái không nhìn xuống nước mắt tí tách lăn xuống dưới diệp liên liên thấy lập tức cả người đều không tốt nàng vẫn là đầu một hồi nhìn đến có người ở chính mình trước mặt khóc như vậy đáng thương hề, hề mà diệp liên, liên cố sức đi lạp liền phải ngồi dậy chỉ là nàng quá đánh giá cao thân thể của mình cuối cùng vẫn là Đường Lâm biên khóc lóc biên đem nàng cấp đỡ ngồi dậy Giang Đạo ấn tuổi tơi tính Đường Lâm cái này 26 tuổi cô nương so ở đây bị thương hai người đều phải đại nhưng đối mặt Diệp Liên Liên dò hỏi nàng chính là tiểu nữ nhi tâm thái đi lên toàn bộ đem nàng tự cầm Diệp Liên Liên dược liệu chạy tới cấp thác bạt tang bọn họ đưa qua đi khi nhìn đến hôm nay giữa trưa mới đến đám kia Đan Phong đệ tử kiêu ngạo đem bọn họ kia còn ở cứu người mấy chục người ngăn lại đem bọn họ đẩy đến một bên giống như bọn họ đoạt bọn họ bảo bối dường như không cho bọn họ cứu người đường lâm thấy khí bất quá đi lên nói vài câu đan phong đám kia đệ tử liền tập thể tới phun nàng một người cuối cùng đêm qua liều mạng tới rồi sát yêu thú một trăm nhiều danh kiếm nói phong đệ tử toàn tổng hỏa khí đi lên cuối cùng phải biết tình huống tần điển cũng là hỏa khí dâng lên ở đan phong đệ tử hướng bọn họ sở muốn luyện đan dược liệu khi liền cái bột phấn đều không cho bọn họ lưu lại các ngươi không phải thực có thể sao các ngươi không phải kiêu ngạo sao gia chủ doanh địa khi chẳng lẽ trưởng lão liền chưa cho các ngươi chuẩn bị đại lượng dược liệu lại đây, chạy chúng ta kiếm đạo phong muốn dược liệu, quỷ tài sẽ cho các ngươi. Có nhiều thế này liền điểm cứu người ý thức đều không có người ở, tần điền thật đúng là không yên tâm đem chính mình mang lại đây người giao cho bọn họ cứu trị, lập tức vung tay lên, tiếp đón không bị thương 50 danh luyện khí đệ tử đem người một nhà mang đi, dù sao chính là muốn cùng đàn phong người cách ly mở ra. Bên ngoài nháo ra lớn như vậy động tinh chín tuyệt lại sao có thể không biết, Lang liệt sát khí hướng về phía hôm nay mới đến kia chăm tới danh đan phong đệ tử phụt ra qua đi, đem đám kia không biết thu liệm đan phong đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh không nói, cũng làm cho bọn họ đầu góc rốt cuộc phong thông minh một chút. Ngày thường bọn họ ở tông môn tác vai tác phúc quán, hiện tại bị phái ra cứu người bọn họ tâm thái nhất thời còn không có chuyển chính thức, hiện tại bị chín tuyệt chân quân sát khí ngược một hồi, nhiều ít cũng biết trang khởi cải thiện tới. Chỉ là bọn hắn tuy rằng trang khởi cải thiện tới. Nhưng kết quả tần điền vẫn là không làm chính mình mang lại đây sư đệ sư mội lại đi cứu người, ngược lại làm cho bọn họ chiếu cố khởi đêm qua sát yêu thú một trăm nhiều người. Đúng vậy, trải qua đêm qua một hồi chiến đấu, hắn sở mang lại đây người bất hạnh đã chết 23 người. Này 23 người thi thể bị tìm được sau đã bị thác bạt tang mang theo người hỏa táng. Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt An Tĩnh nghe đường Lâm Đức quán Tử thuật kế tiếp sự, trong lúc nhất thời phòng trong trừ bỏ đường Lâm Thanh Gian ngoại liền không có mặt khác cầm y thanh âm. diệp liên liên vì thay đổi một cái phòng trong nặng nề không khí thần kinh hề hề hỏi ngươi không đem ta phía trước cho ngươi dược liệu cho đàn phong người đi sư tỷ ta có ngu như vậy sao đường lâm chừng mắt tức giận nói nàng một phép chính mình bên hông túi chữ vật lại nói tiếp đều ở chỗ này đâu chưa cho liền hảo diệp liên liên nói ngón tay giật giật ngay sau đó hai túi ước chừng có trăm cân trọng túi phanh phanh hai tiếng nện ở trên mặt đất nàng nói này hai túi tử ngọc mễ ngươi cầm đi nấu mặc kệ là ngao cháo nấu cơm đối người một nhà hảo điểm tổng không sai Diệp Liên Liên dừng một chút ngón tay lại vừa động lại một cái trăm cân bao tải bị nàng ném ra nhận chữ vật Tử Ngọc Mễ Linh khí quá nhiều này một túi bích tỉnh Mễ là cho các ngươi luyện khí đệ tử nhớ rõ Thu Hảo đừng cho những người khác phát hiện Diệp Liên Liên nơi này chỉ những người khác Đường Lâm nơi nào còn nghe không rõ nhưng còn không phải là Đan Phong đám kia người Đường Lâm bị Diệp Liên Liên này một đợt thao tác làm cho sững sốt sững sốt mà đã phục hồi tinh thần lại nàng ngao ngao kêu thu hồi ba cái túi cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài diệp liên liên nguyễn minh nguyệt lấy lại tinh thần nguyễn minh nguyệt đột nhiên sâu kín mở miệng nói ngươi không phải đem mễ đều mua cấp thủ tòa sao diệp liên liên rảo hoạt mà hừ hừ nói như thế nào còn không thịnh hành ta trộm tư chân một chút nàng còn có một chút không nói ra lời là chẳng lẽ bán xong rồi linh gạo còn không thể làm nàng lại không gian chung loại thượng a ân tư nay một mặt có thể thuyết minh nàng thật đúng là cái lương thực nhà giàu 191, Liên Hoan. Suốt một ngày nghe quan bên trong thành người đều ở làm cứu viện hành động, chẳng qua bởi vì có giữa trưa về điểm này sự, buổi chiều khi luyện khí kia 50 người cũng không cùng tần điền nói một tiếng, trầm mặc không có lại ra quá thành trung tâm. Bọn họ đem sở hữu tâm tư đều hoa ở chiếu cố bị thương nhà mình sư huynh sư tỷ trên người. Đợi cho trạng vạng thập phần lại có nhị đội nhân mã đuổi tới nghe quan thành. Đó là truy minh khe cùng với nhai các nơi đó hai cái chủ doanh người nghe được nghe quan thành chịu tập sau sở phái tới nhân mã. Lúc này, trừ bỏ ly nghe quan thành tương đối gần trận gió lĩnh chủ doanh bên kia trước sau phái 1.000 người lại đây chi viện ngoại, lại có 1.300 người lại đây đóng giữ. Hiện tại nghe quan thành, nếu lại có yêu thú đột kích vẫn là có thể đua một lần. Chí mặc cùng trí thiện đi vào kiếm tu nhóm nghỉ ngơi địa phương tham Diệp Liên Liên khi vừa lúc đuổi kịp Diệp Liên Liên một đám người mang theo thương đều còn ở đầu chạm chán ăn thịt nướng. Uống tử ngọc mẹ cùng bích tỉnh mẹ tham ở bên nhau linh gạo cháo. Diệp liên liên nhìn đến bọn họ hai người nhai miệng cũng dừng, kinh ngạc nói, nha, các ngươi như thế nào tới. Nói nàng lại hướng trí mặc trí thiện vây vây tay, làm cho bọn họ đến chính mình bên này ngồi. Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê nghỉ ngơi khách điếm cũng không ai cho bọn hắn nấu cơm, hơn nữa bọn họ một trong phòng cuối cùng một cái Tống Khuê cũng thanh tỉnh lại đây. Vì thế tại thân thể rốt cuộc năng động lúc sau bọn họ ba người liền ở đường lâm không tán đồng ánh mắt hạ đi ra khách điếm cùng mọi người ở bên ngoài vây quanh lửa trại ngồi ở cùng nhau. Dựa vào diệp liên liên bên trái ngồi đường lâm ngông chính mình bên trái dịch ra hai cái vị trí. Chí mặc trí thiện cũng không chú ý, cùng vây quanh lửa trại mọi người giống nhau trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chí mặc nói, chúng ta cũng là từ giới trần sư thúc mang theo mới đến không lâu, đến là diệp sư mọi người thế nào. Nhưng bị đại thương. Không sai biệt lắm đi. Nghỉ ngơi ba bốn ngày thân thể mặt ngoài ra thị thương cũng là có thể hảo cái thất thất bát bát. Diệp liên liên nói. Hai người các ngươi mới đến hẳn là không có ăn qua vãn bản đi, chúng ta nơi này vừa lúc có cháo, các ngươi cũng ăn chút. Diệp liên liên mắt thấy trí mặc phải về cự, nàng trước hắn một bước nói, yên tâm, chỉ là linh gạo cháo. Một bên đường lâm rất có ánh mắt chạy tới cấp trí mặc trí thiện hai người bưng hai chén linh gạo cháo lại đây, hai người trong miệng niệm một câu Phật hiệu sau tiếp nhận linh gạo cháo. Nhưng mà... hôm nay có lẽ thật là cái cọ cháo ngày trí mặc trí thiện hai người mới uống một mụ cháo cách đó không xa mới cùng chín tuyệt chào hỏi qua giới trần đang chuẩn bị dẫn người đi nghỉ ngơi nơi nào chỉ là tùy ý một phiết liền thấy trí mặc trí thiện hai tiểu tử thúi đã ngồi ở hoa áo choàng tiểu đồ đệ bên người đều ăn lên đại trưởng ngân chấn đỉnh đầu dưới chân bước chân vừa chuyển phương hướng hướng về bọn họ nơi lửa trại đi đến ai nha nha này đều ăn đi lên à nha vẫn là tử ngọc Mệ cùng bích tỉnh mẹ tham linh gạo cháo a, tiểu nha đầu thế nào có ta một phần sao? Giới trần vừa lên tới liền đặc không biết xấu hổ muốn ăn, chính hắn không cảm thấy như vậy có cái gì mất mặt, phản đến là đem vây quanh ở lửa trại bên luyện khí đệ tử cấp dọa không muốn không muốn. Bất quá, bọn họ bên trong nhưng không có một người nhận được vị này Phật Tông Đại Sư, này đây ở giới trần nhắc tới tiểu nha đầu khi một đám người đồng thời từ trên mặt đất đứng lên mặt không lên tiếng. Nguyễn Minh Nguyệt tống khuê hai người yên lặng đem đầu chuyển hướng diệp liên liên trên người, Nguyễn Minh Nguyệt đến còn hảo. Trong mắt trừ bỏ tò mò bên ngoài lại vô mặt khác, đến là Tống Khuê này hùng thiếu niên một cái tính hướng nàng không phải nhướng mày đầu chính là làm mặt quỷ, kia bộ dáng thấy thế nào đều thực thiếu đánh. trừng mắt nhìn Tống Khuê liếc mắt một cái, Diệp Liên Liên đối giới Trần Cung kính nói, "Chân quân nếu là không ngại linh gạo cháo thô bị nói còn mời ngồi." Diệp Liên Liên lời nói vừa ra, lấy đường lâm bên này bắt đầu vây quanh lửa trại viên dần dần ra bên ngoài lại rộng không ít, lưu ra không vị làm giới Trần cùng với hắn phía sau Phật tông đệ tử ngồi tiến vào. Chỉ là cứ như vậy, ban đầu đáp khởi lửa chạy liền nhìn qua nhỏ. Vì thế thác bạc tăng mang theo 10 người tới chạy tới chung quanh sập phòng ốc bên trong đi nhặt một đám cắt thành mấy tiệt gỗ vụn lần đầu tới. Chỉ là làm bọn họ không thể tưởng được chính là, chờ bọn họ khi trở về bọn họ ban đầu ngồi vây quanh lửa chạy lại ngồi một nhóm người, từ bọn họ phục sức đi lên xem, bọn họ hẳn là hôm nay hoàng hôn từ nhai sơn chạy tới một khác đội nhai các đệ tử. Trước mắt gái kia lửa trại đôi đã bị trừ diệp liên liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê. Tân Điền, Diệp Hoài, chờ mấy chục cái côn nguyên tông đệ tử ngoại khác hai tông đệ tử bao viên. Còn không chỉ như vậy, ở bọn họ chung quanh còn một lần nữa dâng lên hai cái lửa trại đôi, đường lâm mang theo kiếm đạo phong sở hữu luyện khí đệ tử cùng với một bộ phận bị thương các sư huynh chuyển rời đến một cái khác lửa trại bên, cùng bọn họ một bên còn có một ít Phật tông cùng với nhai các đệ tử. Mà còn thừa cái kia lửa trại tắc cũng chỉ là Phật tông cùng nhai các người. Nhìn này cô y an bài ngồi pháp. Thác bạc tăng ở ngắn ngủi lăng qua sau liền chạy nhanh mang theo người đem vây quanh hai vòng người trung tâm dùng đầu gỗ đáp hảo một cái cái giá, sau đó một cái hỏa cầu thuật ném đi lên, ngáy mắt giá gỗ từ từ nổi lên. Thác bạc tăng còn nghĩ muốn hay không giúp bọn hắn đi yêu thú thi đôi bà kéo mấy chỉ cấp thấp yêu thú lại đây nướng tới ăn, dù sao hiện tại mới đến tháng 6, không chung cũng không nhiệt, này đó yêu thú thi thể qua một ngày cũng còn chưa tới biến chất thời điểm. Ngay các đại sư Huynh Kim Minh nhìn đến thác bạc tăng trên mặt do dự tâm tư vừa chuyển. đoán được hắn trong lòng suy nghĩ hắn từ diệp liên liên bên này vị trí thượng đứng lên đi đến thác bạc tang trước mặt cũng không lay động cái giá đối với hắn nói vị sư đệ này ngươi cũng đi ngồi đi dư lại sự chính chúng ta có thể xử lý mà liên ở kim minh nói rơi xuống lại có mấy cái ra ngoài nhai các đệ tử đã trở lại ở bọn họ trong tay các dẫn theo không ít chết đi cấp thấp yêu thú thác bạc tang thấy vậy cũng không vô nghĩa ở cùng kim minh từ biệt sau liền đi trở về đường lâm bên kia lửa trại bên ngồi xuống Diệp liên liên mắt thấy bọn họ người ở đây càng tụ càng nhiều, tới rồi cuối cùng diễn biến thành hai tông một các đầu chạm chán bộ dáng, chỉ là cứ như vậy phía trước nàng thỉnh giới chân uống cháo sự tình muốn biến thành thỉnh hôm nay tới rồi chi viện hai đối nhân mã uống cháo sự tình. Tức khác cảm thấy chính mình bị giới trần cấp hố. mà nhai các bên này mang đội lại đây tìm chạch chân quân là một chút đều sẽ không nghĩ đến đường đường Phật tông một vị trưởng lão hội mang theo một đám đệ tử chạy tới côn nguyên tông một cái tiểu bối đệ tử bên này thảo ăn. hắn hoàn toàn là ở nhìn đến giới trần mang theo đệ tử cùng côn nguyên tông đệ tử hài hòa hình ảnh còn tưởng rằng là hai tông đệ tử giao lưu tụ hội lại tưởng tượng phía chính mình mang lại đây một đám đệ tử như thế nào cũng không thể bỏ lỡ cái này hai tông một các đệ tử chi gian giao lưu vừa mới mới thấu đi lên cho nên nói này hiểu lầm cũng thật lớn diệp liên liên kéo dài quá mặt chẳng sợ trong lòng lão đại không vui lấy không ra như vậy nhiều tử ngọc mễ ra tới nhưng vì không ném côn nguyên tông mặt mũi không rơi bọn họ kiếm đạo phong mặt mũi Cũng chỉ có thể làm bộ một bộ đại khí bộ dáng vung tay lên lấy ra 100 trang tử ngọc mẹ cùng với 100 trang bích tỉnh mẹ túi ra tới tùy tiện nhiều người như vậy cầm đi làm đi. Chín tuyệt được đến tin tức nhị tông một các đệ tử đang ở vây quanh lửa trại ăn ăn uống uống đi tìm tới sau. Nhị tông một các đệ tử đã buông tông cùng tông, tông cùng các chi gian ngăn cách, cười hề hề anh em tốt. Giới trần vui tươi hớn hở ăn từ nhỏ bối trong tay hố lại đây linh gạo cơm kia một cái kêu hoan à, thấy chín tuyệt lại đây, hắn còn không quên hướng hắn tay kéo một bên trí mặc ném đến bên hướng kia làm hắn đi cùng tống khuê chen trùng chỗ ngồi trí ai u chín tuyệt ngươi tới như thế nào như vậy vãn chúng ta nơi này nhưng đều ăn thượng tới tới tới bên này nhi ngồi chín tuyệt theo giới trần sở chỉ tùy ý khúc chân ngồi xuống đất theo sau hắn liền nghe được giới trần kia được tiện nghi khoe mẹ ngữ khí cảm thán nói ai các ngươi kiếm đạo phong thượng hoa áo choàng vận khí thật đúng là hảo a thu cái lớn như vậy khí tiểu đồ đệ đại hòa thượng đều có chút ghen ghét ta Chín tuyệt không có minh bạch giới trần ý tứ trong lời nói, hắn ánh mắt viết đến Diệp Liên liên như người khác thiếu nàng 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch bộ dáng trong lòng cũng biết Tiểu Nha đầu sợ là bị giới trần tính kế thượng, hắn cũng không đi hỏi giới trần chuyện gì xảy ra, xoay đề tài hỏi, ngươi lần này lại đây là trường đóng giữ vẫn là chỉ là lại đây tạm thời chi viện. Giới trần một chén linh gạo cháo uống xong, cầm chén một đệ, làm chí thiện lại đi cho hắn thịnh một chén sau hắn mới nói, trong khoảng thời gian ngắn, ta mang lại đây người là sẽ không lập tức rời đi. điểm này ngươi có thể yên tâm chín tuyệt nghe xong gật gật đầu hắn thật đúng là sợ giới trần mang theo đệ tử lại đây chỉ là giúp đỡ sát thượng một hồi yêu thú liền trở về trước mắt được đến hắn bảo đảm hắn lại đem ánh mắt rơi xuống tìm trạch trên người tìm trạch không nhanh không chậm đem trong tay thịt nướng một chút một chút xé nát ném vào linh gạo cháo nội ta nơi này cũng là giống nhau ở không có xác định yêu thú từ bỏ công kích nghe quan thành phía trước chúng ta cũng sẽ không đi tìm trạch nói xong đồng thời trong tay kia một khối thịt nướng vừa vặn xe xong hắn tử tay háo lấy ra một đôi ngọc chiếc đũa vói vào trong chén quay quái không trong chốc lát một chén hảo hảo tố cháo liền biến thành cháo thịt tìm chạch chậm gì gì mà đem chén đoan đến bên miệng dùng ngọc đũa một chút đem cháo thịt đưa vào trong miệng diệp liên liên nguyên bản đem lực chú ý đều tập trung tới rồi chín tuyệt ba người đối thoại thượng chỉ là đang nghe bọn họ không mặn không nhạt nói như vậy một hai câu hữu dụng nói sau còn lại đều chỉ là ở nói chuyện phiếm sau nàng cũng liền thu hồi tâm thần từng ngụm từng ngụm ăn khởi thì tới Đang lúc nàng cầm trong tay một khối to thịt tan xong lại muốn đi bắt lấy một miếng thịt khi, một chén cái gì cũng không thêm linh gạo cháo không tiếng động xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp liên liên chớp trước mắt, ngừng đầu, liền thấy bưng chén cái tay kia chủ nhân, trí thiện vẻ mặt ôn hòa quan tâm nói, Diệp sư muội trên người của ngươi còn có thương tích, hiện tại liền ăn nhiều như vậy thịt nướng không tốt, vẫn là uống linh gạo cháo đi. Diệp liên liên tiếp nhận trí thiện đưa qua chén, hướng hắn nói một tiếng tạ, nhưng nàng không lập tức uống linh gạo cháo Nàng mắt xem xét lửa trại thượng còn ở nướng thịt, nội tâm lại tưởng nói, cho dù là linh gạo ngao nấu cháo, nhưng không có đồ ăn hạ, nàng thật sự một ngụm đều ăn không vô a. Có thể hay không giống tìm trạch chân quân giống nhau, cho nàng ở linh gạo cháo trong chén ném khối thịt nướng xuống dưới, như vậy thịt chén nàng có thể uống năm chén lớn còn không đánh cách. Diệp Liên liên nội tâm ý tưởng trí thiện một chút đều không có nghe đến, ai làm hắn trời sinh có được chính là linh nhãn, cũng không phải là cái gì thuật độc tâm. Cho nên hắn ở Diệp Liên liên tiếp được chén sau liền vừa lòng thu hồi tay, ý bảo nàng mau uống cháo. Diệp Liên liên, trí mặc mau đem ngươi hảo sư đệ, trí thiện thánh phụ lôi đi. 192, mật thám cùng phản nhìn chằm chằm. Trận gió linh chủ doanh địa nội. Phía tây nghỉ ngơi khu nội, một cái cùng chung quanh giống nhau thạch ốc bị người từ mở ra. Bạch kiêm ra một sửa ngày xưa một thân bạch dĩ dề trang điểm, khó được mặc vào tông môn đệ từ bảo. Nàng cố tình thu hồi chính mình một thân mũi nhọn giống như tông môn nội nhất duy bình thường đệ tử giống nhau trầm mặc cùng một đám Đan phong đệ tử giống nhau vùi đầu luyện đan, mệt mỏi liền cùng bên cạnh cùng nàng giống nhau mệt người nói chuyện phiếm bài câu. Nguyên bản những cái đó đột nhiên bị bạch kiêm ra đến gần Đan phong đệ tử nội tâm còn nhỏ tiểu nhân kinh ngạc một phen, không vì cái gì khác, ai làm bạch kiêm gia dị vãng ở Đan phong hình tượng tuy rằng nói ôn nhu thả thiện lương, nhưng mọi người trong lòng đều môn thanh, đều là một cái trong nổi người. Đại gia ai cũng đừng trang so với ai khác sạch sẽ. Trước mắt cái này trước đàn phong thủ tọa tiểu đồ đệ đột nhiên giống cái bình thường đệ tử giống nhau đi lên cùng bọn họ nói chuyện hiếm, Kia mấy cái bị đến gần đàn phong đệ tử hạ ý tứ do dự lên, nhưng bọn họ rốt cuộc còn chỉ có thể tính thượng là trong tông môn tiểu bạch tân, một giây đã bị xuất từ thế tục từ nhỏ mưa dầm thấm đất trạch đấu bạch kiêm ra ở trong lời nói bất động thanh sắc khen tâm tình bay lên, lập tức cùng nàng tỷ mọi trưởng tỷ muội đoạn, ẩn ẩn có dẫn cho rằng biết đã tư. thế. có thể nói trắng gia kiêm gia ở tơ hồng cổ đánh lén chủ doanh lúc sau trừ bỏ thượng một lần thừa liễu nguyệt doanh không chú ý mạnh mẽ đoạt nàng kia đầu hỏa kỳ lân hai giọt tinh huyết sau lại bị bức nàng lấy ra trên người chỉ có một đoạn ngọc linh tủy náo chủ trong doanh địa truyền vài ngày lời đồn đánh ngoại cả người ở doanh địa đều là an an phận phân kia một biểu ngoan ngoan bộ dáng phảng phất đoạt liễu nguyệt doanh hỏa kỳ lân người nọ cùng vốn không phải nàng giống nhau Tiên lặng xuống dưới bạch kiêm ra một lòng một dạ xử lý người chung quanh tế quan hệ trước từ đan phong đệ tử bắt đầu Sau đó một chút mở rộng đến phù phong, ngự thú phong, tố minh phong, khí phong đệ tử bên trong cũng có như vậy một hai cái có thể nói thượng lời nói bằng hưu ở. Chính là dù vậy, nàng như cũ rất không vừa lòng, nguyên nhân vô hắn, nàng xuyên thấu qua này đó bằng hưu tìm hiểu đến năm đó cùng nàng giống nhau đi vào tiểu ngọc tiên cung những người đó cũng không có xuất hiện cái gì tính tình đại biến người ở. Ở nàng xem ra. Nếu thực sự có người cầm cửu tiêu vân thuyền như vậy có thể lao ra thương vân giới ở quần quận vô biên lại không có tọa độ sao trời bên trong phi hành cùng thần khí vô nhị tàu bay người kia lại như thế nào cố tình che giấu tâm tình trung quy vẫn là sẽ có một ít liền chính hắn cũng không biết cao nhân nhất đẳng hay là phiêu phiêu dục tiên cảm xúc toát ra tới. Chỉ là nàng cũng không có ở những người đó bên trong, hoặc là chính mình tiểu tâm tìm kiếm, hay là mượn từ người khác khẩu nghe được nhỏ tí tẹo những người đó ở từ hồng phong cốc trở về lúc sau biến hóa. bạch kim gia trở lại chính mình nghỉ ngơi thạch úc thật dài thở ra một hơi theo sau nàng đẹp lông mày nhăn lại thấp giọng lẩm bẩm nói tới rồi cuối cùng vẫn là muốn đi tìm kiếm đạo phong kia bọn nghèo kiếm tu tìm kiếm manh mối nói thật nàng một chút cũng không nghĩ đi tìm đám kia nghèo kiếm tu những người này trừ bỏ miệng đủ khẩn ngoại còn phi thường có tính cảnh giác nàng sợ chính mình một cái không cẩn thận cái nào chi tiết nhỏ ra sai lầm đã bị bọn họ đã nhận ra cái gì bạch kim gia ở thạch úc nội đi qua đi lại một hồi lâu nhưng bực bội tâm tình cũng không có bởi vì nàng trở về dạo bước mà hảo quá nhiều ít lập tức nàng đẩy ra cửa phòng đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến ở nàng rời đi thạch ốc có một nén hương thời gian khi khoảng cách thạch ốc dưới nền đất 800 trăm chỗ một khối hình thể có cao hơn nửa người hình dạng bất quy tắc màu đen tảng đá lớn hơi hơi run rẩy một chút chỉ là kia run rẩy biên độ phi thường nhỏ yếu không nhìn kỹ nói tuyệt đối phát hiện không được đột nhiên run nhẹ nhẹ màu đen tảng đá lớn một chỉnh khối ra bên ngoài dối thân Dần dần một đôi nhân thủ từ mơ hồ đến rõ ràng chuyển biến ra tới, ngay sau đó là thân thể, hai chân, chỉ chốc lát sau, một cái nam tử thân hình thay thế màu đen tảng đá lớn vị trí. Vẫn luôn buông xuống đầu nâng lên, nam tử hữu đầu ngón tay hơi hơi giật giật, chiền ở hắn tay phải thật chỉ điểm một cây tế như sợi tóc hát tuyến bay nhanh co rút lại. Nếu bạch kim gia ở trở lại thạch ốc khi có thả ra thần thức tinh tế kiểm tra nhà ở mỗi cái góc. Nàng chắc chắn phát hiện ở nàng nghỉ ngơi giường ván gỗ hạ dựa tường tiểu trong một góc có một chút hơi hôn này hơi tiểu hắc điểm, mà cái kia tiểu hắc điểm, dưới nền đất hạ tên kia nam tử hữu đầu ngón tay khẽ nhúc nhích khi chợt một chút biến mất không thấy, theo quỹ đạo hướng nam tử đầu ngón tay thu hồi. Tuyến một đường thu hồi, dưới nền đất tên này nam tử cũng không nhiều lắm dừng lại, hướng trên người lại chụp một đạo độn thổ địa phù hậu thân ảnh ở thổ độn phù dưới tác dụng hướng về doanh địa mặt đông nghỉ ngơi khu một đường bước vào. Đương Bạch Kiêm ra còn ở dối dám tìm kiếm có thể làm kiếm tu bên này đột phá khẩu người khi kia nói vẫn luôn ẩn núp ở nàng thạch phòng phía dưới 800 trăm mệ trô nam tử thân ảnh thông suốt trực tiếp thổ độn tới rồi thư duệ trúc lâu pháp ngoài phòng. Trần Quân, nam tử một thân hắc y lìa mặt mặt nghiêm túc ở trúc lâu pháp ngoài phòng thanh âm không nhẹ không nặng ra tiếng nói. Hắn thanh âm vừa ra hạ nhắm chặt trúc môn không người tự khai. Hắc y lìa nam tử thấy vậy trực tiếp bước đi đi vào trúc lâu lầu một trong đại đường. thư duệ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên ở hắn bên tay trái án kỷ thượng chỉnh tề bảy một chồng trang giấy thư duệ cúi đầu nhìn kỹ trong tay này một chương giấy hắn cũng không ngẩng đầu tay trái một lóng tay tả thứ vị nói ngụy nhiên ngươi tới vừa lúc cùng ta cùng nhau nhìn xem này đó đệ tử có chỗ nào bất đồng đi H. Y hiền nam tử cũng chính là ngụy nhiên mặc không ra tiếng đi nhanh tiến lên bên trái sườn thứ vị ngồi hạ tùy tay cầm lấy án kỷ mặt trên bảy biện chỉnh tề trang giấy nhất thượng một chương giấy đọc nhanh như gió chỉ chốc lát sau hắn liền đem trong tay này tờ giấy thượng nội dung toàn bộ xem xong đem trong tay cầm này tờ giấy đặt tới án kỷ không ra địa phương theo sau hắn tay khẽ nâng lại cầm một chương giấy lại đây xem như cũ là một cái đệ tử mấy năm bình đạm tu chân lịch trình xem xong này tờ giấy ngụy nhiên trong mắt khó hiểu đem ánh mắt rơi xuống thư duệ trên người hắn nói này đó đệ tử cuộc đời đều thực bình thường đan phong cái kia bạch kiêm ra rốt cuộc đang tìm cái gì đồ vật hắn một lóng tay án kỷ thượng một chồng tông môn đệ tử danh sách hắn lại nói tiếp những người này cùng nàng tìm kiếm kia kiện đồ vật có cái gì liên hệ thư duệ nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái sau đó từ nhẫn chữ vật lại lấy ra một chồng trang giấy ra tới đưa tới ngụy nhiên trước mặt ngụy nhiên không biết thư duệ vì cái gì lại đệ chính mình một chồng giấy hắn tiếp được sau đôi tay tùy ý lật xem chính là dần dần ngụy nhiên trên mặt cơ bắp biến căng chặt lên hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thư duệ đôi mắt nói có người ở nơi tối tăm điều tra tông môn ngoại môn đệ tử thư duệ cho hắn không phải khác Mặt trên một chút một chút ký lục mỗ một ít ngoại môn đệ tử 10 năm nội sinh hoạt từng tí năm nào tháng nào, tiếp được cái gì tông môn nhiệm vụ, năm nào tháng nào, tổ đội đi cái gì tiểu bí cảnh, ngay cả ai cùng ai tổ chức thành đoàn thể giết người đoạt bảo việc đều nhớ phi thường rõ ràng. Mà này đó bị ký lục đệ tử đều có một cái điểm giống nhau, này đó ngoại môn đệ tử năm đó đều báo danh đi Hồng Phong Quốc, và quá tiểu Ngọc Tiên Cung còn sống ra tới. lại liên tưởng đến chính mình đã nhiều ngày bị thư duệ cố ý an bài đi giám thị đan phong một người tu vi chỉ tới trúc cơ đệ tử hắn không khỏi nghĩ vậy mấy ngày bạch kiêm gia tránh ở thạch úc lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm bầm lồ bầu. không khỏi ngụy nhiên trong lòng chấn động có như vậy một sát hắn phảng phất bắt được cái gì quan trọng tin tức hắn nói thẳng hỏi chân quân bạch kiêm gia trong miệng theo như lời cửu tiêu vân thuyền rốt cuộc có gì tác dụng nàng vì cái gì hội phí lớn như vậy sức lực đi tìm cửu tiêu vân thuyền nay cùng năm đó tiểu ngọc tiên cung có cái gì liên hệ con có ngụy nhiên dừng một chút cuối cùng vẫn là căng ra đầu hỏi cựu tiêu vân thuyền cùng phi thăng thông đạo chính là cái gì liên hệ ngụy nhiên là biết một chút có quan hệ phi thăng thông đạo tàn khuyết sự tình chính là hắn biết nói cũng không nhiều mà thư duệ lại cố tình không đề cập tới trước mắt đối với phi thăng thông đạo tàn khuyết chuyện này ở hắn xem ra cũng liền tông môn một ít cao tầng cùng với sau núi kia vài vị hóa thần hợp thể lão tổ mới biết được sự tình từ đầu đến cuối nhưng mà ngụy nhiên phải thất vọng không nói thư duệ đối với cửu tiêu vân thuyền cũng mới là hôm nay từ hắn trong miệng nghe nói ngoại chẳng sợ có quan hệ phi thăng thông đạo manh mối hắn cũng biết là ở diệp liên liên trên người nhưng bất đắc dĩ diệp liên liên bị cao nhân hạ cấm chế chẳng sợ bọn họ những người này lại như thế nào cấp bách muốn từ nàng trong miệng bộ ra nói cái gì tới nhưng bọn hắn cũng sợ bọn họ tùy tiện bức bách sử diệp liên liên thân thể cấm chế phát động diệp liên liên nếu liền như vậy đã chết kia bọn họ đã có thể thật sự phải làm có mắt như mù thư duệ lắc đầu Nhàn nhạt trở về hắn hai chữ, không biết. Trân Quân, mấy vấn đề này rất quan trọng. Ngụy Nhiên không tin nói. Mặc dù quan trọng, ta cũng không biết. Thư Duệ nói. Cửu tiêu vân thuyền tên này, ta cũng là mới từ ngươi trong miệng nghe được, ngươi làm ta như thế nào đối với ngươi nói. Thư Duệ nói không giống làm bộ, Ngụy Nhiên lập tức im lặng. Nhìn trên tay này một chồng ngoại môn đệ tử tin tức. Sau một lúc lâu, hắn mới lại nói. Hôm nay ta ở Bạch Kiêm ra bên kia nghe nàng lầm bầm lầu bầu. Từ nàng trong lời nói ý tứ đi lên nhìn như chăng nàng cũng không có ở năm đó tiến vào tiểu ngọc tiên cung nội môn đệ tử bên trong tìm được có người kia một cầm cửu tiêu vân thuyền. Trước mắt nàng đem mục tiêu phóng tới ta kiếm đạo phong thượng, đang tìm tìm có thể làm nàng đánh tiến kiếm đạo phong đệ tử người được chọn, kế tiếp chúng ta bên này. Nên làm như thế nào? Thư Duệ nói, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở nơi tối tâm cẩn thận nhìn nàng hành động không bị nàng phát hiện là được. hắn mặt hướng ngụy nhiên ngữ trọng nhẹ lớn lên nhắc nhở nói Bạch kiêm gia thân cụ đại khí vận, chẳng sợ ngươi tu vi ở nàng phía trên, cũng trước không cần cùng nàng đối thượng. Thư Duệ rũ xuống mí mắt, khác người nhìn không tới hắn mí mắt hạ suy nghĩ sâu xa, cùng với hồi ức. Ngụy Nhiên lông mày nhăn có thể đánh ra một chuỗi kết tới, đại khí vận. Bạch kiêm gia, chân quân ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn? Ngươi nếu không tin, đại nhưng chờ chút Nhạc chân quân sau khi trở về ngươi tự mình đi hỏi hắn, hắn linh tê mắt tổng không thể xem kém đi thôi. Thư Duệ nói nhìn chăm chăm bạch kiêm gia này đó thời gian ngụy nhiên có thể nói đúng với bạch kiêm gia người này nhân phẩm trong lòng sớm có định luận nhưng nếu nói nàng thân phụ đại vận khí hắn định là không tin nhưng hiện tại nghe thư duệ đem chúc nhạc chân quân đều cấp dọn ra tới cũng liền không phải do hắn không tướng nay chỉ có thể nói thiên đạo cũng có mắt vụng về thời điểm nếu bạch kiêm gia đã đem mục tiêu phong tới ta kiếm đạo phong đệ tử trên người tới ngươi trở về đem những cái đó xa xa giám thị nàng người đều kêu trở về đi thư duệ nói đúng vậy Ngụy nhiên theo tiếng dựng lên, cùng thư duệ từ biệt sau xoay người rời đi chúc lâu pháp phòng chuẩn bị đi kêu hồi trô tối những người đó. 193. Thiên đạo, ngươi hư sao? Nghe quan trong thành. Trải qua quá một hồi cùng yêu thú chi gian đắc chiến, diệp liên liên này một đám ở đại chiến trung bị thương người hoàn hoàn toàn toàn loa ở thành trung tâm khách điếm an tâm dưỡng thương, nhân tiện đương một trận ngắn ngủi cá mặn. Đương nhiên, trở lên đối cùng Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê tới nói chính là như thế. Cùng bọn họ hai người so sánh với Diệp liên liên gần nhất cả người có điểm thần tinh hề hề, có một loại mặc kệ chính mình thân ở nơi nào đều sẽ bị thứ gì nhìn trộm. Đương nhiên, nơi này không bao gồm nàng ở chính mình không gian, bí cảnh bên trong. Nhưng mà chân thật tình huống lại là nàng dò ra thần thức nhìn quét cũng không phát hiện có thứ gì ở chính mình chung quanh ẩn nút. Bởi vậy Diệp liên liên liền xấu hổ. Nga hoa ở khách điếm này gian tự nàng tỉnh lại sau liền cùng Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê hai người tách ra tĩnh dưỡng đơn người phòng ngủ hai ngày. Đợi cho trên người thường kết vẩy kết vẩy, khép lại khép lại, diệp liên liên rốt cuộc nhịn không được ở phòng trong liên tiếp thiết hạ vài đạo trận pháp sau cả người lén lút trốn vào trong không gian đi dối dám đi. Tiến không gian, kia cổ vây quanh chính mình nhìn trộm tầm mắt nháy mắt biến mất không thấy, này cũng làm tiến vào không gian nội diệp liên liên thân thể không hề căng thẳng đồng thời cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nàng mới thả lỏng một chút cả người tinh thần lần thứ hai bị nàng cao cao nhắc tới. Đầu bay nhanh vật chuyển. Trong lòng âm thầm cân nhắc rốt cuộc là thứ gì đột nhiên nhìn trộm đến trên người mình Nhưng mà nàng suy nghĩ thật lâu Thậm chí nàng còn đem chính mình mấy năm nay nhân tế quan hệ lý một lần sau Ở xác định thật không phải chính mình ở nhân tế quan hệ thượng ra cái gì sai lầm sau Nàng có chút được trí ngẩng đầu nhìn trời Đáng tiếc nàng không gian còn không có hướng lên trên mở rộng đến có thể nhìn đến không trung Cho nên nàng đỉnh đầu chỉ có trắng xóa một mảnh Diệp liên liên phóng không suy nghĩ Hai mắt ngơ ngác vô thần Không biết qua bao lâu diệp liên liên rốt cuộc không hề ngẩng đầu nhìn trời tay phải vớt ba hạ, lẩm bẩm phản tưởng một chút ai có năng lực ở làm ta nhìn không thấy địa phương cho ta một loại nồng đậm nhìn trộm hiện có đóng quân nghe quan bên trong thành nguyên anh chân quân không có khả năng ta liền một chút cơ tiểu đệ tử chẳng sợ có cái nguyên anh kiếm tu sứ tôn kia cũng khiến cho không được bọn họ chú ý bạch kiêm gia, thôi bỏ đi nhân ra cho dù muốn lăn lộn nhưng người này đều còn ở chủ doanh nội bị soàn soạt cũng đến đầu tiên là chủ doanh bên kia người Còn có ai? Tô Hà, cũng không đúng à, tự mình đi vào chủ doanh địa đều mau hai tháng cũng chưa thấy được nàng nửa cái bóng dáng quá. Cho nên nói, trừ bài những người này cái loại này nhìn trộm tầm mắt từ đâu tới đây. Tự ngôn đến nơi đây, Diệp Liên liên lại chờ mặc. Cũng không biết vì sao, ở nàng đấy lòng có một thanh âm không ngừng đối với nàng nói cái gì. Chỉ là thanh âm kia quá nhẹ, mặc kệ nàng lại như thế nào lắng nghe đều nghe không rõ, nhưng nàng liền có một loại trực giác, thanh âm kia đối với nàng tới nói rất quan trọng. phảng phất nàng chỉ cần biết rằng thanh âm này sở hữu câu đố là có thể lập tức phá giải như vậy nghĩ diệp liên liên càng thêm muốn đi nghe rõ thanh âm kia nhưng vào lúc này nàng tinh thần trong nước đột nhiên xuất hiện ra một cổ lấy văn tự cùng hình ảnh diễn biến mà gió lốc diệp liên liên một lát kinh ngạc liền mất đi đối với tinh thần hải quyền chủ động bị động lần thứ hai tiếp thu năm đó nàng ở đối không gian tiến hành lấy máu nhận chủ sâu đoạt được đến kia cái ký lục nhập thượng cổ thiên địa tông ngọc giản nội nội dung lần thứ hai tiếp thu quá trình kỳ thật cũng hoàn toàn không dễ chịu mạnh liệt đau nhức phảng phất ngay sau đó nàng tinh thần hải liền phải nổ mạnh, nhưng mà diệp liên liên hỏng mất chính là, chẳng sợ nàng tinh thần hải lại thấy thế nào lên muốn nổ mạnh nó chính là hảo hảo tồn tại, mặc cho diệp liên liên đều ôm đầu ngã xuống đất lăn lộn trong miệng chu lên không ngừng, nó chính là hảo hảo, không làm diệp liên liên đau đến ngất xỉu đi, càng không làm nàng trở thành ngốc tử. Văn tử cùng hình ảnh không ngừng hướng diệp liên liên trong đầu cường tắc, diệp liên liên liền ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tiêu thẳng đến sau nửa canh giờ cuối cùng một đoạn văn tự nhét vào nàng trong đầu loại này lệnh người muốn chết dục điên tra tấn mới rốt cuộc kết thúc nhưng mà chịu đựng nhồi cho vị tan thức cường tắc một cái thượng cổ tông môn hưng suy sử diệp liên liên cũng không dễ chịu đi nơi nào đặc biệt là cuối cùng một cái thượng cổ đệ nhị đại tông môn trong một đêm không biết sao bị hủy diệt rất loại chuyện này suy nghĩ một chút đều lệnh người hoảng sợ đi thượng cổ đệ nhị đại tông môn a một cái tất cả đều là vũ lực giá trị tràn đầy kiếm tu tông môn a Này mẹ nó không phải tự cấp nàng phóng phim kinh dị Diệp liên liên hình chữ ít đảo có trên mặt đất mồm to thở hồn hện Ở hoảng sợ một cái đại tông môn một đêm gian hủy diệt đồng thời Nàng trong đầu chặt chẽ ghi nhớ một hàng tự Thiên đạo ngu ngốc, loạn sự tất khởi Diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình hôm nay làm đến một tay chết tử tế Làm gì muốn đi miệt mài theo đuổi thanh âm kia Như thế rất tốt, vốn gì chỉ là dối rắm là thứ gì ở nhìn trộm chính mình Ai ngờ lại khiến cho tinh thần trong nước những cái đó phong ấn tin tức giải phóng Cho nàng làm ra cái hố to tới. Chờ diệp liên liên rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại nàng lại nhịn không được đi qua lại đọc trong đầu những cái đó tin tức, đặc biệt là kia một câu thiên đạo ngu ngốc, loạn sự tất khởi. Lời này ý tứ có thể nói rất có ý tứ. Người tu chân toàn nói thiên đạo công chứng, ngươi ở chỗ này giết người đọc bảo, kia ở bên kia chắc chắn có kiếp nạn đang chờ ngươi. trước nay đều không có nghe qua thiên đạo ngu ngốc cách nói. Không khỏi diệp liên liên trong đầu vấn đề vô số. Thượng cổ Thiên Điểu Tông hủy diệt hay không cùng Thiên Đạo ngu ngốc có quan hệ? Thiên điệu Tông tại thượng cổ cũng chỉ là xếp hạng đệ nhị đại tông môn, vì cái gì Thiên Đạo chỉ đối đệ nhị động thủ mà không phải đệ nhất? Cuối cùng, Thiên Đạo ngu ngốc hay không kéo dài đến nay còn tồn tại, Thiên Đạo rốt cuộc ra chuyện gì? Nhưng mà, mấy vấn đề này, nàng một cái cũng không biết, Ngọc Giản Nội cũng không có ký lục tiếp theo chút hữu dụng tin tức, nàng duy nhất có thể từ Ngọc Giản đọc ra chính là Thiên Đạo nó thật sự xảy ra vấn đề. Gia Nan Tử trên mặt đất đứng lên, ôm như cũ hôn hôn trầm trầm đầu đông diêu tây hoảng hướng khoảng cách chính mình gần nhất gác mái đi đến chỉ là nàng hôm nay tựa hồ thật sự vận khí có một chút bối chân ở rào bước tiến lên tiểu gác mái khi chân trước nâng không cao vướng ở trên ngạch cửa thân thể một chút mất đi cân bằng thẳng tắp hướng hướng nào qua đi diệp liên liên theo bản năng sau lưng rào bước tiến lên ngạch cửa muốn lấy nó làm toàn bộ thân thể chống đỡ điểm nhưng quả nhiên lại là nàng sau lưng là rào bước tiến lên ngạch cửa nhưng đại não đối thân thể đạt truyền ý tứ quá chậm xử nàng phía trước kia chỉ bị vướng chân trước cũng chỉ là ở phía sau chân ngồi vì chống đỡ điểm khi dào bước tiến lên ngạch cửa đi phía trước vọt vài bước sau đó chân mềm nũng cả người như cũ té ngã Phàng. Ai iu người cùng tiểu gác mái lầu một nội bảo dương đâm vào nhau thuận tiện đem toàn bộ bảo dương đâm trực tiếp phiên mỗi người diệp liên liên giờ phút này muốn khóc tâm đều có trên mặt đất ngồi trong chốc lát chờ đến nàng đầu rốt cuộc không như vậy hôn mê nàng mới chậm gì gì bỏ dậy một lần nữa đem bảo dương phiên trở về Theo sau nàng lại đem hoàng kim quyền trượng nhặt lên tới thả trở về, đãi nàng chuẩn bị đem bảo dương cái nắp một lần nữa khép lại khi, bắt lấy cái tay dừng một chút. Bang, một tiếng cái hảo cái nắp, diệp liên liên một phách cái chán. Hôm nay cùng bảo dương như vậy va chạm, nàng đỗng nhiên nghĩ đến năm đó chính mình ở tiểu ngọc tiên cung ngàn cơ trong điện thu một đống ngọc giản khi hoàng kim quyền trượng cố ý trộm cho nàng một khối ngọc giản, chỉ là khi đó nháo động tĩnh có một chút đại, chính mình ở bắt được ngọc giản trước tiên liền đem nó thu lên. Lại sau lại ra một đống sự, chẳng sợ tới rồi chính mình phản hồi tông môn chỉnh lý đồ vật khi cũng đem nó cấp quyến mất. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó Diệp Liên Liên lập tức liền trước đem thiên điệu tông cùng thiên đạo sự vứt đến một bên thần thức thăm tiến nhẫn chữ vật nội bắt đầu tìm kiếm lên. Bởi vì là cố tình tìm kiếm, Diệp Liên Liên không có hoa bao nhiêu thời gian liền ở nhẫn chữ vật một góc nhỏ tìm được rồi kia khối ngọc giản. Đem nó từ nhẫn chữ vật lấy ra, Diệp Liên Liên cũng không nhiều làm hắn tưởng đem nó dán ở cái chán. Tiếp theo nháy mắt nàng trắng non trên trán bắt đầu không ngừng toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh tới. Xoạch. Ngọc giản chạy xuống xuống dưới, rớt đến trên mặt đất, Diệp liên liên lại không tự biết. Diệp liên liên một khuôn mặt vẫn không núp ních, mà nàng trong óc giờ phút này đã bị ngọa tào này hai chữ cấp sợp ẻm. Khó được một lần Diệp liên liên trong lòng điên cuồng đại phun thô tụ, nhưng mắng xong lúc sau nàng lại không biết làm sao bây giờ. Nàng cái này đồng hương hồn phách đều chạy tiến dưỡng hồn một bên trong ngủ say đi. Nhưng hắn cố tình là có thể thường thường có thể cho nàng làm ra điểm kinh thiên động thành sự tình tới soát một chút tồn tại cảm. Đầu tiên là nhà hắn phượng hoàng lão bà đem không minh đú không minh đú hỏa ăn thiếu chút nữa không có điều lại như cũ không phá xác Lại đến vì nhà hắn phượng hoàng lao bà chính mình cố ý chạy tới viêm vực nơi đó nó lại thiếu chút nữa đem thế gian cận tồn diệt thế kim liên ăn chỉ còn ngọn lửa. Hiện tại đến hảo, không cho hắn lao bà tới soát tồn tại cảm. Chính hắn tự mình thượng, cho nàng tạp cái thiên đại tin tức. Không, thiên đều phải phá Còn có cái gì thiên đại tin tức? Lúc này Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người ở nói, tuyệt đối sẽ nhìn đến một cái toàn thân run rẩy không ngừng diệp Liên Liên. 500 vạn năm một luân hồi, khó trách, khó trách. Diệp Liên Liên cúi đầu lầm bầm lầu bầu. Thế gian vạn vật đều có luân hồi vừa nói, sinh lão bệnh tử chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn vấn đề, làm như vậy vì này một phương thế giới thiên đạo tới nói cũng chạy thoát không được luân hồi một kiếp, chỉ là làm một phương thế giới thiên đạo, nó thọ mệnh rất dài rất dài, mà 500 vạn năm chính là thiên đạo giới hạn. Thiên đạo mỗi quá 500 vạn năm sẽ nên đón một đạo kiếp nạn, kia nói kiếp nạn sẽ ở thiên đạo 498 vạn năm khi liền sẽ ở thiên đạo nơi này một phương trong thiên địa xuất hiện. Nó không phải những thứ khác, mà là dần dần sinh ra xuất từ ta ý thức tân thiên đạo, chẳng qua tân thiên đạo ở hình thành chi mùng một thẳng trốn tránh tại thế giới mỗi một cái thiên đạo tìm không được trong một góc, không ngừng tích tụ tự thân lực lượng, thẳng đến 500 vạn năm vừa đến, luân hồi chi lực mở ra, thiên đạo đem có một đoạn suy yếu thời kỳ. lúc này tân thiên đạo tích tụ lực lượng cũng không hoàn toàn nhưng thiên đạo tiến vào suy yếu kỳ là nó duy nhất đánh bại cũ thiên đạo từ đây thay thế nó cơ hội này đây tân thiên đạo nhất định sẽ cùng thế giới này nguyên thiên đạo đối kháng thiên đạo cùng thiên đạo chiến tranh này nhất định sẽ lan đến thế gian bởi vậy sẽ phân hóa ra một đám ủng hộ nguyên thiên đạo một đám ủng hộ tân thiên đạo tu sĩ đương nhiên trước mắt không nói nói ủng hộ nguyên thiên đạo vẫn là tân thiên đạo vấn đề trở về chính đề triển bằng bằng này cái ngọc giản nội có nhắc tới quá một chút Không sai biệt lắm một vạn tám nghìn năm trước tu chân giới đệ nhị đại tông môn che giấu một sởi thiên đạo ý thức, bị thiên đạo phát hiện lúc sau mổ một đêm trời giáng diệt thế kim liên, đem này diệt chi, từ đây tu chân giới đệ nhị đại tông bị hủy, thiên đạo ý thức bị hao tổn chạy thoát. Đọc được nơi này diệp liên liên nội bộ cảm xúc quay cuồng nhưng cuối cùng toàn tổng biến thành ha hà đát. Có thượng cổ thiên điệu tông kia khối ngọc giản ở phía trước, lại đến triển bằng bằng này khối ngọc giản, hai tương kết hợp, này còn có cái gì không rõ. nói trắng ra là thượng cổ thiên điệu tông đây là vô tội nằm cũng trúng đạn nàng thậm chí nao động mở rộng ra tưởng chính mình cùng diệp hoài ở viêm vực đoạt được đến kia một chút diệt thế kim liên mồi lửa có phải hay không chính là một vạn nhiều năm trước thiên đạo giáng xuống hủy diệt thiên điệu tông khi sở lưu lại mồi lửa cứ như vậy vậy cùng nàng phía trước sở đọc quá tạp ký thượng nội dung tương ăn khớp diệt thế kim liên ở ba nghìn nhiều năm trước bị ngoại hải một người tu sĩ tìm đến mà tên kia tu sĩ lúc sau cũng không có vượt qua thiên kiếp Tu sĩ tổn lạc lúc sau diệt thế kim liên lại thành vật vô chủ, đến nơi nó lại như thế nào sẽ bị đè ở viêm vực hỏa nham bỏ cạp xào huyệt phía dưới bị nàng đánh bậy đánh bạ phát hiện, kia nàng liền không được biết rồi. Nghĩ đến này diệp liên liên tế tự nhảy dựng đầu góc vừa chuyển, lại nghĩ tới khác mặt trên đi. Phi thăng thông đạo tàn khuyết, chính mình hồn xuyên, Nguyễn Minh Nguyệt làm một quyển khác nữ chủ cũng đột ngột xuất hiện ở cái này tu chân giới. Như vậy tính toán xuống dưới, cái này tu chân giới đã không chỉ một cái thiên đạo. lấy bạch kiêm ra vì vai chính nguyên thiên đạo cái kia một vạn tám nghìn năm trước bị thương thiên đạo ý thức tính một cái lại đến một cái nàng không xác định có tồn tại hay không lấy nguyễn minh nguyệt vì vai chính kia bổn thiên đạo vậy trước giả thiết nó là tồn tại kia cái này tu chân giới nhưng không phải có ba cái thiên đạo nếu lấy giờ phút này thủ tử nặc ở nói cũng cùng diệp liên liên bù đắp nhau nói hắn nhất định sẽ khóc nói cho nàng ngươi rơi xuống một cái nam chủ trung đại nam chủ long tử thức a cho nên nói cái này tu chân giới có lẽ có bốn cái thiên đạo a Nhưng mà diệp liên liên một chút cũng không biết còn mộng bức ở nơi đó, mãn đầu góc tưởng là lúc này còn muốn như thế nào tu chân. Không đúng, này đã không phải cá nhân tu chân vấn đề, mà là tăng lên tới ba cái thiên đạo cuối cùng gặp gỡ sau sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả toàn bộ tu chân giới vấn đề. Tận thế, nguyên thiên đạo diệt ngoại lai hai cái thiên đạo, hay là ngoại lai hai cái thiên đạo hợp lực đem nguyên thiên đạo làm thiên, chính mình xoay người làm chủ nhân, lại hoặc là ba chân to lớn. Nhưng mà... trở lên phỏng đoán đối với trên thế giới người tới nói đều không phải cái gì tin tức tốt. 194, Linh Thủy thôn, Diệp Liên liên nghĩ như thế nào đều cảm thấy thân ở Thiên Đạo Trung Tâm Nhân Tu nếu thật tới rồi Tam phương Thiên Đạo tranh chấp khi bất chiến đội nói liền tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đừng nghĩ cái gì trung lập, Thiên Đạo Tại Thượng, ngươi tưởng ba phải đều làm ngươi không địa phương cùng, cho nên nói thật tới rồi lúc ấy, trừ phi ngươi có thể áp đối bảo, bằng không kết cục tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Muốn cho Thiên Đạo Nhân Tử. Tẩy tẩy ngủ đi, Thiên đạo nếu thật nhân từ kêu biến mất chính là nó. Diệp Liên Liên càng muốn đáy lòng chỗ sâu trong một khối trầm trọng đến sắp đem nàng áp nằm sắp xuống cự thạch sẽ không chịu buông tha nàng, trực giác làm nàng cảm thấy thương vân giới thiên đạo đại lao đem chính mình cấp theo dõi. Nói như thế nào chính mình chính là đem thiên đạo cấp bạch kiêm gia không gian đoạt đi, bạch kiêm gia nguyên bản tiêu xứng linh sủng hỏa kỳ lân bị Liễu Nguyệt doanh cấp đi đương nàng linh sủng, thật vất vả chờ tới rồi tiểu Ngọc Tiên cung toát ra, chính mình cùng tiên cung chủ nhân là Đồng Hương, nói mấy câu Đem thiên đạo tiếp viện nàng Phượng Hoàng đánh cháo thành chỉ thanh loan huyết thống không thuần loan tự, lại đến nàng hậu thuận đan phong đại thủ tọa sư tôn thanh lan chân nhân nhân chính. Mình làm tần điền đi tính dương nhất trướng duyên cớ đại thủ tọa chi vị bị bãi. Như vậy tính số dưới, chính mình nhưng còn không phải là thiên đạo thích nhất bạch kiêm gia khắc tinh sao. Cho nên nói ta đây là bị thiên đạo theo dõi chuẩn bị pháo hôi tiết tấu sao. Diệp liên liên ở trong lòng âm thầm tự rêu mà tưởng. Diệp liên liên ở không gian bên trong trốn rồi một ngày một đêm Thẳng đến tâm tình rốt cuộc bình phục cùng nàng thường lui tới không có gì hai dạng nàng mới từ trong không gian ra tới. Mới từ không gian ra tới, kia một cổ nhìn trộm cảm giác lại lần nữa đối với thân thể của nàng dũng lại đây. Diệp liên liên theo bản năng toàn thân cơ bắp căng thẳng, nhưng dây tiếp theo nàng chính là làm từng khối căng thẳng cơ bắp một lần nữa thả lỏng lại. Rồi một cái lười eo, thu hồi trận bàn nàng liền đi nhanh hướng ngoài phòng đi. Ngoài phòng lúc này ánh mặt trời đại lượng. Khách điếm cùng hành lang dài bên kia nhà ở giờ phút này cũng vừa lúc bị người từ trong ra bên ngoài đẩy ra. Nguyễn Minh Nguyệt hướng nàng vây tay một cái nói, sớm a, Sớm a Minh Nguyệt. Diệp liên liên đi mau hai bước, cùng Nguyễn Minh Nguyệt đối diện đối mà chạm, nàng nhìn Nguyễn Minh Nguyệt một thân ra cửa trang điểm, có chút kinh ngạc hỏi, Minh Nguyệt ngươi đây là muốn làm gì đi? Nguyễn Minh Nguyệt nói, hôm nay tần sư huynh tổ chức người tiến đến nghe quan thành phụ cận kia hai cái phía trước còn không có bị yêu thú công kích thôn xóm nhìn xem. Nơi đó hay không cũng bị công chiếm, nếu là không có, vậy không thể tốt hơn, nếu là bị công chiếm, thôn xóm bên trong yêu thú số lượng lại ở trong phạm vi có thể khống chế được nói chúng ta liền trực tiếp đem này nhất cử tiêu diệt, nếu là yêu thú số lượng rất nhiều nói, chúng ta chỉ có thể trước truyền tin tức trở về, Đại hậu. Viên đến sau, lại cùng nhau công đi vào. Nói tới đây Nguyễn Minh Nguyệt thở dài một hơi, nói, Tổng muốn giúp những cái đó không có tu vi phạm nhân đem bọn họ sinh hoạt thôn cướp về nhà. Như vậy à? Dù sao ta trên người thương cũng tốt không sai biệt lắm, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi. Diệp liên liên nghĩ nghĩ nói. Nói thật đương sắp có nửa tháng cá mặn, trên người nàng trừ bỏ còn lưu có một chút nội thương ngoại, ngoại thương bộ phận đã sớm hảo, liền cái vết sẹo đều không có. Nguyễn Minh Nguyệt thấy Diệp liên liên nhảy nhót nhìn qua nguyên khí thực đủ bộ dáng cũng liền gật đầu đồng ý. Hai người sóng vai đi xuống lầu, ra khách điếm liền hướng nghe quan thành tây mặt cửa thành chạy đến. Hai người rất xa mới nhìn đến tây cửa thành Ở tây cửa thành hạ ven tường đã chờ xuất phát một đám. Diệp Liên Liên rỗi giải cổ đánh giá một chút, đại khái có 60 nhiều người, tân điền Liên ở đám kia người bên trong, trong đó còn nàng thấy được đại sư Minh Cố Minh Giác, Tống Khuê, Diệp hoài đám người, chỉ là duy độc không có nhìn đến Lý Thiến thân ảnh. Bất quá, Diệp Liên Liên cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lý Thiến còn ở dưỡng thương, cho nên mới không có tới. Tân điền thấy Nguyễn Minh Nguyệt tới đồng thời còn đem Diệp Liên Liên mang theo lại đây, hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao bọn họ lần này này một chuyến đi ra ngoài cũng không có nhân số thượng hạn chế, mọi người đều là cùng nhau tiếp chín tuyệt trần quân lâm thời tuyên bố xuống dưới nhiệm vụ mà tổ ở bên nhau, đều là kiếm tu, cũng không có gì không hảo ở chung. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp liên liên tới sau một đám người lại ở Tây Cửa Thành hạ đẳng một nén hương thời gian, trong lúc lại lục tục tới mấy người, đợi cho một nén hương thời gian một quá, tần điền tiếp đón mọi người đồng thời ra Tây Cửa Thành. Ngự kiếm chạy tới ở vào nghe quan thành Tây mặt một cái kêu cùng hiện thôn thôn xóm. cùng hiện trong thôn thôn dân ở yêu thú đối với phụ cận khác hai cái thôn tiến hành công kích khi thu được tin tức cùng hiện thôn dân rất có tiên kiến chi danh mang theo cần thiết ra sản vội vàng chạy tiến nghe quan bên trong thành lấy này tìm kiếm cứu trợ cùng hiện thôn khoảng cách nghe quan thành có hai dặm lộ trình tần điền mang theo 60 người tới trước một dặm nhiều lộ phi hành tương đối thả lỏng chỉ sau còn thừa lộ trình hắn liền làm mọi người thu liễm hơi thở xong rồi hắn còn từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một cái trang có huyết tức phấn hồi gỗ Làm người đi lên nho nhỏ xoa một phen tán ở trên người sau, hắn mới làm mọi người rán mà mà bay. Thẳng đến đoàn người đi vào khoảng cách cùng hiện thôn còn có 500 mễ núi rừng khi, tần điền làm mọi người dừng lại ở núi rừng ẩn nấp lên, mà hắn liền cùng cố minh giác diệp hoài ba người đi trước đi hướng cùng hiện thôn tra xét tình huống. Chỉ là làm bọn họ ba người không nghĩ tới chính là cùng hiện trong thôn tuy vô yêu thú lui tới, nhưng toàn bộ thôn xóm một chốc cũng không thể trụ người. Nguyên nhân vô hắn Toàn bộ cùng hiện thôn trên dưới sở hữu kiến trúc đều bị yêu thú san thành bình địa, ngay cả những cái đó ly thôn xóm xa một chút ruộng cũng không bị buông tha giống nhau giữa bình. Tần Điền ba người hai mặt nhìn nhau, theo sau lại phản trở về cùng mọi người hội hợp. Diệp liên liên thấy bọn họ trở về, liền tò mò hỏi, thế nào? Cùng hiện trong thôn có yêu thú sao? Tân Điền lắc đầu nói, không có, nhưng là toàn bộ cùng hiện thôn đã bị yêu thú san thành bình địa, căn bản không thể trụ người. Những cái đó cùng hiện thôn thôn dần nghĩ đến một lần nữa trụ trở về Không có 1-2 năm thời gian trở về thu thập là không có khả năng Mọi người nghe xong đều là chim nghịm Hơn nửa ngày mới có người hỏi Tần Sư Minh, tất nhiên cùng hiện trong thôn không có yêu thú Chúng ta kế tiếp muốn làm gì, trực tiếp trở về giao nhiệm vụ sao Tần Điền nghĩ nghĩ đang định hắn mở miệng khi Diệp Hoài đột nhiên mở miệng nói Chúng ta trực tiếp đi linh thủy thôn Nếu cùng hiện thôn nơi này đã bị yêu thú san thành bình địa như vậy lương già thôn bên kia cũng không cần lại đi nhìn nghĩ đến nơi đó cũng cùng cùng hiện quá nơi này giống nhau như lúc này hai thôn người đều ở được đến yêu thú tập thôn khi chạy tới nghe quan bên trong thành mặc dù nghe quan thành bị yêu thú tập thành khi có hai môn bị công phá nhưng tốt xấu phạm nhân vẫn là bảo hạ không ít trước mắt chúng ta hẳn là đi kia hai cái bị yêu thú nửa đêm đánh lén cứ thế cùng không người sinh hoài hai cái thôn xóm nhìn xem tình huống nếu là yêu thú số lượng không nhiều lắm nói chúng ta những người này liền trực tiếp đem này đoan đi Thuận tiện đem yêu thú thi thể thu hồi tới chế thành phân bón, cũng coi như là cấp những cái đó chết ở yêu thú trảo hạ phạm nhân một cái giao đái. Diệp Hoài nói có thể nói là nói đến tần điền trong lòng thượng, lập tức tần điền dò hỏi mọi người vừa lật, thấy không có người phản đối, lập tức 60 nhiều người một lần nữa ngự kiếm mà bay, mục tiêu Linh Thủy Thôn phương hướng, thấp phi mà đi. Linh Thủy Thôn cùng cùng hiện trong thôn khoảng cách ngồi xuống đỉnh núi, thả hai thôn vị trí từ trên cao đi xuống xem là thẳng tắp một cái nghiêng đối diện. Tần điền một hàng sáu mươi nhiều người muốn không buông tha qua đường bay qua đi vậy đến từ đỉnh núi xuyên qua đi. Chỉ là từ đỉnh núi xuyên qua đi có một chút không thể bảo đảm, đỉnh núi bên trong có hay không đến từ yêu thú rừng rậm yêu thú. Diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra một tá chỗ chống bùa chú, tay phải chấp phú bút, vùi đầu chính là một trận điên cuồng vẽ bùa. Tống khuê tò mò thấu đi lên nhìn thoáng qua, ngẩng đầu liền đối Nguyễn Minh Nguyệt trở về một cái không tiếng động khẩu hình. Nguyễn Minh Nguyệt xem minh bạch. Những người khác cũng từ tống khuê miệng hình bên trong đọc ra kia ba chữ, thổ độn phủ. Suy nghĩ một chút từ ngầm đi là cái không tồi chủ ý, bọn họ trên người huyễn tức phấn còn không co tan đi, từ ngầm xuyên qua đi, mặc dù đỉnh núi thượng có yêu thú phát hiện dưới nền đất có cái gì không đúng, có thể nghe không đến bọn họ trên người nhân tu khí vị sau hơn phân nửa sẽ tưởng rốt cuộc những cái đó chuyên thích đào thành động lao thử ở chơi, sẽ không khiến cho chúng nó chú ý. Đoàn người tại chỗ đợi một canh giờ. Một canh giờ sau bọn họ mỗi người trong tay đều nhiều hai chương Tam giai thổ độn phù. An vào một quả bổ linh đan trong cơ thể linh lực khôi phục đến sáu tầng tả hữu diệp liên liên nói, Tam giai thổ độn phù phẩm giai là nhỏ điểm, nhưng nó họa lên muốn so tứ giai thổ độn phù mau nhiều, chúng ta mỗi người trong tay hai chương thổ độn phù, từ ngầm đi, chỉ cần cẩn thận một chút đều có thể an toàn xuyên đến linh thủy thôn. Đi thôi. Tân Điền trước hết lấy ra một chương thổ độn phù hướng trên người một phách, tiếp theo nháy mắt người khác biến mất ở mọi người trước mắt. Ngay sau đó lại có người phát động thổ độn phù, đi theo biến mất không thấy, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê một người một bên đem diệp liên liên treo ở trung gian, ba người hướng trên người một phách thổ độn phù người đã hạ tới rồi dưới nền đất. Nguyễn Minh Nguyệt thần thức buông ra, tìm kiếm phụ cận các sư huynh, chờ nhìn đến bọn họ thân ảnh sau, nàng ngón tay một phía trước, Tống Khuê thấy lập tức minh bạch, hai người giá diệp liên liên hướng về Nguyễn Minh Nguyệt ngón tay cái kia phương hướng một đường tiến lên. Bọn họ vận khí không tồi, một đường thổ độn xuống dưới một chút sự tình đều không có. Chỉ là bọn hắn điểm này vận may tựa hồ ở 60 nhiều người tới Linh Thủy Thôn ngoại khi dùng hết. ẩn núp ở bùi cây từ trong ba người nhìn cơ hồ là trở thành các yêu thú vui đùa ẩm ĩ Linh Thủy Thôn. Nghe không khí giữa nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, tần điền cố minh rắc diệp hoài ba người tâm hữu Linh tê tiểu tâm sau này lui lại, cho đến rời xa Linh Thủy Thôn phụ cận ba người mới nhanh chóng xoay người hướng tụ tập điểm phản hồi. Ba người đi vào Linh Thủy Thôn duy nhất một cái đi thông nghe quan thành chủ trên đường. Ven đường chủ lộ một bên có một cây trăm năm láo thụ phi thường thấy được, tần điền ba người tới gần này cây trăm năm láo thụ sau cả người lập tức biến mất không thấy. Đại bọn họ xuất hiện khi, ba người đã đứng ở trận pháp nội. Thần sư huynh, thế nào? Linh Thủy trong thôn yêu thú số lượng nhiều sao? Ở đây nhất không chịu nổi tính tình tống khuê vừa thấy ba người đã trở lại, lập tức cấp giống giống mở miệng hỏi. Rất nhiều. Tần điền sắc mặt phi thường kém nói. Diệp Hoài thấy hắn một bộ không nghĩ nói bộ dáng hắn cũng liền thế hắn đem lời nói cấp bổ toàn Chúng ta chỉ là ở linh thủy thôn ngoại rất xa nhìn vài lần Cùng cùng hiện thôn bên kia giống nhau Linh thủy thôn phòng ốc toàn bộ bị yêu thú di bình Bên trong không có một cái người sống hơi thở Yêu thú số lượng có rất nhiều Chỉ chúng ta ở bên ngoài xem kia vài lần thô thô nói đến như thế nào cũng có 3-400 đầu nhiều Trong đó Trung gia yêu thú cũng có không ít đầu Lướt qua còn có một ít Chúng ta không có nhìn đến yêu thú ngoại Chúng ta này 60 nhiều người tương muốn giết sạch này 3-400 đầu yêu thú cũng thực khó khăn 6 4, 7, 5 4 7 9, 5, Đàn hảo 195 Nguyên Anh yêu tu huy áp. Tân Điền trong lúc nhất thời cũng thực khó xử Linh Thủy trong thôn yêu thú quá nhiều Bên ta tuy đều là kiếm tu có thể lấy một địch hai Nhưng cũng đừng quên yêu thú đều là chút da dày thịt béo da hỏa Thật cứng đôi cứng đối thượng đến lúc đó còn nói không chuẩn phương nào chết nhiều đâu Cho nên cái này đánh cuộc hắn đánh cuộc không nổi Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bọn họ đoàn người thừa các yêu thú còn không có phát hiện bọn họ đồng thời như thế nào tới liền như thế nào lặng lẽ lui về, chờ về tới nghe quan thành sau tập kết nhân viên lại một lần nữa sát trở về. Chính là sự tình thật sự có thể như Tần Điền ý sao? Không thể. Ngoài ý muốn sở dĩ sẽ bị xưng là ngoài ý muốn, đó là bởi vì ngươi hoàn toàn không biết nó là cái gì đột nhiên phát sinh. Cho nên, đương Tần Điền chuẩn bị làm diệp liên liên lại họa một ít thổ độn phù đoàn người từ ngầm thổ độn trở về khi. Trung quanh trận pháp đột nhiên lắc lư lên. Nguyễn Minh Nguyệt thần sắc một bẩm bay nhanh nói, "Không tốt, trận pháp phải bị ngạnh phá khai rồi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng." Nguyễn Minh Nguyệt ở nhắc nhở mọi người đồng thời thanh vũ kiếm tự vỏ kiếm bên trong rút ra. Diệp Liên Liên tự trận pháp đột nhiên đông đưa lên khi hai chỉ mí mắt liền nhảy dựng động cái không ngừng, từ biết thiên đạo ở giám thị chính mình sau, Diệp Liên Liên liền cảm thấy bên người mỗi một kiện đột nhiên xảy ra sự cố kiện nhất định cùng thiên đạo có quan hệ, có lẽ nàng là có bị động vọng tường chứng. Nhưng này cũng vô pháp à, suy nghĩ một chút, trên đỉnh đầu luôn có một cái ngươi không vượt qua được đi bột ở vẫn luôn trừng mắt ngươi, lại liền nghĩ đến chung nàng chính là một mở màn chính là bị phá hôi mệnh, không khỏi diệp liên liên tổng hội nghĩ nhiều một chút, tỉ như cái kia ngươi không vượt qua được đi đại quái thú vẫn luôn muốn tìm cái các sự cho ngươi đi chết gì đó. Không khỏi, lúc này đây diệp liên liên từ sâu trong nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Nàng giờ phút này tâm thần thực loạn, nàng liền do dự một con bị nhốt đấu thú, muốn tránh thoát trói buộc, Nhưng tưởng tượng đến cái kia đem ngươi vây khốn chính là ngươi phỏng trường đến chết đều phản kháng không được tồn tại sao. Trong lòng kia một chút dũng khí cũng bị dập tắt Cảm nhận được bên cạnh Diệp liên liên chung quanh khí tràng hỗn loạn, Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, theo bản năng nắm lấy tay nàng, lại không nghĩ giới trưởng cái tay kia không biết vì sao run cùng cái cái sàng giống nhau. Nguyễn Minh Nguyệt hoảng sợ, chính mình từ khi nào có gặp qua Diệp liên liên cái dạng này quá. Liên liên, ngươi làm sao vậy? Nguyễn Minh Nguyệt khẩn trương hỏi tại đây loại tất cả mọi người lấy kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn trương thời khắc chẳng sợ nguyễn minh nguyệt nói chuyện thanh âm cũng không vang lại cũng đem chung quanh tầm mắt đều tập trung tới rồi nàng bên này đẩy ra tống khuê cố minh rắc bước đi đến diệp liên liên bên cạnh tầm mắt rơi xuống nguyễn minh nguyệt kia chỉ chẳng sợ nắm cũng bị động run rẩy không ngừng tay lại xem một bộ ma lăng đến hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm tiểu sư muội cố minh rắc liếc mắt một cái không nháy mắt giơ tay đối với nàng mặt liền rơi xuống hai cái thật mạnh cùng bàn tay cố minh Giác kia hai bàn tay xuống tay thực trọng đem người đánh tỉnh đồng thời diệp liên liên hai bên trái phải mặt cũng cao cao xương thành màn thầu lấy lại tinh thần diệp liên liên ôm chính mình trên mặt hai bên treo đại màn thầu ai u ai u không ngừng hô đau nhưng ở nàng sâu trong nội tâm thật là sóng to gió lớn một mảnh thiếu chút nữa chỉ kém một chút nàng liền chúng thiên đạo tà đậu má tân mệnh đại sư huynh hai bàn tay đem nàng đánh tỉnh bằng không nàng chính mình ở thiên đạo giám thị hạ tưởng đông tưởng tây chính mình đem chính mình cấp dọa ra tâm ma tới Không khỏi, Diệp liên liên một cái mánh phát, một đầu chui vào cố minh Giác trong lòng ngực, một bên ôm, một bên hai mắt quải nước mắt phao mà lẩm bẩm nói, Đại sư minh, ngươi thật là ta thân đại sư minh A ta về sau đều bất hòa ngươi náo loạn, liền vẫn luôn đều người đại sư minh. Trước mặt người khác vẫn luôn một bộ điếu điếu tính tình cũng không tốt cố minh Giác giờ phút này người láng ốc, nhưng chỉ một sát hắn liền rất mau khôi phục lại, mắt thấy trận pháp đông đưa càng lợi hại. Hắn một phen đem trong lòng ngực cái này trên mặt còn lộ ra một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu sư muội sách ra tới, tức giận nói: "Chờ trở về nghe quan thành ngươi lại cho ta đem sự tình nói rõ ràng, hiện tại, rút ra ngươi kiếm, chuẩn bị ngộ địch." Diệp Liên Liên hoảng hốt một chút, ngay sau đó liên tục gật đầu rút ra nàng thanh ba kiếm. Nguyễn Minh Nguyệt toàn bộ hành trình nhìn sư huynh muội hai người đối thoại, cảm giác buồn cười đồng thời lại có chút lo lắng Diệp Liên Liên tình huống. Chỉ là hiện tại cũng không phải lôi kéo Diệp Liên Liên trường liêu thời điểm. Bởi vì liền ở Diệp Liên Liên rút ra thanh ba kiếm sau, bọn họ chung quanh trận pháp bị công phá. Trận pháp phá sau, đập vào mắt là vô số yêu thú đưa bọn họ 60 nhiều người vây quanh trong đó. Ba năm người một tổ đều tản ra. Tân Điền lời nói rơi xuống, 60 nhiều người phần phật cùng bên cạnh người tạo thành một tổ phân tán mở ra. Diệp Liên Liên tất nhiên là cùng Nguyễn Minh Nguyệt, Cố Minh, Giác, Tống Khuê bốn người một tổ. Tần Điền cùng Diệp Hoài hai người ly có chút xa liền cùng một cái Diệp Liên liên kêu không thượng danh sư huynh ba người cùng nhau hợp thành một tổ. Người cùng yêu thú, không có vô nghĩa chém giết ở cùng nhau. Diệp Liên liên như là muốn đem trong lòng kia một cổ buồn bực phát tiết ra tới, khó được ở đối mặt phải đối chính mình xuống tay yêu thú không có dư thừa động tác, một đám đem chúng nó hết thể giết chết. Bên cạnh ba người cảm thụ được Diệp Liên liên đột nhiên buộc phát ra sát khí cũng là hoảng sợ, nhưng càng nhiều, bọn họ lo lắng liền càng thêm trọng. Một đám đều suy nghĩ Diệp Liên Liên rốt cuộc ra chuyện gì? Có lẽ là Diệp Liên Liên kia thân sát khí quá mức hung mãnh, nguyên bản còn có thể khắc chế trong lòng kia cổ muốn hủy diệt hết thể giết chóc chi ý Tống Khuê rốt cuộc vẫn là bạo phát ra tới. Nguyễn Minh Nguyệt ở Tống Khuê bùng nổ khoảnh khắc xoay người nhìn phía hắn, chỉ thấy Tống Khuê hai mắt đỏ bừng, xuống tay hung ác, hoàn toàn một bộ không thể tự khống chế bộ dáng. Cố Minh Giác cũng đã nhận ra hai người không đúng, chỉ là hắn ở nhìn thấy Diệp Liên Liên vẫn là vẫn duy trì thần sắc thanh minh bộ dáng. Cũng biết nàng là ở phát tiết cái gì, lập tức chỉ đối nàng nói câu, tiểu sư muội, ngươi kiểm chế điểm. Nói xong, hắn đem toàn bộ tâm tư phóng tới sát yêu thú trên người. Đến nơi tống khuê, ân, vị sư đệ này lại bất hòa chính mình một cái sư tôn, thả xem hắn như bức hống hống bộ dáng, ân, tạm thời không cần hắn tới quảng. Diệp liên liên nghe vào cố minh giác nói chung quy vẫn là thu liễm một ít, chỉ là trong lòng kia một cổ tử bị thiên đạo tính nhớ hỏa khí như thế nào cũng diệt không được. Vì thế nàng biên ở cùng yêu thú chiến ở bên nhau đồng thời biên ở trong lòng nghĩ như thế nào tiết kiệm linh lực tiêu hao lại có thể chính mình sát cái thông khoái. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ nhân tu bên này còn có thể cùng yêu thú chiến cái nhạc lực lượng ngang nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong cơ thể linh lực dần dần tiêu hao, nhân tu bên này rốt cuộc xuất hiện có người bị yêu thú trảo thương tình huống đã xảy ra. Mà này người đầu tiên bị thương phảng phất là một cái chốt mở giống nhau, dần dần càng ngày càng nhiều người cùng yêu thú chiến đấu xuất hiện trảo thương. Cán thương, đâm bị thương, mà yêu thú bên kia tuy rằng bị bọn họ giết rất nhiều, nhưng rốt cuộc còn có một nửa yêu thú hướng về bọn họ anh dũng đánh tới. Một chân đá rất đã chết đi, thân thể lại còn treo ở thanh ba kiếm thượng trung gia yêu thú Diệp Liên liên giơ tay một phen hủy diệt vẩy ra ở trên mặt còn có chứa dư ôn yêu thú máu tươi. Thừa lỗ hổng nàng ngẩng đầu nhìn quanh chung quanh, đột nhiên nàng phát chút một ít không thích hợp địa phương, lập tức nàng lập tức thở hổn hển vội la lên: Minh Nguyệt, ngươi có hay không cảm giác linh thủy thôn yêu thú tựa hồ lại nhiều không ít? Nguyễn Minh Nguyệt bị Diệp Liên Liên nói kinh đến, lập tức nàng chạy nhanh ngẩng đầu nhìn một vòng. Chính như Diệp Liên Liên theo như lời, yêu thú ở bọn họ không chú ý gian nhiều một ít. Hắc, các ngươi nói có thể hay không là trong thôn yêu thú đang ở đối thôn ngoại các nơi yêu thú phát ra tin tức gì đó, làm chúng nó đã biết chúng ta tồn tại, cho nên chúng nó đang ở hướng thôn bên này chạy tới. Giết đến phía sau linh lực tiêu hao quá nhiều thế cho nên giết chóc chi ý chống đỡ không được co đầu rút cổ lên do đó tỉnh táo lại tống khuê nửa là phun tào nửa là vui đùa nói không nghĩ tới đáp lại hắn lại là diệp liên liên hướng hắn đầu quá khứ một cái hung tợn ánh mắt nàng buồn bực nói ngươi không biết ngươi kia há mồm thuộc tính quạ đen sao há mồm ngậm miệng chính là còn có yêu thú muốn lại đây ngươi là chê chúng ta chết còn chưa đủ mau sao mắng xong tống quê, diệp liên liên quay đầu liền đối cố minh ra nói đại sư minh, chúng ta chạy nhanh đi tần sư huynh nơi đó làm hắn đem người chiêu tập lên chạy nhanh triệt tên mập chết tiệt này cái gì đều không hảo chính là kia há mồm tốt không linh hư vừa nói một cái chuẩn đi đi, đi. Chạy nhanh. Một bên Nguyễn Minh Nguyệt một cái không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. Tống khuê lại bất mãn, rít gào nói, Diệp liên liên, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đại gia ta hiện tại đều còn không có cô sư huynh méo ngươi lại kêu ta mập mạng, chúng ta liền tuyệt giao Diệp liên liên, để ý đến hắn cái cầu A. Tìm đúng tần điền bạn trí, ba người biên sát yêu thú, biên hướng tần điền bên kia rời qua đi. Bị ném xuống tống khuê trong lòng sớm đã tưởng tượng ôm Diệp liên liên đầu. tay ở nàng kia trẻ con phì trên mặt cầm đi cầm đi trà dứt nàng hai tầng ra vì thế tống khuê trong lòng thoải mái ma lưu đuổi theo ba người biên sát yêu thú biên di động tân điên diệp hoài hai người nguyên bản sát yêu thú dết hảo hảo nhưng không nghĩ tới diệp liên liên bốn người sẽ hướng phía chính mình rời qua tới đãi bọn họ bốn người cùng bọn họ hai người hội hợp sau hắn còn không có hỏi làm sao vậy diệp liên liên dành trước một bước nói tần sư huynh chúng ta đừng đánh chạy nhanh triệt tân điên sửng sốt hỏi diệp sư muội ngươi phát hiện tình huống như thế nào sao tới cập bất hòa tần điền giải thích thả nàng cũng vô pháp cùng tần điền giải thích chẳng lẽ nói tống khuê nói có yêu thú đang ở hướng linh thủy thôn như vậy đổi sao ai tin à hắn cũng sẽ không bói toán chi thuật tổng không thể nói tống khuê là cái miệng quá đen từ hắn trong miệng nói ra chuyện xấu tổng có thể vừa nói một cái chuồn sao lập tức diệp liên liên vung tay lên cái gì cũng không giải thích thúc giục nói tần sư huynh ngươi đừng hỏi chạy nhanh đem người toàn bộ chiêu tập lên chúng ta đi mau cũng mệnh tần điền tín nhiệm diệp liên liên là người bằng không nàng lời nói hắn là muốn vừa hỏi rốt cuộc mới làm quyết định lập tức tần điền tay trái nâng lên ngón tay cái cùng thật chỉ khúc khởi phong đến bên miệng lập tức một tiếng thanh thúy huýt sáo thanh đột ngột vang lên nghe được huýt sáo thanh mọi người hướng là được đến mệnh lệnh không hẹn mà cùng sôi nổi hướng tần điền bên này tới gần đương cuối cùng ba người trở lại trong đội ngũ sau diệp liên liên nghĩ nghĩ lập tức đem nhẫn chữ vật nội cực quang tạp ra tới không sai chính là dùng tạp Mà bị tạp đối tương đương nhiên chính là chen chúc đem bọn họ 60 nhiều người bao quanh vây quanh các yêu thú. Có lẽ là các yêu thú cũng không nghĩ tới Diệp Liên liên thế nhưng sẽ lấy ra một trận tàu bay tới tạp chúng nó. Các yêu thú có một lát kinh ngạc. Cực quang vừa xuất hiện, Diệp Liên liên ném xuống một câu đều mau thượng cực quang sau nàng chính mình tắc vọt vào cực quang nội điều khiển đài. Phía trước tần điền vì hơn 200 hào người mau chóng đuổi tới nghe quan thành, chính là ở Diệp Liên liên cực quang thượng banh thượng bốn cái khung tới tái người. Sau lại Diệp Liên Liên cũng không có thời gian tới thu thập cực quang, cho nên tới rồi hiện tại cực quang thuyền trên người như cũ là bị các loại dây mây quấn lấy bộ dáng. Cực quang trên đầu, cùng với hai sườn sọt hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có treo ở cực quang phía dưới cái kia đại sọt ở Diệp Liên Liên đem cực quang đương đại sát khí ném ra tới tạp yêu thú khi vỡ thành một mảnh. Mọi người nhìn đến cực quang, không cần tần điền lên tiếng, bay nhanh đứng ở đại khung. Cực quang nội! mười khối hạ phẩm linh thạch một phách tiến điều khiển trên đài mười cái khe lõm nửa giờ diệp liên liên điều khiển cực quang sông lên không trung thuyền đầu thay đổi đến nghe quan thành phương hướng trong nháy mắt một đạo ngân tử sắc quang mang xẹt qua cực quang tại chỗ biến mất không thấy toàn bộ hành trình bất quá tam tức có công phu nhưng mà liền ở cực quang chở mọi người bay nhanh còn bất quá cây số xa khi một cổ nguyên anh yêu tu đặc có uy áp từ sau người đột nhiên bùng nổ mà ra cực quang thượng mọi người nhất thời không bắt bẻ toàn bộ bị chấn đồng thời máu cực quang nội Diệp Liên Liên cũng không hảo đi nơi nào, trên người lông tơ từng cây dựng thẳng lên, nhưng nàng trong tay cấp cực quang đổi linh thạch tốc độ không chậm, điều khiển đài trung 10 cái khe lõm linh thạch linh lực hao hết. Diệp Liên Liên dứt khoát từ nhẫn chữ vật lấy ra lúc trước ở tiểu ngọc tiên cung nội được đến cực phẩm linh thạch. 10 khối cực phẩm linh thạch lẹn vào khe lõm, Diệp Liên Liên lại đem cực quang tốc độ chạy đến lớn nhất, một tức chi gian, cực quang chở mọi người đã bay đến vạn mét ngoại. Cực quang khoản thu nhập thêm phải bị quần phong thổi bay lên mọi người ở rời xa nguyên anh yêu thú uy áp lúc sau một đám rốt cuộc có thể xuyên một hơi. Đứng ở cực quang trên đỉnh khung Nguyễn Minh Nguyệt đỉnh đầu quần phong, lấy ra trận bàn, ở cực quang trên người thiết hạ cách ly trận pháp, lập tức, lấy cực quang vì trung tâm đường kính 20m nội người đều cháo vào cách ly trận pháp nội, quần phong không bao giờ có thể thổi vào tới. sáu đàn hào. 196, cái này ngốc bạch ngọt là ai? Đang lúc mọi người cho rằng cực quang sẽ mang theo mọi người như vậy thoát đi nguyên anh yêu tu chảo hạ khi, kia một cổ khổng lồ mang theo cuồng bạo, nguyên anh yêu tu uy áp lại lần nữa đánh nút lại, đem tất cả mọi người áp ghé vào một sọ. Cực quang nội diệp liên liên trên chán đại viên đại viên mồ hôi theo gương mặt chảy xuống. Chật, nàng như là nhớ tới cái gì, lấy ra chỗ chống đùa chú cùng phù bút một hơi vẽ hơn 30 chương truyền âm phù. Truyền âm phù hòa xong, lập tức nàng lập tức đem sở hữu truyền âm phù phát động. Bọn họ trước mắt nơi vị trí khoảng cách nghe quan thành còn có gần hơn 30 mà, nàng đem hơn 30 chương tứ giai truyền âm phủ phát ra hướng đi chín tuyệt chân quân cầu cứu đó là tuyệt đối có thể bị tiếp thu đến, trừ phi chín tuyệt chân quân người khác không ở nghe quan thành đi nơi khác, kia nàng cũng liền không lợi nói nhưng nói. Truyền âm phủ phát ra sau diệp liên liên một lần nữa thay đổi 10 khối cực phẩm linh thạch khảm đi xuống, cực quang tốc độ đã tới cực hạn nàng hoàn toàn tin tưởng phía sau cái kia không ngừng hướng bọn họ phát ra nguyên anh uy áp yêu tu đang ở bọn họ phía sau đuổi theo trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng phía sau vị kia nguyên anh yêu tu tới có thể lại vãn một ít diệp liên liên ánh mắt trầm trầm nếu đợi cho nguyên anh yêu tu đuổi theo mà chín tuyệt chân quân lại không có thể đuổi kịp tới nói nàng liền không thể không suy xét đem mọi người liên quan cực quan cùng nhau tiến vào dược viên trốn chỗ rồi chỉ là nàng không có dự đoán đến đối phương có thể hay không cho nàng liền cực quan dẫn người tiến vào dược viên thời gian anh một tiếng một bó hàng quang đánh trúng cực quang trên người mãnh liệt va chạm khổng lồ linh lực làm cực quang đột nhiên đong đưa lên không nói nguyễn minh nguyệt bày ra cách ly trận bàn càng là ở nháy mắt băng thoái tiếp theo thuận cuồng bạo phong ập vào trước mặt mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh đông lạnh cốt đánh vào trên người như bị đào cát cực quang nội nửa cái thân thể đều ghé vào thao tác nâng thượng diệp liên liên cũng là nghĩ lại mà sợ còn hảo đạo linh lực kia đánh trúng địa phương là ở cực quang cái bụng thượng nếu tùy tùy tiện tiện đánh trúng một cái như người nàng dám cam đoan Bị đánh trúng khung không người còn sống. Đứng thẳng thân, Diệp liên liên mở ra cực quang tự mang phòng ngự trận pháp, lúc trước nàng ở chụp được cực quang khi, bán đấu giá sư chính là nói qua, nó có thể thừa nhận một cái nguyên anh tu sĩ ba lần toàn lực một kích Cực quang thượng phòng ngự trận pháp một khi mở ra Diệp liên liên cũng liền không hề đi còn nó, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào thoát đi nguyên anh yêu tu trong tay này tưởng tượng pháp phía trên. Khoảng cách nghe quan thành càng ngày càng gần. Rất xa đều có thể nhìn đến nơi xa kia nho nhỏ một thành trấn Với anh, lại là thật mạnh một cái quyền. phanh mọi người, bao gồm cực quang nội diệp liên liên trợt một trận gan bàn chân cách mặt đất, cả người hình chữ ít ghé vào trên mặt đất. Nay còn không có xong bởi vì một này đánh trọng quyền, cực quang bụng phía dưới hao hãm một khối, mà mặt trên người bởi vì này một cổ lực đánh vào liền người mang tàu bay bị đánh bay đi ra ngoài. Cực quang ngoại. Cực quang hai sườn cùng với đỉnh đầu đứng 60 nhiều người chẳng sợ lại như thế nào sắc mặt khó coi, nhưng một đám lại là đem bên cạnh có thể bắt lấy dây mây nắm chặt, cái này nối xương mắt thượng, đương nhiên là giữ được tánh mạng quan trọng. Cứ như vậy cực quang mang theo người không ngừng ở không trung quay cuồng hướng nghe quan thành phương hướng bước vào. Diệp liên liên có như vậy một khắc thật sự cho rằng chính mình lăn lăn phun ra, sau đó bọn họ 60 nhiều hào người liền như vậy trở lại nghe quan thành, nhưng hiện thực thật là chín tuyệt đuổi tới đưa bọn họ một tàu bay người đều cứu Rất xa nhìn đến cái kia không ngừng hướng tới chính mình lăn tới quá tải tàu bay, chín tuyệt lông mày run run, run trong lòng mắng thầm, này đàn xú tiểu quỷ, chơi rất cao hứng. Lại liên tưởng đến tự mình phía trước còn cùng giới trần tìm Trạch hai người đàm luận như thế nào an bài nghe quan bên trong thành người khi trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn 30 nói truyền âm phủ kia trường hợp cũng là đưa bọn họ ba người cấp xem sửng sốt sửng sốt. Chín tuyệt nguyên tưởng rằng là phía dưới cái nào tiểu tử chỉnh ra tới cho khôi hải, Nơi nào nghĩ đến hơn 30 nói truyền âm phủ đồng thời mở ra vang lên lại chỉ có một đạo thiếu nữ giết heo giống nhau khóc thét thanh. Vì thế mấy trăm năm đều không có nào sự kiện có thể cho hắn biến sắc mặt, mà nay ngày hắn lại bị hơn 30 nói truyền âm phủ nội thiếu nữ thanh cấp dọa đến cầm chén trà tay đều run lên ba cái. Đương nhiên, nay trong đó sở bao hàm càng có rất nhiều, kia cô nương thanh âm quá vang, quá thảm, hắn không dọa nhảy dựng không được a Nay còn không có xong, ngươi nói ngươi phát truyền âm phủ phương hướng ta cầu cứu. Vậy ngươi tốt xấu nói minh một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à, như thế nào liền gào một giọng nói, nói cái phương hướng liền không có bên dưới đâu. Xác định không phải trò đùa dai. Bất quá, kết quả chín tuyệt vì để ngừa vạn nhất vẫn là tới một chuyến, kế tiếp sự tình, chính là trước mắt tình huống. Dơ tay đối với cực quang năm ngón tay khúc khởi, hình thành một cái trào động tác, lập tức, một con linh lực sở hóa thành bàn tay khổng lồ trực tiếp đem còn ở giữa không trùng quay cuồng cái không ngừng cực quang nhất ở lòng bàn tay bên trong. cơ quan đột nhiên đình chỉ quay cuồng làm mặt trên mọi người đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mọi người cũng có về điểm này lòng hiếu kỳ tới đánh giá chung quanh tình huống trân quân tân điên nhìn đến trước hướng lăng không mà chạm chín tuyệt lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm chín tuyệt sụ mặt đảo qua này đàn ngã trái ngã phải người há mồm liền muốn nói gì lại không nghĩ một khẩu nguyên anh yêu thú uy áp tự này nhóm người phía sau phương bay nhanh truy lại đây chín tuyệt lập tức nghỉ ngơi khẩu hiệu của trường trước mắt này nhóm người tính toán Vung tay lên, đem mọi người hướng chính mình phía sau một phóng, chính hắn tắc thần sắc bất biến chờ kia nói uy áp chủ nhân đã đến. Người tới tốc độ cực nhanh, cũng mới bất quá tam tức công phu, người nọ đã ở khoảng cách chín tuyệt 10 mét ngoại lăng không đứng yên. Diệp liên liên làm đem cực quang giả thiết hảo lăng không sau đầu góc mê muội mở ra cực quang môn, tham thân thể ra bên ngoài xem. Vì thế nàng liền vừa lúc đối thượng một đôi kim sắc dựng đồng. kia từ sợi tản mát ra lạnh nhạt xem diệp liên liên không khỏi đánh một cái dùng mình. Nguyễn Minh Nguyệt lúc này vừa lúc xoay người mà đến, cả người phiên vào cực quang nội, vừa lúc cùng Diệp Liên Liên sóng vai mà chạm. Thấy Diệp Liên Liên thần sắc không đúng, nàng hỏi, Ngươi làm sao vậy? Diệp Liên Liên run run thân thể, nói, không có việc gì, chính là bị cặp kia phi nhân loại dựng đồng cấp xem Ma mao. Nguyễn Minh Nguyệt ngẩng đầu theo Diệp Liên Liên nói vọng qua đi, sau đó nàng rốt cuộc đã hiểu Diệp Liên Liên cảm giác. Chín tuyệt nhìn đối diện cái kia sau lưng chiều dài ương yêu hai cánh yêu tu, hắn nói. Các hạ vẫn luôn đuổi theo ta côn nguyên tông đệ tử không bỏ là ý gì. kia yêu tu trên mặt thần sắc nhất thành bất biến, mặc dù là mở miệng nói chuyện, kia trên mặt cơ bắp cũng là có vẻ phi thường cứng đờ, nhìn dáng vẻ của hắn phảng phất mới hóa hình không lâu nguyên anh yêu tu. Yêu tu đối với nói nhân tu ngôn ngữ có vẻ thực trúc chắc, bất quá hoặc phóng là hắn quanh thân khí chẳng đặc biệt đủ, thả ngữ tốc rất chậm, cho nên làm ở đây mặt khác nhóm nghe tới cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó nghe. Hắn nói, người như thế nào không hỏi bọn họ giết chúng ta nhiều ít yêu thú hắc thật muốn về lên không phải hẳn là hỏi các ngươi yêu thú giết nhiều ít chúng ta nhân tu đi diệp liên liên có một chút không một chút phun tào nói xa không nói này linh thủy thôn mãn thôn người bị tàn sát sạch sẽ sự này xuống tay trước luôn là yêu thú đi chúng ta bất quá là đi cấp linh thủy thôn thanh trừ tạp vật đi giống chúng nó này đó cao nguy hiểm yêu thú đương nhiên là muốn đem chúng nó toàn giết nha nguyễn minh nguyệt khuỵu tay đối với diệp liên liên eo thọc thọc Nhắc nhở nàng không cần lại kia lầm bầm lồ bầu, nàng thanh âm tuy nhẹ, cũng tuyệt đối trốn bất quá ở đây nguyên anh tu sĩ lộ thai. Chín tuyệt khỏe mắt dư quang hướng diệp liên liên nơi đó viết liếc mắt một cái, đột nhiên nhẹ a ra tiếng, đãi cười đủ rồi hắn mới mở miệng nói, các hạ nghe xong cái này tiểu nha đầu nói, ngươi có gì cảm tưởng. Yêu tu nhàn nhạt nói, cá lớn nuốt cá bé mà lấy. Các hạ ngươi cũng nói cá lớn nuốt cá bé, phía trước những cái đó bị ta côn nguyên tông đệ tử giết chết yêu thú cũng là đồng dạng đạo lý Vẫn là nói các hạ là tưởng chỉ cho phép ta côn nguyên tông đệ tử chết đi, mà ngươi những cái đó yêu thú tác sống hảo hảo mới là chính đạo lý. Chín tuyệt nói, chỉ là đối diện kia chỉ yêu tu tuy rằng đã hóa hình, nhưng ở ngôn ngữ thượng vẫn là cái tiểu bạch tân. Nếu đổi làm là một ít tuổi già thành tinh hóa hình yêu tu ở nghe được chín tuyệt hỏi chuyện sau, nếu bọn họ tiếp không dưới lời nói, nhưng cũng có thể hùng tận mà hồi lấy một câu hử, các ngươi nhân tu một bụng ý nghĩ xấu, chúng ta yêu thú chính là thành thật, nói bất quá các ngươi. gì đó. nhiên trước mắt này chỉ tiểu bạch tân yêu tu lại vào giờ phút này nghiêng đầu thật sự hồi tưởng chín tuyệt phía trước nói diệp liên liên mặt hãn này này này này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới ngốc bạch ngọt ta chạy nhanh đem hắn kéo đi liên nghĩ đến phía trước bọn họ đoàn người chính là bị như vậy cái ngốc bạch ngọt truy ở mông phía sau diệp liên liên liền tưởng che mặt có loại này tâm lý không chỉ nàng một người còn đứng ở cực quang thượng tả hữu khung sáu mươi nhiều người nội tâm cũng là hỏng mất chín tuyệt cũng không thúc giục Bồi yêu tu chờ đợi chính hắn nghị thông suốt, chỉ là cũng không biết hắn nội tâm chân thật ý tưởng là cái gì. Không chung phía trên, tất cả nhân tu cùng nhau bồi một cái yêu tu tưởng sự tình cái này hình ảnh thấy thế nào như thế nào đều lộ ra kỳ ba. Diệp liên liên nhìn trong chốc lát, thấy này chiến là thật sự đánh không đứng dậy, nàng sải bước chạy về khống chế đài nơi đó. Nguyễn Minh Nguyệt thấy nàng thần sắc vội vàng còn tưởng rằng ra chuyện gì, lập tức đuổi theo. lại không nghĩ chính mình chỗ đã thấy hình ảnh là Diệp Liên Liên vẻ mặt thịt đau đem khảm ở bàn điều khiển 10 khối phẩm chất rơi xuống đến chúng phẩm linh thạch linh thạch cầm trở về, lại cầm 10 khối hạ phẩm linh thạch khảm trở về. Anh anh anh, ta cực phẩm linh thạch a, ta cực quang a, mệt đã chết mệt đã chết. Bên hai là Diệp Liên Liên khóc chít chít tiếng kêu rên. Nguyễn Minh Nguyệt đã đến miệng nói ngạnh sinh sinh bị nàng nuốt trở vào, tay háo hạ, hai tay trong chốc lát bùng ra, trong chốc lát nắm chặt, mẹ nó, nàng đột nhiên cảm giác tay đặc biệt ngứa. Tưởng đánh người làm sao đây? Cực quan ngoại, mau đợi yêu tu có nửa canh giờ chín tuyệt lúc này kiên nhẫn cũng ở một chút một chút bị tiêu hao hầu như không còn. Mà đúng lúc này, cái kia đã vẫn duy trì một động tác nửa canh giờ yêu tu cũng không biết là hắn nghĩ thông suốt, vẫn là không nghĩ tới. Hắn nói cái gì cũng không có lời nói, chỉ là đối chín tuyệt gật gật đầu, xoay người triển khai hai cánh lướt đi mà đi. Tân điên một đám bị đuổi theo đánh tới hiện tại 60 nhiều người. Phía trước ai mẹ nó đuổi theo bọn họ cùng truy kẻ thù dường như. Hiện tại xoay người liền đi ngươi mẹ nó chính là mấy cái ý tứ, ngươi làm chúng ta ấu tiểu tâm linh đã chịu bị thương nặng có hay không. Ngươi đừng đi, trở về, như thế nào cũng muốn cùng chín tuyệt chân quân quá thượng mấy chiêu ý tứ ý tứ á huy. Chín tuyệt nghiêng nghiêng mà phiết nhóm người này giống như xương đánh cả tím tiểu ca tím, vung tay háo, đối với mỗi người cái chán tới cái vô đầu sát, đem người ngơ ngác, hắn mới thảnh thơi thảnh thơi đi vòng vào cực quang, kia ý tứ là chuẩn bị làm diệp liên liên tại hắn hồi nghe quan thành. 197. nguyên lai like là ô long cực quang ở nghe quan thành thành trung tâm mới chậm rãi rớt xuống bọn họ những người này đóng quân mà chiếm khi đều ở chỗ này này đây đương chín tuyệt hạ cực quang khi cố tình không có hồi cho ở dưới trần lôi kéo tìm trạch liền ở đóng quân mà nội lâm thời tiếp khách nghe ngồi chờ hắn trở về thân thức quét đến một trận bụng hạ thâm lõm một khối đi vào thả đầu cùng hai sần đều cố định không đứng mê ngông quần quận 60 nhiều danh côn nguyên tông kiếm tu đệ tử lập tức bọn họ hai người liền biết là chín tuyệt đem những người này mang về tới chín tuyệt làm tất cả mọi người tan chỉ còn lại tần điển cùng lôi kéo tống khuê làm hắn nghị cách đem cực quang bụng hạ kia khối thâm lõm địa phương hoàn nguyên diệp liên liên ta cực quang ta cực quang ta cực quang ngao không được tống khuê khuê ca đại gia ngươi nhất định phải giúp ta đem nó đem cho ta trình bình đây chính là hoa ta ước chừng 76 vạn hạ phẩm linh thạch mua trở về liền một năm sử dụng kỳ đều còn kém 3 năm tháng đâu ngao đau lòng chết ta diệp liên liên hai tay gắt gao túm chuẩn bị khai lưu tống khuê không bỏ Nàng hiện tại tâm tình là cái dạng này, tự mình mua giống nhau xa hoa hóa, nhưng mà cái này cao đương hóa chính mình sử dụng còn chưa tới một năm nó trên người liền xuất hiện ngoài ý muốn tổn thương, càng muốn mệnh chính là cái này cao đương hóa không có bảo tu phục vận, chính mình lộng hỏng rồi, hoặc là chính mình tìm người đi sửa chữa, hoặc là cứ như vậy dùng đi, dù sao cái này cao đương hóa còn có thể dùng không phải? Nhưng ở ta thiết tưởng nội là hy vọng ở ta tu vi tới kim đan trước kia đều dùng cực quang tới thay đi bộ xa đồ a. Diệp Liên Liên trong lòng di đảo. Nhưng ấn tình huống hiện tại tới xem, nàng cực quang sợ là dùng không đến 2 năm liền phải quải tiết tấu a. Làm sao đây, nàng luôn có một loại chính mình kiếm linh thạch đổi tàu bay đều không có tàu bay ngoại ý muốn hư hao tới mau nguy cơ cảm. Chín tuyệt vọng chính có chính mình Diệp Liên Liên chính vẻ mặt muốn khóc khóc không được, rồi lại cảm giác chính mình rất 300 vạn hạ phẩm linh thạch Diệp Liên Liên. Các ngươi lần đó 260 nhiều hào người cũng là như lần này giống nhau, thừa kia giá tiểu tàu bay chạy tới. chín tuyệt hỏi phía sau đứng tần điền nói Tần điền ánh mắt dừng ở cực quang trên bụng kia một hồi thâm lõm chỗ vẻ mặt hổ thẹn nói đúng là như thế chủ yếu vẫn là diệp sư mội khẳng khái khẳng khái chín tuyệt nửa quay đầu lại ánh mắt cùng tần điền đối thượng, nghe lô thai cao cao thấp thấp thiếu nữ kêu rên hắn không khỏi ánh mắt hỏi lại tần điền ngươi xác định Tần điền xấu hổ lung tung nói diệp sư mội tính cách một quán như thế thói quen liền hảo khả năng cũng chỉ là miệng thượng đều thì đau cũng thật tới rồi thời khắc nguy cơ Diệp sư muội vẫn là thực đáng tin cậy một người, chúng ta lúc này đây có thể lui lại như vậy kịp thời, cũng là vì Diệp sư muội duyên cớ. Chín Tuyệt khoát tay, nói: "Thôi, nói như thế nào cái kia tiểu nha đầu cũng là hoa trúc nhạc bảo bối đồ đệ." Thả kia giá tiểu tàu bay bản tôn nhìn hẳn là cũng là xuất từ một vị luyện khí đại năng tay, trên bụng có như vậy cái thâm lom sắc thật khó coi điểm. Dứt lời chín Tuyệt vung tay lên, trực tiếp đem cực quang thu vào chính mình nhẫn chữ vật nội, nhìn thoáng qua còn không biết là tình huống như thế nào Diệp Liên Liên. Hắn nói, Diệp nha đầu, ngươi cực quang thả ở ta nơi này phóng một đoạn ngày, cùng với cho ngươi bên người cái kia nửa xô nước tiểu tử thúi chữa trị tàu bay, vẫn là bản tôn đến đây đi, miễn cho hảo hảo một trận tàu bay bị hắn làm cho chữa trị không thành phản đến trên người lại nhiều thêm vài đạo xèo ra tới. Lấy lại tinh thần Diệp liên liên đại hỉ thực không có bằng hưu ái ném ra bị nàng nắm chặt cái tay kia, nhảy nhót chạy đến chín tuyệt trước mặt vướt mông nửa nói, ai nha, ai nha, chân quân ra tay, liên liên nào có không cao hứng Chân quân ngươi thật là người tốt ta, đã cực quang chữa trị hảo, liên liên nhất định phải hảo hảo cảm ơn chân quân. Chín tuyệt đang chuẩn bị hướng phòng tiếp khách, phương hướng đi đến bước chân một đốn, nghiêng đầu ánh mắt ý bảo nàng đuổi kịp sau hắn mới có hứng thú hỏi, ngươi muốn như thế nào cảm tạ bổn quân? Diệp liên liên một nghẹn, kia gì, nàng kia không phải lời khách sao sao? Như thế nào tới rồi chín tuyệt chân quân trong miệng hắn coi như thật. không biết nên như thế nào trả lời Diệp liên liên ánh mắt hướng đồng dạng đi theo đi tần điển cầu cứu, đến nỗi tống Khuê sao? một thân luyện khí bản lĩnh bị chín tuyệt ghét bỏ sau ôm hắn kia viên bị thương tâm rút lui bọn họ ba người đi tìm nguyễn minh nguyệt tìm an ủi đi Tần điền cũng không biết nên nói chút cái gì chín tuyệt tu vi đều tới nguyên anh kỳ bọn họ này đó chúc cơ đệ tử tự mình cảm thấy đã là rất khó đến đồ vật đặt tới hắn trước mặt phòng chừng cũng không thể vào được hắn mắt ngươi làm hắn còn có thể nói như thế nào chín tuyệt như là biết diệp liên liên sẽ hướng tần điền cầu cứu giống nhau hắn cũng không quay đầu lại nói diệp nha đầu ngươi cũng đừng nhìn tần điền Bản tôn hỏi người là người, ngươi hãy nói cho ta nghe nghe, ngươi đến lúc đó như thế nào cảm tạ ta. Diệp liên liên hạnh hạnh mà thu hồi ánh mắt, cũng không lập tức đáp lời, mà là túi đầu âm thầm tính toán chính mình trên người có cái gì thứ tốt có thể lấy ra tay, lại có thể làm chín tuyệt xem thượng mắt. Sau một lúc lâu, nàng trong lòng đến là ẩn ẩn có một mục tiêu, chỉ là nàng cảm thấy chín tuyệt phía trước kia nói không chừng là ở cùng chính mình nói dỡn, vì thế tính toán dễ rủa một chút. Diệp liên liên ngửa đầu hỏi. Chân quân vậy ngươi muốn ta như thế nào tạ ngươi, lại hoặc là ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Chín tuyệt thanh âm từ trước mặt truyền đến, lại đem bóng cao su đá trở về, nói, ta có nghĩ muốn cùng ngươi như thế nào cảm tạ ta có quan hệ gì sao? Còn nữa mặc dù ta hiện tại thực sự có cái gì yêu cầu đồ vật, nhưng kia cũng không phải ngươi một cái trúc cơ tiểu đệ tử có thể lấy ra tới. Nếu ngươi biết, kia cần thiết cùng ta tích cực sao? Diệp liên liên trong lòng nói thầm nói. Cuối cùng nàng vẫn là rũ đầu. thiếu khí vô lực cùng chín tuyệt đánh tiền để nói, chân quân ngươi cũng biết ta một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử trên người có thể lấy ra tay thứ tốt thật không mấy thứ ngươi có thể xem thước mắt, bất quá ta nơi này đã có một khối mây đen thạch, ngươi nếu là yêu cầu, ta đến là có thể đều ngươi nắm tay lớn nhỏ một khối. Nói diệp liên liên vươn chính mình nắm tay ở chín tuyệt phía sau vây vây. Đừng nói nàng keo kiệt kẹo kết ta mây đen thạch ở thương vân giới vốn là thưa thớt, nàng tu chân này mười năm tới. trừ bỏ lúc trước chính mình cùng Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê ba người như muốn Thiên Sơn Mạch dưới nền đất tìm được như vậy một khối cùng với năm trước Bái Sư khi võ chiếu phong thanh Lê Trân Quân muốn lấy trong tay hắn kia khối đồng dạng cũng liền nắm tay lớn nhỏ mây đen thạch cùng chính mình đổi phù tăng nhánh cây ngoại nàng liền thật không lại nhìn đến quá nhỏ tí tẹo mây đen thạch bóng dáng quá trước mắt nàng nguyện ý lấy ra một tiểu khối mây đen thạch làm như chín tuyệt đem cực quang cái bụng hạ kia một cái thâm lõm chữa trị lại đây nàng cảm thấy cái này tạ lễ siêu hảo Này một quyền mây đen thạch đem nó luyện hóa luyện đến bản mạng kiếm trung, kia kiếm tuyệt đối cứng rắn vô cùng a. Chín tuyệt dưới chân bước chân rõ ràng một đốn, hắn đang muốn muốn Diệp liên liên đem mây đen thạch lấy ra tới làm chính mình nhìn xem, nhưng mắt thấy phòng tiếp khách càng ngày càng gần, hắn lời nói phong vừa chuyển nói, Diệp nha đầu, trong chốc lát bản tôn lại tìm ngươi nói sự. Chín tuyệt mang theo hai người đi vào phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách nội chính ăn trà dưới chân ánh mắt lược qua chín tuyệt. Xem nhẹ rất tần điển liền lớn như vậy thứ thứ chỉ đối Diệp liên liên một người vui tươi hớn hở vây tay. Diệp liên liên đờ đẫn mặt, không biết vì sao, mỗi một lần gặp gỡ Giới Trần, nàng đều có loại chính mình là hắn lòng bàn tay niết chứ ngoạn một viên Phật Châu. Chín tuyệt thấy Giới Trần hướng Diệp liên liên vẫy tay, hắn kinh ngạc nói, Giới Trần ngươi cùng hoa chúc nhạc tiểu đồ đệ nhận thức. Giới Trần như cũ vui tươi hớn hở, nói, ta cùng Diệp nha đầu đương nhiên nhận thức, bằng không. Chúng ta ngày đó lại đây khi như thế nào sẽ chạy tới cỏ tiểu nha đầu cơm ăn đâu. Giới trần lời này vừa ra, đến thiên ngồi ở hắn đối diện tìm trạch giật mình, hắn ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng do hỏi, Giới trần, ngày ấy lại đây không phải ngươi mang theo chính mình tông môn đệ tử cùng côn nguyên tông các đệ tử làm giao lưu sao? Ai mẹ nó phong trần mệt mỏi đuổi tới liền lập tức mang theo nhà mình tiểu bối chạy tới cùng nhân ra làm giao lưu đi, mặc dù có cái kia tính toán cũng sẽ một lần nữa tuyển một cái thời điểm đi. Giới trần thu hồi ý cười. vẻ mặt xem lốc tử giống nhau xem giống tìm trạch đến nỗi tìm trạch hảo đi vị này nhai các nguyên anh chân quân đã là xấu hổ không nghĩ nói chuyện tưởng tượng đến chính mình mang theo nhai các đệ tử chạy tới cọ nhân ra côn nguyên tông một cái trúc cơ tiểu bối cơm hắn cái mặt già này ném đều phải bị mất hết bất quá nói đến cùng vẫn là giới trần không biết xấu hổ a thật là quá lầm người chín tuyệt ngồi trên thủ vị hắn cũng không làm diệp liên liên tần điển hai người đứng chờ chỉ chỉ phía dưới ghế dựa nói đừng đứng đều ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người ngồi xuống sau, chín tuyệt tầm mắt ở tần điển cùng diệp liên liên trên người qua lại quét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống tần điển trên người, Hắn hỏi, ta nhớ rõ ngươi mang theo người là đi cùng hiện thôn, như thế nào sau lại ta nghe diệp nha đầu phía trước nói các ngươi lại đi linh thủy thôn. Tân điên nói, chúng ta 60 nhiều người trước hết là đi cùng hiện thôn, chỉ là chờ chúng ta tới rồi nơi đó trong thôn phòng ốc nông cậy đều bị yêu thú san thành bình địa, thành các yêu thú vui lùa ẩm ý địa phương. Hơn nữa cùng hiện thôn thôn dân đều ở nghe quan thành, cho nên chúng ta liền không tính toán kinh động những cái đó yêu thú. Đến nỗi linh thủy thôn, nó cùng cùng hiện thôn ly gần, trung gian chỉ cách một ngọn núi, cho nên chúng ta liền thuận đường qua đi nhìn xem kia thành tình huống. Linh thủy thôn là trước hết bị yêu thú công kích thôn, bên trong thôn dân ở yêu thú công kích tiếp theo cái người sống sót đều không có. Chúng ta một hàng 60 nhiều người nguyên bản là ở linh thủy thôn ngoại chủ nói phụ cận thương thảo là đi rửa sạch thôn thành yêu thú vẫn là phản hồi. lại không nghĩ bị yêu thú phát hiện mạnh mẽ phá nguyễn sư mội trận pháp thế tròn nên phía sau cùng yêu thú đánh vào cùng nhau Chín tuyệt nghe minh bạch sự tình trải qua nhưng hắn còn có một chút không rõ hắn tiếp tục hỏi vậy các ngươi này 60 nhiều người như thế nào chạy quá nguyên anh yêu tu đổi giết rốt cuộc bọn họ nhóm người này tối cao tu vi cũng liền tần điền một người là trúc cơ đại viên mãn tu vi chỉ cần nguyên anh yêu tu vừa xuất hiện hắn cũng chưa kia lực đi chặn lại yêu tu một kích Lại như thế nào sẽ làm bọn họ 60 nhiều người toàn bộ thượng đến cực quang thượng chạy trốn. Tân Điên không nói, đầu lại chuyển hướng Diệp Liên Liên ngồi cái kia phương hướng. Diệp Liên Liên thấy ánh mắt mọi người đều ở trên người mình, nàng liên tục xua tay nói, "Đừng nhìn ta nha, ai thượng Tống Khuê kia trương miệng quạ đen cái tốt không linh, cái xấu linh, ta còn không phải là sợ hắn xuất khẩu thành hoa sao, cho nên chạy nhanh mang theo người trốn chạy sao?" Tân Điên vẻ mặt không tin, "Diệp sư muội, ngươi đây là ở nói dẫn đi." Diệp Liên Liên hừ hừ nói, Ta nơi nào nói giỡn, tần sư huynh ngươi nếu không tin, chính ngươi đi hỏi một câu tống quê, hắn cái nào chuyện xấu không thành thật sự. Tân Điền. Chín tuyệt nghe được bọn họ kiếm đạo phong có như vậy một cái kỳ dị đệ tử sau cũng chỉ là ở trong lòng ngạc nhiên một chút, ngay sau đó hắn nói, được rồi, sự tình ta cũng biết không sai biệt lắm, các ngươi hai cái cũng trở về nghỉ ngơi đi. Như vậy ba vị chân quân, ta cùng Diệp sư muội trước đi xuống. Tân Điền đứng dậy từ biệt. đang lúc diệp liên liên chuẩn bị đi theo tầng điền phía sau chạy lấy người khi lại không nghĩ bị tìm trạch gọi lại diệp liên liên xoay người nghi hoặc hỏi chân quân nhưng còn có sự tìm trạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối diện vui sướng khi người gặp họa giới trần liếc mắt một cái thu hồi tầm mắt hắn ho nhẹ một tiếng bay nhanh tự nhận chữ vật lấy ra một thứ hướng diệp liên liên trong tay ném đi nói tiểu ngọn ý ngươi thả cầm đi chơi coi như làm là lễ gặp mặt đi hào đi Tìm trạch là thiệt tình không mở miệng được là còn nàng bọn họ vừa đến nghe quan thành khi tiền cơm. Cũng không đợi Diệp Liên Liên cúi đầu xem tiếp ở trong tay mỏng, tìm trạch đối nàng phất phất tay, làm nàng có thể đi rồi. Diệp Liên Liên thấy vậy cũng liền cầm đồ vật cùng tần điền đi ra phòng tiếp khách. 198, xin lỗi. Ra phòng tiếp khách sau hai người lẫn nhau từ biệt sau Diệp Liên Liên trực tiếp trở về chính mình chỗ ở. Bởi vì có chút cơ đệ tử ra ngoài đi phụ cận trong thôn sát yêu thú gặp gỡ Nguyên Anh yêu tu sự tình xuất hiện. Chín tuyệt, giới trần, tìm trạch ba vị nguyên anh chân quân vì giữ gốc hạ đệ tử an toàn ở mấy ngày kế tiếp đều không có tuyên bố đi xuống nghe quan thành phủ cận trong thôn sát yêu thú nhiệm vụ. Mặc dù có nhiệm vụ, kia cũng đến bọn họ ba người bên trong trong đó một vị nguyên anh chân quân dẫn đầu mới có thể đi. Đương nhiên, kia cũng là ở hôm nay về sau mới có thể bị tuyên bố đi ra ngoài sự tình. Diệp Liên Liên trở lại phòng trong liền đem vẫn luôn cầm trong tay đổ vật cao cao dơ lên. nàng to mò nhìn cái này còn không có chính mình bàn tay đại tiểu hắc cầu ngó trái ngó phải cũng không thấy được nó là cái thứ gì ngón tay nhẹ nhàng ở tiểu hắc cầu thượng nhẹ nhàng gõ gõ phát ra nặng nề thanh âm ân bên trong là thành thực không tồn tại cơ quan gì đó tồn tại nhưng mà nàng cái này ý tưởng còn bất quá một tức thời gian đã bị bạch bạch bạch và mặt thượng tuy ý vướt ve quá tiểu hắc cầu mặt ngoài tay không biết như thế nào chạm vào tiểu hắc cầu trên người cơ quan tiếp theo thuận tiểu hắc cầu liền ở nàng lòng bàn tay bên trong lấy tâm vì trung tâm một đôi mỏng mà nhẹ kim loại cánh răng ra cánh phía dưới nửa cái chính viên theo một trận tinh tế rắc thanh một đầu bị dần dần kéo trường diễn biến thành nào đó loài chim bụng bụng phía dưới một đôi tế mà tiểu xảo điểu trảo tự mà ra cánh phía trên phiến phiến lông chim bị điêu khắc vô cùng nhuẩn Nhẫn, đặc biệt là cặp mắt kia linh tình đúng này nơi nào là chỉ chết điểu không biết người tuyệt đối sẽ lấy giả đánh cháo có được không diệp liên, liên hơi hơi nâng lên tay ở tiểu hắc cầu a không là tiểu hắc điểu trước mặt vươn một cây khúc khởi thật chỉ tiểu hắc điểu nghiêng đầu lại suy tư trong chốc lát theo sau nó chụp phủi cánh chậm rãi đứng ở diệp liên liên khúc khởi thật chỉ thượng mắt thấy tiểu hắc điểu hai chỉ móng nuốt liền đem đứng ở thật chỉ thượng diệp liên liên một cái không nhịn xuống không ra tay trái vừa nhấc liền phải hướng tiểu hắc điểu trên người sờ qua đi nơi nào nghĩ đến tay nàng mới cùng tiểu hắc điểu một cọng lông vũ tiếp giải lại không biết đụng vào cái gì cơ quan tiểu hắc điểu toàn thân biến đổi. hóa làm một phen hàn quang lấm lấm trùy thủ trùy thủ một bên nhận vông góc xuống phía dưới diệp liên liên cả người giật nảy mình trong chốc nón bay nhanh thu hồi chính mình tay phải loảng xoảng trùy thủ rơi xuống đất diệp liên liên lau một phen cái chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh tay trái bắt lấy tay phải nàng lẩm bẩm nói còn hảo còn hảo thiếu chút nữa đã bị trùy thủ vết cát diệp liên liên ngồi sổm xuống không đội vã nhặt lên nó mà là ngón tay ở nó trên người cẩn thận chọc trong chốc lát lệnh nàng không nghĩ tới sự liền nàng chọc này trong chốc lát bên trong cái này nguyên bản vẫn là tiểu hắc cầu đồ vật liên tiếp chuyển hóa thành rất nhiều hình thái ra tới ngôi sổn có chút lâu lại ngại chân mệt diệp liên liên dùng linh lực đem tiểu hắc cầu nâng lên phóng tới bàn tròn thượng nàng đối tìm trạch chân quân ném cho chính mình chào hỏi thật sự cảm thấy tò mò bước đầu nàng đối tiểu hắc cầu lý giải là nó là một cái tập cơ quan thuật cùng con dối thuật gồm thâu đồ vật đến nôi chúng nó tác dụng diệp liên liên một chốc còn không thể xác định ra tới nhưng tóm lại vẫn là hướng ám khí linh tinh phương hướng phát triển đồ vật bất quá suy nghĩ một chút nàng cũng có thể lý giải nhai các vốn là một cái lấy cơ quan con dối vi chủ thể quỷ đạo môn phái từ dĩ vãng ở tông môn tàng thư các sở đọc quá những cái đó giải rác thiên bát quái một loại tiểu đạo tin tức nhai các bên trong cũng có người tiêu phí mấy trăm năm đem một cái dao xà khung xương luyện chế thành một cái nửa đời mệnh thể con dối dao xà cho nên cùng trở lên so sánh với tìm trạch đưa cho nàng cái này toàn thân đen như mực mang theo kim loại ánh sáng tiểu hắc cầu thiệt tình là hắn tùy tay chi tắt đi. Có nghiên cứu đối tượng, kế tiếp hơn một tuần, Diệp Liên Liên chỉ có một có rảnh liền đãi ở trong phòng nghiên cứu quạ. Nơi này muốn để một chút, quạ chính là tiểu hắc cầu, tiểu hắc cầu chính là quạ, đây là Diệp Liên Liên cấp tiểu hắc cầu khởi tên, chủ yếu ai làm tiểu hắc cầu tiểu hắc cầu như vậy kêu quá khó nghe sao? Một ngày này buổi sáng, Diệp Liên Liên đang cùng Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người ở thảo luận kiếm phôi một chuyện, nàng đã bị người báo cho chín tuyệt tìm nàng có việc. Mới hướng Nguyễn Minh Nguyệt tìm hỏi luyện bản mạng kiếm sự tình Diệp Liên Liên bất đắc dĩ đành phải trước cùng hai vị tiểu đồng bọn tạm dừng lúc này đây thảo luận, nàng đứng lên, hướng hai người nói, ta trong chốc lát lại đến tìm các ngươi, nhớ rõ chờ ta à. Nói, Diệp Liên Liên vô cùng lo lắng hướng chín tuyệt chỗ ở chạy đến. Chín tuyệt lúc này tìm người kêu nàng, Diệp Liên Liên nghĩ tới nghĩ lui cũng đã bị hắn cầm đi chữa trị cơ quang. Đứng ở chín tuyệt chỗ ở ngoài phòng, môn làm mở rộng ra. Diệp Liên Liên đều không thể tham dò đều có thể vừa xem đảo qua phòng trong tình huống. Ngươi cái nha đầu đứng ở ngoài cửa tham đầu tham não chút cái gì. Chín tuyệt thanh âm từ sau người đột nhiên toát ra. Có tật giật mình Diệp Liên Liên bả vai run lên, hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Nàng quay đầu, nói, chân quân, ngươi đi đường như thế nào không mang theo điểm thay anh. Chín tuyệt bị thứ này đoán giận cấp khí vui vẻ, chính ngươi không làm tặc, còn sợ bản tôn đi đường không ra tiếng. Diệp Liên Liên không nói. chỉ là hắc hắc hắc hướng chín tuyệt ngây ngô cười vào đi chín tuyệt đối diệp liên liên nói thanh lo chính mình bước đi vào nhà chung chín tuyệt đem một con túi chữ vật ném cho diệp liên liên diệp liên liên theo bản năng chạy chậm hai bước tiếp được chỉ nghe hắn nói ngươi tàu bay bản tôn đã giúp ngươi chữa trị chỉ là có một chút bản tôn đối với trận pháp một đạo không thân kinh thượng một lần qua đi bản thân phòng ngự năng lực chỉ có thể tiếp được nguyên anh tu vi toàn lực hai đánh diệp liên liên thần thức tham nhập túi chữ vật Liên thấy túi chữ vật nội cực quang trên bụng bóng loáng một mảnh nơi đó còn có thể nhìn thấy một chút thâm lom dấu vết nàng cảm kích nói như vậy liền rất hảo liên liên tại đây đa tạ chân quân hỗ trợ nói xong diệp liên liên rất biết điều từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra mây đen thạch bãi ở chín tuyệt trước mặt ở đối phương trên mặt xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc hạ nàng lại bắt đầu cùng hắn bán thẳng nói chân quân lấy ta hiện tại tu vi chính mình cũng không thể tước tiếp theo tiểu khối xuống dưới cho nên còn phải chân quân chính ngươi động thủ tướng Bất quá, chân quân lần trước ta chính là cùng ngươi nói tốt Nga, ngươi chỉ có thể tức một cái nắm tay mây đen thạch nha, đệ tử hiện tại thật sự nghèo, ngươi cũng không thể lại đến bóc lột ta nha. Chín tuyệt. Rốt cuộc, hắn biết vì cái gì hoa trúc nhạc sẽ thu diệp liên liên vì đồ đệ, cảm tình này thầy trò hai đều thuộc nói hoảng không mang theo trước mắt hóa. Chín tuyệt rất muốn hồi nàng một câu, ngươi nghèo, toàn kiếm đạo phong thượng liền không một cái người giàu có. Chín tuyệt nhìn bị diệp liên liên thắc đến trước mặt một khối to mây đen thạch khóe mắt chịu lại chịu. giờ phút này hắn thật cảm thấy chính mình tức diệp liên liên đều phải so tức mây đen thạch tới có động lực a diệp liên liên thấy chín tuyệt không động thủ cho rằng đối phương là hối hận chính nàng do dự muốn hay không dứt khoát thu hồi mây đen thạch khi đột nhiên một đạo kiếm mang tự trước mắt hiện lên thứ nàng phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại chờ nàng lại trợn mắt khi trong tay nâng mây đen thạch thượng thiếu nửa cái nắm tay mây đen thạch chân quân ngươi tức thiếu diệp liên liên nói thẳng nói này đó mây đen thạch cũng đủ chín tuyệt nói hắn đường đường nguyên anh chân quân còn không thịnh hành tham một cái trúc cơ đệ tử tiện nghi hắn hướng diệp liên liên vẫy vây tay nói không có việc gì ngươi liền đi thôi thu hồi mây đen thạch diệp liên liên tự giác chính mình phía trước hành vi đối chín tuyệt là đại bất kính nhược nhược lên tiếng đúng vậy sau súc cổ chạy nhanh chạy người rời đi chín tuyệt chỗ ở diệp liên liên nghĩ nghĩ nhớ mang máng không gian bên trong còn có một hai đàn bị nàng chôn ở thời gian tốc độ chạy thực mau linh địa thanh hợp rượu trái cây bằng không chờ trở, trở về nàng tiến không gian nhìn một cái Nếu phẩm chất hảo, Linh khí lại nhiều nói, nàng liền lấy thượng một vò đi cấp 9 tuyệt nói lời xin lỗi. Trở lại chỗ ở, Diệp Liên liên trước cùng Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người đã phát một đạo truyền âm phủ cho thấy chính mình còn có một ít việc phải làm, một chốc cũng không thể đi tìm bọn họ. Xong rồi, nàng trực tiếp ở trong phòng thiết hạ ba cái trận pháp, theo sau nàng chính mình tắc lắc mình tiến vào không gian. Đứng ở một chữ bài khai Linh địa trước, Diệp Liên liên ấn trong trí nhớ về điểm này ấn tượng tìm được rồi lúc trước chôn bình rượu kia khối Linh địa. Đào khai trên mặt thổ, không bao lâu một cái đại bụng tiểu đế bình rượu lộ ra tới. Chụp bay đàn khẩu thượng dây dán, bắt lấy giấy dầu, lập tức một cổ mùi rượu thơm nồng ập vào trước mặt. Diệp Liên Liên nghe thấy một ngụm, lại không nghĩ rượu hương quá mức nồng đậm khiến cho nàng thiếu chút nữa say qua đi. Diệp Liên Liên lấy lại bình tĩnh, cảm thán nói: Hảo nùng rượu hương. Nói nàng thăm dò nhìn nhìn bình rượu bên trong rượu, chỉ thấy đàn chung một mảnh màu xanh nhạt rượu cùng một vòng màu xanh biếc như chạm vật đan sen ở bên nhau. Cái bình phía dưới càng là kết nổi lên một tầng nửa chỉ cao cao chẳng vật. Ra, nhìn ước chừng thiếu một nửa thanh hợp rượu trái cây, Diệp Liên Liên kinh ngạc ra tiếng, nàng có chút không xác định nói, này, này cái bình rượu phía dưới sẽ không chính là rượu cao đi. Như vậy nghĩ, Diệp Liên Liên ở chính mình trên người tìm một vòng cũng không tìm được giống nhau có thể chọn chút rượu cao đi lên đồ vật, cuối cùng nàng đi một chuyến linh thực tiểu cảnh, trên một đoạn thanh hợp cảnh có quả. Đem bên ngoài một tầng vỏ cây tức sạch sẽ lúc sau mới đem nhanh cây một đầu rôi đến vỏ rượu phía dưới chọn một chút rượu cao đưa vào trong miệng mặt đi nếm thử. Tuy rằng nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị kia lại đùng lại sặc hương vị cấp toan sảng tới rồi. Phi phi phi. Đem trong miệng kia một chút rượu cao phun đến linh địa, Diệp Liên Liên còn ngại miệng khó chịu, nàng lại chạy tới linh thực tiểu cảnh một chuyến, chờ nàng lại khi trở về, ngoài miệng ăn không nói, nhận chữ vật cũng gửi không ít linh quả. Nhìn kia một vỏ tử thanh hợp rượu trái cây diệp liên liên rồi rắm này rượu niên đại là tới rồi đánh giá như thế nào cũng có hơn 50 năm chỉ là này rượu cao chính như thư thượng viết như vậy khẩu vị cứ kém thật muốn muốn uống nói còn phải hậu kỳ pha chế quá nhưng này pha chế ta cũng sẽ không a nghĩ không ra chính mình muốn hay không đem này cái bình thanh hợp rượu trái cây cấp chín tuyệt đưa đi diệp liên liên liền ánh mắt đều đã ở phiêu hô đột nhiên nàng tầm mắt rơi xuống tới gần nước sông biên mỗ một khối linh địa kia khối linh địa chỉ có ở trên đầu gieo trồng một gốc cây cây trà Tại đây khối linh địa mặt sau, kia khối linh địa thượng cũng chỉ loại một gốc cây cây trà mầm, chẳng qua, nó đang đứng ở linh địa trung gian. Diệp liên liên bước đi qua đi, đứng ở linh địa trước, nhìn này cây trường đến cùng chính mình cẳng chân không sai biệt lắm cao cây trà, nghe không khí giữa trà hương. Diệp liên liên có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới cái kia quán chủ đương thêm đầu cho ta kia tiệt khô mục thật là lung thúy trà yên a Lúc trước nàng cũng bất quá là ôm thử một lần tâm thái đem nó loại ở thời gian mau trận pháp. không nghĩ tới mọc ra tới thật là lung thúy trà yên. Chỉ pháp nhẹ nhàng đỡ quá lá cây, này cây lung thúy trà yên còn nhỏ, bất quá đến cũng có thể thải hạ mười tới phiến lá cây dùng để nếm thử mới mẻ. Nghĩ diệp liên liên liền ở lung thúy trà yên thượng bay nhanh hái 18 phiến tân diệp xuống dưới, đem chúng nó đặt đến một cái tiểu ngọc hộ. Đột nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì, xoay người trở lại vò rượu trước, lẩm bẩm nói, này đàn thanh hợp rượu trái cây niên đại là đủ rồi. trong rượu linh khi đối với giống ta như vậy trúc cơ đệ tử tới nói tuyệt đối có thể nói thượng là đồ bổ chính là đối với nguyên anh chân quân tới nói đại khái cũng chỉ là ở uống nước sôi để ngồi đi nhìn xem trong tay tiểu ngọc hộp lung thúy trà yên sở hàm linh khí đầy đủ nhưng tưởng tượng đến thư duệ cũng thích dùng nó tới pha trà uống diệp liên liên không biết nơi nào tới hào khí mở ra tiểu ngọc hộp hướng bình rượu để vào tám phiến lung thúy trà yên tấn diệp sau đó đem vỏ rượu một lần nữa phong hảo không nói còn cho nó dịch một cái hoa chôn tới rồi lùng thuy trà yên bên ngầm đi. Diệp liên liên vô vô tay, nói, được rồi, chờ thêm hai ngày ta lại đem nó đào ra, là tốt là xấu đều đem nó mang đi cấp chín tuyệt trần quân xin lỗi đi. 199, Thu Vi tiến thêm. Là đêm, tự nghe quan thành bị yêu thú công kích sau mỗi ngày liền sớm đóng cửa cửa thành, trong thành may mắn còn tồn tại xuống dưới phạm nhân cũng muốn thiên mõ hắc hết sức trốn vào trong phòng. Hiện tại trên cơ bản còn ở đêm tối hành động đều là chút bùn thành. hay là đóng quân ở chỗ này người tu chân. Hôm nay thời tiết không tốt, mưa nhỏ từ buổi sáng vẫn luôn hạ tới rồi buổi tối. Thành trung tâm côn nguyên tông đệ tử nghỉ ngơi khách điếm lầu ba trong đó một cái bị người từ bên trong thiết hạ trận pháp trong phòng. Một người 15-16 tuổi người mặc côn nguyên tông nội môn đệ tử phục thiếu nữ chính ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, nhưng mà mới trong chốc lắt cùng công phu, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng trên mặt mày hơi hơi nhăn lại, mà này nhăn lại lông mày theo thời gian trôi qua càng ngày càng ninh lên. phảng phất chỉ cần nó mà dùng sức một chút là có thể đánh ra mấy cái bế tắc ra tới bộ dáng chật nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên thật mở mắt thiếu nữ vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm tại sao lại như vậy ta tu vi như thế nào một chút cũng không có tiến bộ bộ dáng điểm này cũng không khoa học hảo sao thiếu nữ cũng chính là diệp liên liên cả người phi thường bực bội từ ngồi xếp bằng tư thế đổi làm đứng lên dạo bước bộ dáng không chỉ là như thế này nếu thật muốn tế cứu lên Đó là tự nàng hơn nửa năm trước Tu Vi tới trúc cơ trung kỳ lúc sau nàng Tu Vi liền vẫn luôn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ này một tầng, phía trước bởi vì một đống sự tình nàng không có đem Tu Vi chuyện này đặt ở trong lòng. Nhưng hôm nay nàng ở định ra tâm thần tu luyện khi mới nhận thấy được cái này kỳ quái một chút. Phải biết rằng một người Tu Danh chẳng sợ hắn hơn nửa năm Tu Vi không có được đến đại đột phá nhưng tóm lại vẫn là có một chút Tu Vi tiến bộ, lại hoặc là Tu Vi lùi lại dấu hiệu có thể tìm ra. Nhưng chính mình đến hảo. Thật thật là Tu Vi vẫn luôn bảo trì ở một cái không tiến không lùi điểm thượng. Hơn nữa lệnh diệp liên liên phát điên chính là, nàng không cảm thấy chính mình này hơn nửa năm lười với tu luyện, tương phản nàng này hơn nửa năm đã tới chính là thực kích thích có được không, chính là như vậy cũng không làm nàng Tu Vi có một chút tiến bộ, này có thể nói quá khứ sao. Đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng. Nếu không có khả năng, kia vấn đề lại ra ở nơi nào? Không được, vấn đề này nhất định phải quyết tuyệt. Bằng không trên người luôn có như vậy nhìn không tới kéo ta chân sau nhân tu ở, ta còn như thế nào tu luyện. Diệp liên liên cắn răng một cái, tiến vào không gian sau lại chuyển tới đi linh thực tiểu cảnh. Lúc này đây nàng ở đi vào tiểu sơn quốc sau cũng không có như vậy ở tiểu sơn quốc nội nhiều dừng lại, mà là ngự kiếm xuyên qua bờ sông, hướng phía đông càng sâu chỗ bay đi. Diệp liên liên ngự kiếm bay qua một bụi thứ mai cây ăn quả sau rơi xuống một gốc cây kết nho nhỏ như anh đào giống nhau trái cây thụ bên. Diệp Liên Liên cẩn thận từ thụ bên hái được ba viên trái cây hậu nhân liền phản hồi không gian, sau đó lại từ không gian xuất hiện ở trong phòng. Lấy ta hiện tại trúc cơ trung kỳ tu vi dùng tiến giai quả là đáng tiếc một ít. Diệp Liên Liên tự ngôn nói. Cảm giác được tự nàng lấy ra tiến giai quả sau, kia cổ vẫn luôn đẻ ở chính mình đỉnh đầu giám thị ánh mắt càng ngày càng tập trung. Một cái quỷ dị ý tưởng ở Diệp Liên Liên trong đầu sẽ qua, chỉ là cái kia ý tưởng biến mất quá nhanh, làm nàng không có bắt lấy. nhưng cho dù như vậy nàng cũng từ giữa cảm nhận được không tốt ý tứ lập tức một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xong diệp liên liên cầm lấy một quả tiến giai quả đưa vào trong miệng tiến giai quả tại thượng cổ thiên địa tông thời kỳ là bị một ít tông môn gia tộc cố tình loại dưỡng loại này là thật nghe tên liền biết là cho tu sĩ tiến giai dùng bất quá nó cực hạn tính rất lớn luyện khí tu sĩ dùng nó sẽ bị tiến giai quả nội khổng lồ linh khí mà nứt vỡ mà nó đối với kim đan tu sĩ tới nói linh khí lại có vẻ không đủ Này đây nó nhằm vào chính là Tu Vi ở trúc cơ kỳ đệ tử, khi đó trong tông môn, hay là gia tộc vì phát triển mỗi năm đều sẽ ở trúc cơ kỳ đệ tử trong đàn lựa. Chọn một đám Tu Vi ở vào trúc cơ hậu kỳ hay là trúc cơ đại viên mãn đệ tử phát hạ tiến giai quả, mỗi một vị bị lựa chọn đệ tử sẽ phân đến tam cái tiến giai quả. Diệp Liên Liên lúc này cũng mới bất quá trúc cơ trung kỳ, chính là nàng Tu Vi vẫn luôn ở vào nàng năm trước đột phá sau trình độ, hơn nữa nàng hiện tại không có thời khắc nào là sống ở bị thiên đạo giám thị hạ trong thế giới. Đương nhiên, nơi này không bao gồm thuộc về nàng không gian cập bí cảnh, này đây nàng hiện tại có thể tưởng chính là lấy Tiến Giai Quả tới thử một lần. Tiến Giai Quả vừa vào khẩu một cổ kích thích dân cư khang toan vị cấp toan tới rồi, còn không đợi Diệp Liên Liên có điều phản ứng lại đây toan vị dọc theo hết hầu trực tiếp hoa nhập trong bụng, sau đó lại từ bụng thẳng để đan điền. quay một chút, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy một cổ linh khí tự đan điền trung tâm bùng nổ mở ra. Tới không vội đi oán giận Tiến Giai Quả hương vị. Diệp Liên Liên chạy nhanh vận chuyển công pháp chuẩn bị đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ. Cùng lúc đó, ở nàng một lần lại một lần điên cuồng vận chuyển trong cơ thể nhiều ra tới linh khí khi, kia cổ giám thị nàng hơi thở lại lần nữa tăng thêm, phảng phất một khi nàng muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, kia luồng hơi thở chủ nhân liền sẽ ra tay ngăn lại giống nhau. Diệp Liên Liên ở trong phòng một lần lại một lần vận chuyển công pháp, tới rồi cuối cùng, ở nàng thân thể vận chuyển công pháp đều không cần nàng chính mình cố tình dẫn đường vận chuyển lên, hơn nữa tốc độ một chút nhanh hơn. Mà nhiên ngay cả như vậy, nàng như cũng đột phá không đến trúc cơ hậu kỳ, giảng khoa trương một chút, nàng thế nhưng không có phát hiện đột phá hậu kỳ cái kia điểm ở nơi nào. Ngoài phòng, mưa nhỏ tí tách tí tách, bốn cái canh giờ sau trong phòng người chấn mắt, trường phun một hơi, ngay sau đó người tiến vào không gian. Thoát ly thiên đạo giám thị, diệp liên liên tâm tình tối tâm không muốn không muốn. Có phía trước thử, nàng còn có cái gì tưởng không rõ. Mẹ nó không phải chính mình không nỗ lực mới đưa đến tu vi trì trệ không tiến. Mà là thiên đạo cố tình ở áp chế nàng không cho nàng tiến giai a Mẹ nó, có như vậy một lòng một dạ thiên đều bay lên tới thiên đạo, su tiên cuối cùng chỉ có nữ chủ cùng nàng đám kia hậu cùng phi thăng đến linh giới cũng là bình thường. Bình thường cái rắm Diệp liên liên thô khẩu một vụ một vụ ra. Liên nữ chủ đem vốn là hỏng phi thăng thông đạo cấp hoàn toàn hủy hoại kết cục, thiên đạo ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi là thương vân giới thiên đạo, lại không phải linh giới thiên đạo. ngươi đem nữ chủ sủng đến đem toàn bộ thương vân giới tu sĩ tiên đồ đều cấp chặt đứt rớt ngươi sẽ không sợ thương vân giới tu sĩ biết sau đoàn khí tận trời làm ra cái gì hủy diệt tính sự tình tới vẫn là ngươi cho rằng ngươi là thương vân giới thiên đạo cho nên sinh hoạt ở ngươi bóng ma hạ nhân đều phiên không ra ngươi lòng bàn tay diệp liên liên bực bội dùng sức ba lôi kéo tóc thật cho rằng ngươi đem ta tu vi áp chế đã chết ta liền không có biện pháp sao lấy hiện tại bạch kiêm gia tu vi cũng mới ta cùng giống nhau đại gia cùng là trúc cơ chúng kỳ Ta hiện tại chạy tới sát nàng cũng không phải không có khả năng, nàng có pháp bảo, chẳng lẽ ta liền ít đi? Ngươi không có ngươi ra sủng nhi ngươi còn có thể lấy ta làm sao bây giờ? Giết ta? Cùng lắm thì ta cưới cựu tiêu vân thuyền lao ra vũ trụ, chạy tới Khác tu chân trên tinh cầu tu luyện đi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể truy lại đây, cho dù đuổi theo thì thế nào, một cái phi thăng thông đạo đều tàn thiên đạo, còn có thể cùng nhân ra hoàn chỉnh vô khuyết thiên đạo so, vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Ngày này Diệp Liên liên trong phòng trận pháp liền không chết quá, nàng một người tránh ở trong không gian đem không trung mắng cái biến, trong lòng thoải mái mới chạy tới tiểu gác mái nghiêng phía sau kia tòa lại hiển lộ ra một cái phòng chống tử tứ hợp viện. Kia gian tân ra tới phòng chống tử vẫn là nàng ở đi vào trận gió sau không ngừng cấp không gian đầu uy đại lượng yêu thú kết quả. Nay ở Diệp Liên liên xem ra là cái thực khả quan kết quả, nàng cũng thực không dễ dàng được không, muốn cấp không gian đầu uy đại lượng yêu thú cũng đến xem thời cơ. Giống phía trước nàng chính mình chạy tới mua người khác săn đến yêu thú cố sức còn phí tiền, lại còn có mua không tới đại lượng yêu thú thịt. Nhưng thú triều hảo A, thú triều liền đại biểu cho trên chiến trường có rất nhiều yêu thú thi thể, nàng tuy tiện lấy, đều không thể hoa nửa khối linh thạch. Nhưng mà trên chiến trường đại lượng yêu thú thi thể nếu ở còn không có người tới rửa sạch trên chiến trường đại lượng biến mất cũng là sẽ khiến cho chú ý, vì cấp thu yêu thú thi thể tìm cái lý do chính đáng, có thể nghĩ đến đem chúng nó xử lý thành hóa phi gì đó nàng cũng là đủ đua. Nằm ở trong phòng kia, Trương nàng đơn giản đắp lên giường ván gỗ thượng, đắp lên chăn, chợp mắt, ngủ. Diệp Liên liên một giấc này ngủ đặc biệt hảo, chờ nàng tỉnh lại ra không gian triệt trong phòng trận pháp ra tới khi, đã là lại một ngày buổi sáng. Nhấc chân chuẩn bị bán ra đi bước chân, đột nhiên một đốn, bàn tay hướng trên trán một phách, này đều đã qua hai ngày, nàng trong không gian kia cái bình bị nàng chôn ở lung thúy trà yên bên cạnh thanh hợp rượu trái cây lại nếu là đã quên lấy ra tới, chỉnh cái bình rượu trái cây đều phải thành rượu cao đi. Như vậy nghĩ, Diệp Liên liên thu hồi bán ra đi chân trở lại trong phòng lại lần nữa thiết hạ trận pháp người lué tiến không gian. Cách vách nhà ở môn ở Diệp Liên liên đóng cửa lại khi mở ra, Nguyễn Minh Nguyệt nhìn lại lần nữa dâng lên trận pháp, đau đầu vỗ chán, nàng đến là rất muốn đi nhắc nhở một chút chính mình vị này bạn tốt kiêm đồng hương. Ngươi này thiết hạ ba cái trận pháp trong đó có hai cái vẫn là ta cho ngươi đâu, ngươi sẽ không sợ ta phá trận vọt vào đi đoạt ngươi không gian sao? Tâm như thế nào lớn như vậy? là an định chính mình sẽ không làm có phải hay không. Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng hận Diệp Liên Liên có khi đầu góc tưởng quá đơn giản, nhưng nàng khỏe miệng chính là nhịn không được hướng lên trên ngưỡng, Ân, nàng mới sẽ không nói giống như vậy tín nhiệm chính mình Diệp Liên Liên có thể lại đến một tá, nàng tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Đang lúc Nguyễn Minh Nguyệt do dự chính mình muốn hay không lại ở Diệp Liên Liên ngoài cửa bày ra một cái trận phát khi, không gian nội Diệp Liên Liên vô cùng lo lắng ở lung thúy trà yên bên trên đất chống bảo thổ. sái cái bình một lộ ra tới nàng liền gấp không chờ nổi trụ bay giấy rán bóc giấy dầu hướng trong đầu nhìn xem lại không nghĩ một huyền cổ hôn cùng lung thúy trà yên đặc có trả hương rượu trái cây hương vọt vào trong mũi, diệp liên liên chỉ cảm thấy đầu một trận thanh minh cả người tinh thần không ít Thơm quá rượu nghe rượu hương diệp liên liên không khỏi chìm đắm trong trong đó hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại diệp liên liên đem với có cái kia tinh lực đi xem cái bình thanh hợp quả thanh tình huống chỉ thấy cái bình thanh hợp rượu trái cây lại mất đi Trước mắt cái bình rượu còn chiếm không đến toàn bộ vỏ rượu một 1 ba Hơn nữa dư lại thanh hợp rượu trái cây lấy rượu cao chiếm đa số, phu phu trầm trầm ở bình rượu, muốn tìm đến một chút không bị rượu cao nhuộm dần rượu kia càng là không có. Diệp Liên Liên giờ phút này cho dù là không nhỏ tiểu nhân nếm thượng một ngụm cái bình rượu cao nàng đều có thể cảm nhận được này trong đó ẩn chứa nồng đậm linh khí. Hảo sao, lúc này, nàng lại có chút luyến tiếp đem này một vò tử thanh hợp lung thúy rượu cầm đi cấp chín tuyệt bồi tội. Nhưng mà Kết quả cuối cùng lại là Diệp Liên Liên vẻ mặt thịt đau ôm bình rượu ra không gian. Khách điếm lầu ba hàng hiên còn ở rồi giám Nguyễn Minh Nguyệt nhìn đến cách vách trận pháp bị triệt, Diệp Liên Liên ôm một cái cao hơn nửa người bình rượu ra tới, tò mò đi lên đi. Liên Liên, ngươi làm gì vậy? Nguyễn Minh Nguyệt đang muốn phụ một chút, Diệp Liên Liên lại hướng nàng lắc lắc đầu, theo sau liền đem cái này bình rượu thu vào nhận chữ vật. Diệp Liên Liên chúng bên hông treo túi chữ vật lấy hai cái tiểu nàng bình thường lấy tới trang đan dược tiểu ngọc bình đưa tới Nguyễn Minh Nguyệt trước mặt. Đối nàng nói, thứ tốt, ngươi cùng tống khuê một người một lọ, ta nơi này còn có chút sự tình muốn đi làm, chờ một lát ta tới tìm các ngươi. Nguyễn Minh Nguyệt tiếp nhận hai cái Tiểu Ngọc Bình lui một bước nhường ra con đường, dương lên trong tay Tiểu Ngọc Bình nói, vậy ngươi đi trước đi, ta cấp tống khuê đưa qua đi. Hai trăm, Tô Hà Chi Tử. Chín tuyệt mới từ phòng nghị sự trở về. Liên ở chính mình cho ở ngoài cửa lớn nhìn thấy tiểu nha đầu ngồi xổm trên mặt đất tay phải đối với trên mặt đất một kiện sẽ thời khắc biến hóa hình thể kim loại chọc cái không ngừng. Hắn đi lên trước lại nhìn cái kia kim loại đồ vật, nói, đây là tìm trạch cho ngươi kia kiện vật nhỏ. Nguyên lai là chỉ cơ quan thú. Diệp liên liên một người, lại là một chọc trên mặt đất vật nhỏ, cái kia vật nhỏ lại chuyển biến thành lúc ban đầu tiểu viên cầu hình thái. Nhặt lên tiểu viên cầu, diệp liên liên đứng lên. chân quân ngươi biết tìm trạch chân quân cho ta đây là cái thứ gì sao Chín tuyệt tùy ý liền diệp liên liên trong tay phủng tiểu viên cầu chỗ nào đó một chút tức khác tiểu viên cầu ở diệp liên liên lòng bàn tay bên trong từ theo thứ tự chuyển biến thành ba loại hình thái chúng nó phân biệt là bùn chuột, tia chấp cá cùng với phong điểu tuy rằng bọn họ hình thể đều phải so chân thật tiểu tốt nhất vài lần nhưng tìm trạch chân quân cho nàng này chỉ cơ quan thú ba loại hình thái đem thủy lục không toàn bộ bao gồm đi vào Chín tuyệt thu hồi tay tùy ý nói Này chỉ cơ quan thú tác dụng không nhiều lắm, nhiều nhất là ở ngươi thân ở tuyệt linh nơi khi giúp ngươi chạy cái chân, đưa cái tin đi, không phải cái gì thứ tốt, ngươi cũng không cần quá đem nó đương bảo bối. Nó còn có thể mở ra tổ hợp thành trùy thủ linh tinh đổ vật đâu. Diệp liên liên nói, chín tuyệt nghĩ nghĩ, nói, nhân tiện đi, tìm chạch hắn ở làm này đó cơ quan thú khi, thích hướng trong đầu thêm chút có thể có có thể không đổ vật đi vào. Chín tuyệt dừng một chút, đầu hướng diệp liên liên kia chỗ hơi hơi vừa nhắc, hỏi. Đến là ngươi, tiểu nha đầu, sáng tinh mơ chạy đến ta nơi này tới làm gì? Diệp liên liên vội vàng từ nhẫn chữ vật ôm ra bình rượu, ở chín tuyệt mãn nhãn kinh ngạc dưới, nàng cơ cơ trong lòng ngực bình rượu, cười hề hề nói, ta phương hướng chân quân xin lỗi. Chín tuyệt đại khái cũng là không nghĩ tới diệp liên liên chạy tới nói lời xin lỗi cũng có thể nói như vậy đúng lý hợp tình, nghe không khí giữa phiêu tán mở ra rượu hương, chín tuyệt giống như bất mãn nói, nghe như thế nào như là rượu trái cây. ngươi không biết này rượu trái cây là các ngươi nữ tu chi gian mới có thể thích uống đồ vật sao xác định thật là tới xin lỗi chín tuyệt trong miệng không khách khí ghét bỏ ánh mắt lại là ý bảo diệp liên liên đuổi kịp hai người một trước một sau đi vào chín tuyệt trong phòng trong phòng khách chín tuyệt ngồi ở bàn tròn bên diệp liên liên ma lưu đem trong lòng ngực bình rượu hướng bàn tròn thượng một phóng sau đó tay chụp bay giấy dán, vạch trần mặt trên giấy dầu tức khác chín tuyệt đã nghe tới rồi so với phía trước hắn sở người được còn muốn nùng rượu hương thật sâu mà nghe thấy một ngụm chín tuyệt không cấm nói linh khí không tồi nói chín tuyệt một tay nắm lên bình rượu liền tưởng hào phóng uống thượng một ngụm diệp liên liên mắt thấy chín tuyệt nắm lên bình rượu liền nghĩ đến thượng một ngụm nhiên thấp hèn đầu môi còn không có chạm vào cái bình khẩu chín tuyệt động tác một đốn ngay sau đó hắn lại bãi chính thân mình có chút dở khóc dở cười nói ai ta nói ngươi đem này linh tửu đưa ta kết quả là còn phải ta chính mình tới pha chế quá diệp liên liên chột dạ nói trăm năm phân thanh hợp lung thuốc lá và rượu ngươi xem thời gian dài này rượu nhưng không kết thành rượu cao thả này rượu là sở hàm linh khí nồng đậm khụ còn thỉnh chân quân tha thứ liên liên ngày hôm trước thất lễ chỗ nói diệp liên liên hướng chín tuyệt cung kính hành lễ đãi nàng một lần nữa ngồi dậy khi đối thượng chín tuyệt kia cười như không cười lại tựa đang xem một cái kỳ ba ánh mắt xem chính mình diệp liên liên cả người có chút ốc chín tuyệt nhạc xem hoa trúc nhạc bảo bối đệ tử ở chính mình nơi này mất mặt hắn cười to nói không nghĩ tới hoa trúc nhạc cái kia làm việc đấu đá lung tung người bảo bối của hắn tiểu đệ tử lại là cái ân tiểu hoạt đầu quỷ này diệu liền lưu lại đi đến nỗi ngươi chín tuyệt vây vây tay nói nên làm gì làm gì đi thôi a diệp liên liên thất vọng ra tiếng chín tuyệt nghĩ hoặc ngươi còn muốn làm sao diệp liên liên nói muốn nhìn chân quân như thế nào pha chế a chín tuyệt trong phòng khách hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhất thời thế nhưng đều trầm mặc không tiếng động nhưng vào lúc này Chín tuyệt trên người tử mẫu ngọc bội kính tử kính đột nhiên nhật lên. Chín tuyệt vừa thu lại trên mặt tán chậm thần sắc, hắn đem tử kính bình đặt ở trong tay. Không bao lâu, nguyên bản vẫn là một mặt chỉ có thể ảnh ngược ra chín tuyệt khuôn mặt kính mặt ba quang lưu động, kính mặt lại lần nữa quy về bình tĩnh khi trong gương mặt người thế nhưng biến thành thư duệ. Chín tuyệt không vô nghĩa, hắn trực tiếp hỏi, chủ doanh địa bên kia chính là ra chuyện gì? Trong gương mặt thư duệ thần sắc thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng hắn cả người giờ phút này bộ dáng lại tựa hồ rất thả lỏng. hắn bản tóm tắt nói liền ở đêm qua chủ doanh bên này đã xảy ra tơ hồng cổ bạo động bởi vì ngày hôm qua hạ một ngày vũ đại ở trong doanh địa đệ tử không chỗ nhưng làm đều đại ở từng người trong phòng nghỉ ngơi này đây đương số lượng khổng lồ tơ hồng cổ tới xâm lấn khi trong doanh địa có hơn phân nửa đệ tử đều bất hạnh chúng tuyến hương cổ thẳng đến giờ phút này mới có thể giải quyết chín tuyệt nhũ mày hắn nói đại lượng tơ hồng cổ xâm lấn doanh địa các ngươi này đó nguyên anh chân quân chẳng lẽ đều không có phát hiện Chủ doanh thư duệ lộ ra một tia cười khổ. Lúc này đây tơ hồng cổ xâm lấn là từ mâu trùng trực tiếp khống chế. Này đó tơ hồng cổ tiên tiến nhập doanh địa nội nhất bên ngoài một đám đệ tử. Sau đó, chúng nó đều bám vào bị khống chế đệ tử trên người. Sau đó khống chế được những cái đó đệ tử một chút hướng nội tiếp xúc những người khác. Chờ đến chúng ta nhận thấy được khi, tình huống đã không tốt lắm. Kia chủ doanh kia đầu hiện tại thế nào? Có cần hay không ta hiện tại qua đi? Chín tuyết hỏi. Không ngại, ngươi liền đóng tại nghe đầu tường bên kia đi Chủ doanh nơi này sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Thư Duệ nói. Chín tuyết hỏi, các ngươi như thế nào giải quyết? Nói xong, hắn ánh mắt cô y hướng một bên duỗi trưởng cổ Quang Minh chính đại nghe chính mình cùng Thư Duệ nghị sự Diệp liên liên liếc mắt một cái. Theo sau nói tiếp, Diệp nha đầu nàng người khá vậy ở nghe quan thành. Chủ doanh bên kia đột nhiên có một nửa người chúng tơ hồng cổ. Ta cũng không tin Diệp nha đầu trước khi đi còn có thể để lại cho ngươi đại lượng luyện chế sát cổ tề dự liệu. Thư Duệ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Tìm được mẫu cổ, trực tiếp dễ Chín tuyệt sướng sốt, hỏi, là ai? Thư Duệ không đáp, ngược lại có thâm ý mà hướng một bên Diệp Liên Liên trên mặt nhìn thoáng qua. Diệp Liên Liên bị Thư Duệ kia liếc mắt một cái xem nổi ra gà đều đi lên, nàng khô cần nói, làm, làm gì như vậy xem ta. Thư Duệ thu hồi tầm mắt, phun ra hai chữ, tô hả. Nghe thấy cái này tên Diệp Liên Liên chín tuyệt hai người biểu tình là không giống nhau. Diệp liên liên ở nghe được bị giết người là Tô Hà khi nội tâm liền một chút gợn sóng đều không có lên, ở nàng xem ra này thực bình thường. Lúc trước ở Thượng Ngọc Tiên Cung nàng cùng độc lao đối thoại đều bị nàng nghe vào lỗ thai, ở nàng trước mặt, Tô Hà áo choàng đã sớm rất xong rồi. Lúc sau trở ra tiểu Ngọc Tiên Cung sau, chính mình lại đem chuyện của nàng trực tiếp giao cho Thư Duệ trên tay, có thể nói nàng từ nhỏ Ngọc Tiên Cung sau khi trở về mỗi ngày đều sinh hoạt ở giám thị bên trong. Trước mắt sẽ đột nhiên xuất hiện Tô Hà thao tác tơ hồng cổ thừa đêm mưa dục muốn xâm lấn toàn bộ chủ doanh địa, lại còn có làm nàng thiếu chút nữa thành công. Ở diệp liên liên ý tưởng, không phải thư Duệ phái ra đi giam giám thị Tô Hà người bị phát hiện đã chết, chính là Tô Hà bên cạnh. trừ bỏ ô lâm ở ngoài ở nơi tối tăm còn có một người ở giúp đỡ nàng kế hoạch hết thảy, ít nhất, nàng lại như thế nào trốn tranh giám thị đem tơ hồng cổ thả ra đi điểm này liền vô pháp giải thích rõ ràng. Mà Chín tuyệt bên này... Tô Hà tên này đối với hắn tới nói phi thường xa lạ, nói trắng ra là, hắn liền Tô Hà cái này trong tông môn đệ tử một chút cũng không có ấn tượng, này đây liền càng miễn bản đối nàng có thể có cái dạng nào hiểu biết. Diệp liên liên tiểu tâm nhìn mắt chín tuyệt, thấy hắn không nói, nàng mới đánh bạo, ra tiếng hỏi, chân quân, Tô Hà nàng là như thế nào né tránh ngươi phái ra đi người giám thị. Tử kính kia đầu xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, nửa ngày mới từ tử kính bên trong nghe được thư duệ bật hơi thanh âm, hắn nói, là ta sơ sẩy. không có kịp thời phát hiện bạch kim gia cùng tô hà có điều giao thoa chuyện này không có khả năng diệp liên liên xuất khẩu phủ quyết nói bạch kim gia là cái cái gì tính cách người người khác không biết chính mình chính là đem su tiên này buồn xem xong người lúc trước tô hà dám ở bạch kim gia không hiểu rõ dưới tình huống đối nàng hạ tơ hồng cổ bạch kim gia kia ẩn sâu trong lòng tí nhai tất báo tính cách lại sao có thể giúp đỡ tô hà chính là diệp liên liên phía chính mình còn ở phủ quyết nhưng dần dần nàng trên mặt hiện lên không xác định biểu tình Diệp liên liên cảm xúc biến động Thư Duệ Chín Tuyệt đều xem ở trong mắt, Chín Tuyệt hỏi, ngươi làm sao vậy? Thư Duệ lại ở Chín Tuyệt hỏi ra khẩu lúc sau, thay đổi cái vấn đề, hỏi, ngươi nha đầu này có phải hay không lại phát hiện cái gì chúng ta không biết đồ vật? Diệp liên liên cũng không có do dự, liền đem lúc trước cùng tần điền một hàng sáu người tiến đến yêu thú rừng dậm sự tình, sau đó lại bọn họ tách ra. Kết quả nhìn đến Bạch Kiêm gia cùng phía trước chính mình cùng mục một, một bọn họ ở Tiểu Ngọc Tiên cung bị đuổi giết độc lao chi gian đối thoại tinh tế nói một lần. Nàng thấy thư duệ cùng chín tuyệt biểu tình ngưng trọng bộ dáng, cuối cùng nàng tổng kết nói, nếu Bạch Kiêm gia hợp tác đối tượng là Tô Hà cái kia cái gì quân chủ nói, hai người bọn nàng liên thủ khả năng tính đến là thật sự đại. Mặc kệ thế nào, chủ doanh địa bên này chúng tơ hồng cổ đệ tử ở Tô Hà sau khi chết bọn họ trên người tơ hồng cổ cũng đều sôi nổi chết đi, trước mắt chủ doanh sẽ không có việc gì. Lúc này đây chủ động liên hệ các ngươi, chỉ là tưởng cho các ngươi để cái tỉnh, sợ chỉ sợ giống tô hà như vậy mẫu cổ ở khác mấy cái chủ doanh nơi đó cũng có. Ngươi có hay không phải người đi thông chi bọn họ? 9 tuyết hỏi. Hai người đều cố tình bỏ qua Diệp Liên liên phía trước trong miệng sở nhắc tới cửu tiêu vân thuyền, bởi vì ở bọn họ hai người trong lòng sớm đã có số, kia giá làm cái kia gọi là gì quân chủ nam nhân bốn phía phái thủ hạ người không từ thủ đoạn muốn tìm được cửu tiêu vân thuyền tám phần là ở Diệp Liên liên trong tay. Ở cùng các ngươi liên hệ phía trước, ta đã làm tần điền đi liên hệ. Thư Duệ nói, bất quá, vì để ngừa vắng nhất, liên liên đã nhiều ngày ngươi mang lên cùng ngươi cùng nhau ở nghe quan thành 50 danh kiếm nói phong luyện khí đệ tử, mấy ngày nay nhiều luyện một ít sát cổ tề đi. Diệp liên liên vừa nghe lại muốn khai lò, nháy mắt đờ đất mặt. Thư Duệ thấy nàng kia phó cá mặn dạng, lông mày không khỏi chịu chịu. Sau một lúc lâu, hắn trường phun một hơi, nói, ngươi nếu không muốn, có thể đem chuyện này giao cho phía dưới đệ tử đi luyện. Ngươi chỉ cần cung cấp cũng đủ dược liệu. Diệp Liên liên đờ đẫn mặt rốt cuộc cười, nhưng ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì, nói: Trân Quân, ta trên tay chỉ có một gốc cây huyết nhứ hoa, sắt cổ tề chung trong đó một loại dược liệu chính là huyết nhứ hoa trong cơ thể chất lỏng, mà khoảng cách thượng một lần ta từ huyết nhứ hoa trong cơ thể lấy ra chất lỏng còn không đến một tháng thời gian, hiện tại nhắc lại lấy nói, phân lượng sẽ không quá nhiều, bởi vì ta còn muốn đem nó dưỡng đương chất lỏng kho đâu. Thư Duệ vây vây tay, nói. có thể luyện nhiều ít, liền luyện nhiều ít. 201, tin tức bại lộ. Các đức cùng chín tuyệt liên hệ lúc sau Thư Duệ cũng không được cắt nhàn, nguyên nhân vô hắn, chủ doanh địa ngoại có một con trung gia yêu thú đơn độc tiến đến đưa lời nhắn. Thư Duệ nhận được tin tức sau nâng đi liền hướng phòng nghị sự chạy đến. Chờ hắn đến lúc đó Triều Minh, Ninh Thu, hoài cảnh một chờ Nguyên Anh chân Quân đã phòng nghị sự ngồi xuống. Kia chỉ trung gia yêu thú liền đứng ở bọn họ đối diện. Thư Duệ ở kia trương thuộc về chính mình ghế trên ngồi xuống. Liền nghe đối diện kia chỉ trung ra yêu thú miệng phun nhân muốn nói, yêu thú rừng rậm muôn đời Lão Tổ Huế Nguyên Anh Trân Quân mời Côn Nguyên Tông chủ sự Trân Quân ba ngày sau yêu thú rừng.